Hắn nếu thật là tà tiên, chúng ta phòng trừng đã sớm đã chết, ta tưởng kêu hẳn là tà tiên ngồi xuống hộ pháp, hắn trước đoạt xá lại nghĩ cách sống lại tà tiên mới đúng. Nói xong, bạch nguyệt lít nhưng thật ra nhận đồng gật gật đầu, hơn nữa, hộ pháp cũng không sẽ chỉ có một. Trong lúc nhất thời, mấy người chi gian lại lần nữa lâm vào một mảnh trầm mặc. Trận này biến cố rõ ràng là tất cả mọi người không nghĩ thấy, nếu là thật sự chờ kêu tà tiên sống lại, tiến vào bí cảnh sở hữu người tu tiên phòng trừng đều chỉ có thể gặp phải tử v Nhưng vào lúc này, thiên điện cửa hông đột nhiên truyền đến một cái thật lớn tiếng nổ mạnh vang, chỉ một thoáng, trong điện ánh mắt mọi người đều không tự chủ được hướng tới bên kia nhìn lại. Bùi bằm tan đi, một đạo hình bóng quen thuộc liền xuất hiện ở nơi đó. Vương, Thanh Dương, thấy rõ người tới khuôn mặt lúc sau, liền có người buột miệng thốt ra. Chỉ thấy trước mặt Vương Thanh Dương, như cũng một thân chúc thanh thúc eo ào gấm, thanh tuấn trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là một đôi vô thần trong mắt. Lúc này chính phiêu tán một cổ màu đen sương khói, thoạt nhìn phá lệ doa người. Giây tiếp theo, Vương Thanh Dương liền bay thẳng đến đại điện chung người tu tiên giết qua đi, Bạch Nguyệt Ly mấy người thấy thế, cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp sôi nổi rút kiếm tiến lên, chắn Vương Thanh Dương trước mặt. Trước liên thủ chế trụ hắn. Âu Dương Tuân nhìn thoáng qua mấy người, liền vội vàng nhanh chóng mở miệng nói. Mấy người tự nhiên không có ý kiến, ngay sau đó bốn người đó là sôi nổi lấy ra chính mình bản lĩnh, đem Vương Thanh Dương gắt gao vây quanh tiếp theo nháy mắt nổ tung trong cơ thể chân Nguyên chấp kiếm khởi sướng công kích trong khoảnh khắc to như vậy thiên điện lập tức kiếm Quang bắn ra bốn phía trong không khí dòng khí đều phản phất run rẩy lên Vương Thanh Dương tựa hồ hoàn toàn không có bất luận cái gì tâm trí giống nhau chỉ biết chém giết ta như thế nào cảm giác thực lực của hắn so vừa mới lại lợi hại rất nhiều thầm thiên y lì lại lần nữa vững vàng rơi xuống đất sau nhìn chầm chằ trước mặt Vương Thanh Dương không khỏi có chút kinh ngạc nói Bạch Nguyệt Ly một cái xoay người cũng là vững vàng dừng ở đại điện một cái bàn thờ phía trên, nghe vậy liền thuận thế nói, hắn hẳn là còn chưa hoàn toàn bị đoạt xa tâm trí, kia đồ vật đang ở mạnh mẽ cùng Vương Thanh Dương tiến hành dung hợp, mỗi dung hợp một chút, hắn lực lượng liền sẽ biến cường một chút. Nghe vậy Thẩm Tiền Ý không khỏi suy một tiếng, sau đó lại là tự tin tràn đầy nói, bất quá, hắn hiện tại thực lực tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải chúng ta bốn người hợp lực đối thủ. Lời này không giả, Bạch Nguyệt ly mấy người vốn là mỗi người đều là bắt vực đứng đầu thiên tài. Vương Thanh Dương đã là kế tiếp bại lui, hoàn toàn bị bọn họ áp chế gắt gao. Thành! Đúng lúc này, Vương Thanh Dương rốt cuộc là bị đánh bay đi ra ngoài, thật mạnh té ngã trên đất, Bạch Nguyệt Ly thấy thế, nháy mắt liền từ trong lòng ngực móc ra một lá bửa, tựa hồ tưởng nhân cơ hội đem đối phương vây khốn. Nhưng mà, dây tiếp theo mọi người liền kiến giải thượng Vương Thanh Dương đột nhiên đó là hóa thành một đoàn màu đen sương khói, sau đó bay thẳng đến thiên điện ở ngoài bay đi ra ngoài. Bạch Nguyệt Ly thấy thế, Sợ hai vương thanh dương sẽ đi cùng với nó tà tiên hộ pháp hội hợp, nàng cũng bất chấp quá nhiều, trực tiếp ném xuống một câu, các ngươi trước dẫn dắt đại gia rời đi nơi này, ta đuổi theo hắn. Đó là nháy mắt dưới chân sinh phòng thi triển ra chính mình cực hạn kinh công, hóa thành một đạo quang điểm hướng tới màu đen xương khói đuổi theo. To như vậy thiên điện rốt cuộc lại lần nữa khôi phục dĩ và ngoan tĩnh, phương vũ đang chuẩn bị cũng đuổi theo đi thời điểm, lại đột nhiên phát hiện cái gì, tức khác trực tiếp nhất kiếm liền phía sau bắn đi ra ngoài. Mọi người nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy có một bóng người tựa hồ là tưởng nhân cơ hội rời đi nơi này, mà thấy Phương Vũ nhất kiếm giết lại đây, hắn thế nhưng cũng nháy mắt hóa thành một đoàn màu đen sương khói, từ tương phản phương hướng bay đi ra ngoài. Phương Vũ cũng không do dự, trực tiếp lắc mình đuổi theo. Bạch Nguyệt Ly đuổi theo không bao lâu, liền phát hiện chính mình đi tới một cái thật dài thông đạo, bên trong an tĩnh đến cực điểm. Vương Thanh Dương thân ảnh đã sớm không biết tung tích. Gắt gao nắm chính mình Nguyệt Diêu kiếm, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới thả chậm bước chân. Thật cẩn thận dọc theo thông đạo đi tới, đại khái đi qua nửa khắc trùng thông đạo cuối rốt cuộc ánh vào mi mắt. Chỉ thấy phía trước là một căn thạch úc, mà thạch ốc chính giữa chính bảy một ngụm quan tài. Trong lúc nhất thời, thẩm thiên y kia gặp nói không khỏi từ bạch nguyệt ly trong đầu hiện lên. Quan tài, màu đen xương khói cùng vương thanh dương. Xem ra chính mình suy đoán không có sai, trước mặt quan tài trung hẳn là chính là tà tiên ngồi xuống hộ pháp, bọn họ hiện tại bắt đầu đoạt xá dung hợp xuống lại, lại sau này đó là này mộ chủ nhân Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly biết chính mình đã không có đường lui, dừng một chút, nàng cuối cùng là nhấc chân bước vào trước mặt thạch ốc. Bốn phía thực tán tĩnh, cũng không có khác thường phát sinh. Bất quá, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên sẽ không thả lỏng thân thích, nàng không có dễ dàng tới gần trước mặt quan tài, mà là dọc theo thạch ốc bên phải vách tường đi tới. Đúng lúc này, quan tài bên cạnh cách đó không xa, một phen đoạn kiếm đột nhiên xuyên vào Bạch Nguyệt Ly trong tầm mắt. Bạch Nguyệt Ly đầu tiên là sửng sốt một chút. Chờ nàng lại lần nữa thấy rõ trên mặt đất linh lung đoạn kiếm sau, lúc này mới nhanh chóng hoàn hồn, nàng cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp liền lắc mình đi vào đoạn kiếm bên cạnh. Dôi tay nhặt lên linh lung đoạn kiếm sau, Bạch Nguyệt Ly mới rốt cuộc xác định, đây là Phục Nhan kiếm. Phát hiện sự thật này sau, Bạch Nguyệt Ly thiếu chút nữa có chút không đứng được, Phục Nhan đoạn nhiên sẽ không dễ dàng vứt bỏ rất chính mình kiếm, linh lung đoạn kiếm xuất hiện ở chỗ này, như vậy cũng đã nói lên Phục Nhan nàng. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly ánh mắt nháy mắt liền dừng ở trước mặt quan tải phía trên. Trong đầu lại lần nữa nhớ tới thẩm thiên ý gì lời nói, còn có vừa mới thiên điện bên trong, vương thanh dương bộ dáng, tuy rằng không thể tin được, nhưng là Bạch Nguyệt Ly trong lòng đã là có đáp án. Vâng! Cùng lúc đó, Thái ốc Trung quan tài đột nhiên phóng lên cao, Bạch Nguyệt Ly vội vàng ngước mắt nhìn lại, một đạo lại quen thuộc bất quá thân ảnh đó là nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Chỉ thấy Phục Nhan trực tiếp từ quan tải Trung nhảy mà ra, chỉ dùng một cái hô hấp thời gian Nàng liền đã vững vàng rừng ở Bạch Nguyệt Ly trước mặt. Phục Nhan cùng vừa mới vương thanh dương hình thái không sai biệt mấy, vốn dĩ thanh triệt trong con người, sớm đã là bị một đoàn màu đen xương khói sở nhuốm đẫm, ngước mắt nhìn chầm chằm Bạch Nguyệt Ly thời điểm, trên mặt không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình. Phục Nhan Bạch Nguyệt Ly nhìn trước mặt thân ảnh, là gian nan mới hô lên tên này, nàng thậm chí có thể nghe thấy, chính mình run nhẹ nhẹ thanh âm. Dứt lời, bên kia Phục Nhan tự nhiên là không có bất luận cái gì đáp lại ngược lại trực tiếp một cái thân hình nổ bắn ra, thế nhưng là hướng tới Bạch Nguyệt Ly dết lại đây. Cứ việc trước mặt trạng hướng làm Bạch Nguyệt Ly có chút khó có thể tiếp thu, nhưng là nàng cũng là thực mau liền hoàn hồn, nàng biết hiện tại Phục Nhan thần trí hẳn là còn chưa bị hoàn toàn cắn bước, hết thể vẫn là có cơ hội. Cho nên đang nhìn Phục Nhan dết lại đây, Bạch Nguyệt Ly cũng là rất là dứt khoát đó là dẫn theo linh lung đoạn kiếm, thân hình một lược, phi thường thuận lợi liền tránh thoát nàng công kích. mau to như vậy thạch Úc chung Bạch Nguyệt Ly cùng Phục Nhan đó là hoàn toàn chém giết ở cùng nhau. Phục Nhan, tỉnh tỉnh. Bởi vì sợ hãi thương đến Phục Nhan, Bạch Nguyệt Ly cơ bản cũng đều là có thể trốn tắt trốn, thật sự tránh không khỏi mới có thể rút kiếm chặn lại Phục Nhan công kích. Chính là như vậy đi xuống cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp. Bạch Nguyệt Ly rõ ràng, nàng hiện tại cái gì đều làm không được, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể dựa Phục Nhan ý chí của mình. Cho nên, Phục Nhan, tỉnh tỉnh A Hôm nay ánh mặt trời tựa hồ phá lệ tươi đẹp, ánh vàng rực rỡ ánh sáng sái lạc ở núi rừng mỗi một góc, phản phất là thần mình cô ý vì này phiến rất tốt núi sông mạ lên một tầng kim quang. Cánh rừng trung thường thường truyền đến vài tiếng thanh thúy điểu đề thanh, có vẻ phá lệ an bình. Núi rừng chỗ sâu trong, là một gian bình thường nhà tranh, Phục Nhan từ nhà ở Trung đi ra thời điểm, liền thấy trong sân bạch nguyện ly, người sau tựa hồ đang ở phơi một ít sạch sẽ thảo dược. Phục Nhan hơi hơi một đốn, liền như vậy dựa ở môn Duyên bên Bình tĩnh nhìn trong sân thân ảnh, nàng thấy ánh mặt trời rừng ở Bạch Nguyệt Ly đầu vai, bướng bình ở ngọn tóc thượng chơi đùa, người nọ tựa hồ phát hiện chính mình tầm mắt, không khỏi chậm rãi quay đầu lại. Nhìn cái gì? Bạch Nguyệt Ly hỏi nàng. Phục nhăn cười, đúng sự thật nói, xem sư tỷ A Xem ta làm gì? Tự nhiên là bởi vì sư tỷ hảo. Sư tỷ nhất tốt nhất nhìn. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ có chút mệt mỏi, không khỏi ngồi ở trong sân thạch đôn thượng, Phục nhăn thấy, liền ngâng lên bước chân chậm đi qua Sau đó lại tự nhiên ngồi sổn một bên. Phục Nhan quen thuộc ghé vào Bạch Nguyệt Ly trên đùi, tuy ý ánh mặt trời rừng ở chính mình trên mặt, ấm áp, thoải mái cực kỳ, nàng không khỏi nhẹ nhàng khái thượng mắt, hưởng thụ tốt đẹp sau giờ ngọ. Bạch Nguyệt Ly ôn hòa cười cười, dôi tay xoa Phục Nhan một đầu tóc đen, thấp thấp nói, ta cho ngươi chát cái tóc đi. Phục Nhan nhu nhu đáp lời, hảo, thời gian một chút một chút qua đi, lại là một ngày sau giờ ngọ. Sư tỉ, Bạch Nguyệt Ly đột nhiên nghe thấy Phục Nhan ở sau người kêu tên của mình, tức khắc không khỏi xoay người, dây tiếp theo một phen sắc bén mũi kiếm, đó là trực tiếp xuyên qua thân thể của mình. Nhìn Phục Nhan nắm chuôi kiếm tay đã bắt đầu run rẩy Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi một đốn, nàng ngước mắt nhìn rơi lệ đầy mặt Phục Nhan, khó hiểu hỏi nàng, vì cái gì? Phần 95 Phục Nhan thanh âm đã nghẹn ngào sắp phát không thanh tới, bất quá nàng vẫn là gian nan mở miệng nói, thực xin lỗi sư tỷ ta không thể lại tiếp tục trầm luân đi xuống. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ không hiểu, lưu lại nơi này không hảo sao? Ta biết, hiện tại trước mặt Sư tỷ, chỉ là ta ảo tưởng ra tới mà thôi, nơi này hết thể đều là giả. Ta muốn đã tỉnh, ta còn muốn đi cứu Sư tỷ, giúp Sư tỷ thoát khỏi khó chuyện, Sư tỷ. Còn đang đợi ta Phục Nhan khóc không thành tiếng, chính là nàng Minh Bạch, lại tốt đẹp ngộng cũng có tỉnh lại thời điểm. Nàng chỉ có thể thân thủ đánh nát tốt đẹp cảnh trong mơ, mới có thể từ trong ảo tưởng tỉnh lại. Phục Nhan run rẩy một lần nữa nắm lấy chuôi kiếm. Trịnh trọng đem đâm vào Bạch Nguyệt Ly thân thể kiếm, một chút một chút chịu trở về. Cùng lúc đó, trung quanh cảnh sắc cũng chậm rãi biến mất không thấy. Thẳng đến cuối cùng một khắc, Phục Nhan bỗng nhiên thấy trước mặt Bạch Nguyệt Ly đột nhiên cười, tựa hồ ở may mắn nàng lựa chọn. Trung quanh ngẫm áp quang cảnh như thời gian đồng hồ cắt giống nhau, nhanh chóng ở chỉ gian trôi đi, Phục Nhan chỉ có thể chơ mắt nhìn trước mắt sở hữu hình ảnh đều hóa thành hư vô, thẳng đến trong thiên địa lại lần nữa quy về bình tĩnh. Trong tay kiếm sớm đã không biết tung tích. Trần mắt nhìn thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh ở chính mình trước mặt biến mất, Phục Nhan đã nghẹn ngào khó có thể ra tiếng. Tuy rằng Hết thể bất quá là một giấc ngộng cảnh mà thôi, nhưng là nàng biết đã không giống nhau. Khi thật sớm tại Bạch Nguyệt Ly xuất hiện thời điểm, Phục Nhan cũng đã đã nhận ra có loại không thích hợp địa phương, đương nàng bỗng nhiên ôm chặt lấy chính mình một chút kia, Phục Nhan đã là hiểu được, này Hết thể bất quá đều là biểu hiện giả dối mà thôi. Sở hữu ký ức thu hồi, Phục Nhan rõ ràng là bị kia đoàn quỷ dị màu đen sương khói cấp kéo vào quan tài bên trong. Lại như thế nào sẽ đột nhiên cùng Bạch Nguyệt Ly gặp nhau? Sở hữu biểu hiện giả dối bất quá là muốn cho chính mình Trầm Luân ở tốt đẹp ảo tưởng bên trong, vĩnh viễn sẽ không lại tỉnh lại, loại này thủ đoạn Phục Nhan còn là phi thường rõ ràng. Chỉ là, làm Phục Nhan có chút không biết làm sao chính là, nguyên lai nàng sâu trong nội tâm cho tới nay cất giấu chính là Bạch Nguyệt Ly, có thể làm chính mình Trầm Luân mà không muốn tỉnh lại, thế nhưng cũng là Bạch Nguyệt Ly. Cái này chân tướng Phục Nhan có chút kinh ngạc, Chính là kinh ngạc rất nhiều lại cảm thấy rất là đương nhiên, giống như sự thật vốn chính là như thế. Vì thế, Phúc Nhan không có sốt ruột đánh nát cái này cảnh trong mơ, mà là tùy ý Bạch Nguyệt Ly lẫnh chính mình cộng trầm luân, cứ việc trong lòng sớm đã có đáp án, nàng lại muốn càng thêm khắc sâu nhận rõ chính mình nội tâm. Mặt trời mọc mặt trời lặn, tựa hồ Bạch Nguyệt Ly sẽ vĩnh viễn bồi ở chính mình bên người, nàng sẽ thân mật kêu tên của mình, nàng sẽ bắt lấy chính mình bàn tay nhẹ nhàng cọ xát, nàng sẽ ôn nhu như nước nhìn chính mình. Có như vậy một khắc, Phục nhan hờ hưng cảm thấy, có phải hay không như vậy trầm luân đi xuống cũng không tồi, rốt cuộc tại đây phiến 5 tháng tính hảo thiên địa chung, các nàng ai cũng sẽ không rời đi ai. Chính là, cảnh trong mơ lại như thế nào tốt đẹp, Trung Quy cũng không phải là thật sự. Phục nhan cuối cùng là thân thủ đánh vỡ chính mình cảnh trong mơ, nàng nhìn bạch nguyệt ly ngây thơ biểu tình, chỉ cảm thấy Trung Quy sẽ có ánh mặt trời đại lượng là lúc. Sở hữu hình ảnh như bọt biển biến mất không thấy, Phục nhan lại là cả người một trận nhẹ nhàng. Nàng biết chính mình trước nay đều không phải sẽ chôn tránh hiện từ người trong bóng đêm phục nhan lại lần nữa mở hai mắt thời điểm liền thấy kia đoàn quay chung quanh ở chính mình thần hồn phía trên màu đen sương khói lúc này xương khói đã xâm lấn tiến chính mình linh thức tựa hồ là tưởng hoàn toàn cắn nuốt linh hồn của nàng ngượng ngùng cái này chính là thân thể của ta muốn tu hú chiếm tổ kia chính là muốn trả giá đại giới phục nhan gắt gao nhìn trầmầm chính mình thần hồn chung kia đoàn màu đen sương khói không khỏi hơi hơi như đầu gợi lên khỏe môi Lộ ra một cái thị huyết tươi cười. Giây tiếp theo, Phục Nhan đó là nhanh chóng cũng sông vào chính mình thần hồn bên trong. To như vậy trong một mảnh hát ám Phục Nhan rõ ràng thấy một bóng người đang đứng lập nơi đó, nàng thấy Phục Nhan thời điểm, rõ ràng có chút kinh ngạc. Người cư nhiên đã tỉnh. Người nọ tựa hồ rất là không thể tưởng tượng. Nơi này là chính mình ý thức chung, chỉ thấy Phục Nhan vươn tay phải, một phen hoàn hảo không tổn hao gì linh lung kiếm đó là xuất hiện ở trong tay chính mình. Nàng lạnh lung nhìn chằm chằm đối diện muốn đoạt xá chính mình người, đợi như vậy liền mới thành công xuất thế, hẳn là sẽ thực tịch mới đi, bất quá gặp gỡ ta, ngươi chú định nhìn không thấy mặt trời của ngày mai. Ngươi nọ tựa hồ cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, bất quá Đảo cũng không có bị phục nhan nói chấn trụ, ngược lại lại lộ ra một bộ rối bận vận đung dung bộ dáng, môi mãi trưởng mị tà tiên ngồi xuống hộ pháp chí nhất, hóa hư kỳ đại viên Mãn Tu Vi, ngươi thân thể nói thật còn chưa đủ xem, bất quá là miễn cưỡng dùng, dùng, này vốn chính là ngươi vinh hạnh. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta. Nguyên lai like nơi này thế nhưng là một tòa tà tiên huyệt mộ. Phục nhan cũng là nho nhỏ kinh ngạc một chút, bất quá đối mặt cái này cái gì hộ pháp, nàng tự nhiên là chưa từng sợ hãi, thì tính sao, hiện tại ngươi bất quá cũng là cùng đường bị lối. Tìm chết, ta sẽ làm ngươi biết thần hồn câu diệt tư vị. Nói xong, người nọ đó là bay thẳng đến Phục nhan nổ bắn ra mà đến. Phục nhan tự nhiên cũng không có lùi bước, trực tiếp chấp khởi linh lung kiếm đón chào Thực mau hai người liền ở chính mình ý thức trung hoàn toàn chém giết lên. Cùng lúc đó, bên ngoài thạch ốc bên trong, Phục Nhan lại lần nữa hướng tới Bạch Nguyệt Ly một kích giết qua đi, người sau như cũ quen thuộc một chân bước lên một bên cột đá phía trên, tiếp theo đó là ở giữa không trung lưu lại một đạo hoàn mỹ độ cung, xoay người vững vàng rơi xuống đất. Vốn tưởng rằng Phục Nhan sẽ lại lần nữa tiếp theo đổi theo, chính là lần này Bạch Nguyệt Ly quay đầu lại thời điểm, lại phát hiện Phục Nhan đông nhiên như là bị cái gì cố định ở giống nhau thế nhưng cũng không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Hơi hơi một đốn, Bạch Nguyệt Ly đột nhiên lại là một cái lấp mình, nhanh chóng liền đi tới Phục Nhan trước mặt, đương nhiên cũng không có dễ dàng tới gần nàng, mà là xa xa nhìn chằm chằm Phục Nhan. Chỉ thấy người sau đã nhắm lại hai mắt, lạng lặng đứng ở tại chỗ, vừa mới toàn thân quay chung quanh giết chóc hơi thở, cũng là dần dần trở nên bằng phẳng lên. thấy vậy, tự hồ là nghĩ tới cái gì, Bạch Nguyệt Ly trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia nhật nhạt ý cười, bởi vì nàng biết Chân chính Phục Nhan ý thức đã tỉnh táo lại, hiện tại nàng đang ở trong đầu tranh đoạt thuộc về chính mình chủ quyền. Dũ mắt nhìn thoáng qua trong tay linh lung đoạn kiếm, Bạch Nguyệt Ly không khỏi thấp giọng lầm bầm nói, ta chính là biết, ngươi sẽ không có việc gì. Bất quá, tuy rằng sự tình đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng là không có đến cuối cùng một khắc, Bạch Nguyệt Ly vẫn là không có thiếu cảnh giác, nàng như vậy gắt gao nhìn chầm chằm trước mặt Phục Nhan, sợ bỏ lỡ cái gì. Thời gian một chút một chút trôi đi, Bạch Nguyệt Ly sắc mặt cũng dần dần có chút không tốt mây đẹp cao cao như lại, thật lâu không thể bình phục. Cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu, liền ở Bạch Nguyệt Ly nắm trôi kiếm bàn tay càng ngày càng dùng sức thời điểm, trước mặt Phục Nhan rốt cuộc lại lần nữa một lần nữa mở hai mắt, nước mắt thời điểm, vừa lúc đối thượng phía trước Bạch Nguyệt Ly run nhẹ nhẹ tầm mắt. Vậy kia một khắc, nhìn Phục Nhan con ngựa như cũng bị một đoàn màu đen sương khói lượn lờ, Bạch Nguyệt Ly tâm tựa hồ hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Nàng minh bạch, nếu Phục Nhan không có thể thành công đoạt lại thân thể của mình, Như vậy đó là hoàn toàn không có bất luận cái gì đừng lui, Bạch Nguyệt Ly không thể trơ mắt nhìn Phục Nhan bị đoạt xá. Nếu, nếu kết cục không có biện pháp thay đổi, Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể, chỉ có thể thân thủ giết chết trước mặt Phục Nhan. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly cảm thấy chính mình đã có chút cầm không được trong tay chua kiếm. Sư tỉ, nhưng mà liền ở Bạch Nguyệt Ly đã chuẩn bị sẵn sàng rút kiếm thời điểm, lại đột nhiên thấy trước mặt Phục Nhan môi đỏ hém ở, lộ ra một bộ có chút kinh ngạc thần sắc, bình tĩnh hô chính mình một tiếng Ngay sau đó, màu đen xương khói tan đi, cặp kia con người rốt cuộc trở nên thanh minh. Phục Nhan mở hai mắt thời điểm, liền thấy lẳng lặng đứng ở chính mình trước mặt Bạch Nguyệt Ly, trong lúc nhất thời lại có chút hoang hốt, nàng rõ ràng đánh bại cái kia cái gì Tà Tiên Hộ Pháp, như thế nào lại tiến vào cảnh trong mơ bên trong. Chỉ là, đương rõ ràng thấy Bạch Nguyệt Ly trong con ngươi chứa đầy nước mắt, chính một bộ hỉ cực mà khóc bộ dáng nhìn chầm chằm chính mình khi, Phục Nhan tự hồ mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai này không phải cảnh trong mơ. Trước mặt Bạch Nguyệt Ly sắc thật là chân chính trong hiện thực Bạch Nguyệt Ly. Không có người biết, rõ ràng là Phục Nhan đã trải qua một hồi sinh tử vận mệnh, chính là đang nghe thấy kia một tiếng sư tỷ thời điểm, Bạch Nguyệt Ly là loại tâm tình gì, sống sót sau thai nạn vẫn luôn là nàng. Phục Nhan rốt cuộc là chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng bước nhanh đi qua, sau đó ngừng ở Bạch Nguyệt Ly trước mặt, cười nói: "Thực xin lỗi, làm sư tỷ lại lo lắng." Bạch Nguyệt Ly lại là cái gì cũng chưa nói, chỉ cảm thấy trước mắt giống như bị một tầng mờ mịt sở bao phủ. Nàng không tự rắc chớp trước mắt, theo sương ngủ tan đi, mới cảm giác tầm nhìn trở nên rõ ràng lên. Phục nhan thấy, lại là không hề do dự, đó là trực tiếp dối tay ôm lấy trước mặt Bạch Nguyệt Ly, nàng thấp quyến ôn nhu mở miệng nói, không có việc gì, sư tỷ Hào nửa ngày, Phục nhan mới nghe thấy một tiếng nhợt nhạt ân rơi vào bên ai. Bạch Nguyệt Ly cũng cảm thấy chính mình cảm xúc dao động là có chút đại, tức khác không khỏi thật sâu hít một hơi, lúc này mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Chỉ là đột nhiên phát hiện chính mình bị người ủng tiến trong lòng ngực, quanh hơi thở đều là người nọ hỏi. Không có việc gì liên hảo. Bạch Nguyệt Ly ngần người, lúc này mới làm bộ một bộ rừng như không có việc gì bộ ráng, tiện đà lại dơ tay an ủi rừng như vô vô phục nhan phía sau lưng. Không nghĩ, ngay sau đó lại là nghe thấy một trận thấp thấp tiếng cười. Bạch Nguyệt Ly khó hiểu, cười cái gì? Không có gì. Phục nhan đáp lời, lúc này mới chậm rãi buông ra nàng. Bạch Nguyệt Ly chỉ đương nàng là thành công đoạt lại thân thể mà vui vẻ, đảo cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống, hậu chi hậu giác mới phát hiện hai người chi gian tựa hồ có chút ái muội không khí, nàng có chút mất tự nhiên đem trong tay linh lung đoạn kiếm đưa qua đi, ngươi kiếm. Phục nhan tựa hồ mới phát hiện Bạch Nguyệt Ly cư nhiên cầm chính mình đoạn kiếm, trên mặt nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn thân sắc, bất quá cũng không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp dối tay tiếp nhận, lại ngước mắt cởi nhìn Bạch Nguyệt Ly, cảm ơn sư tỉ. Bạch Nguyệt Ly Không biết có phải hay không chính mình nào giác tuy rằng Phục Nhan trước kia cũng thường xuyên nhìn chính mình cười, nhưng là giờ này khắc này, Bạch Nguyệt Ly tổng cảm thấy Phục Nhan tươi cười có chút không giống nhau, tựa hồ mang theo cái gì thâm ý giống nhau. Đúng rồi sư tỉ, cái này huyệt mộ chủ nhân là một vị tà tiên, huyệt mộ mở ra mục đích là vì sống lại hắn. Nay tòa huyệt mộ cũng không phải ở lâu địa phương, Phục Nhan cũng không có tiếp tục ôn tồn ý tưởng, thực mau liền nói thẳng ra chính mình được đến tin tức. Dứt lời! trước mặt Bạch Nguyệt Ly lại là không chút nào ngoài ý muốn gật gật đầu. Biết Bạch Nguyệt Ly hẳn là đoán được điểm này, Phục Nhan cũng liền không tiếp tục nhiều lời, mà là giải thích nói, tà tiên thủ hạ có tứ đại hộ pháp, trừ bỏ vừa mới thua trong tay ta một vị, phòng trừng dư lại ba vị đều đã sống lại, hơn nữa khôi phục thần chí. Nói lên chính sự, Bạch Nguyệt Ly sắc mặt nhưng thật ra nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, nàng không khỏi gật gật đầu nói, nhất định không thể làm hắn sống lại. Phục Nhan biết, Loại này cốt chuyện từ trước đến nay đều là từ nam chủ ra mặt giải quyết, các nàng kỳ thật có thể hoàn toàn không cần hỏi đến, đúng là bởi vì như thế, Phục Nhan chút nào không lo lắng tà tiên sẽ thật sự sống lại. Bất quá, Bạch Nguyệt Ly từ trước đến nay thiệt lương, lòng mang nơi này vô tội tông môn thế gia đệ tử, cho nên nàng tất nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan, một khi đã như vậy, Phục Nhan tự nhiên cũng không có khả năng một mình rời đi. Huyệt mộ chủ mộ hẳn là lập tức liền phải mở ra, nếu muốn ngăn cản trận này biến cố phát sinh. Chúng ta liền yêu cầu nắm chặt thời gian. Phục nhan thu hồi linh lung đoạn kiếm, nhìn thoáng qua phía trước thông đạo phân tích nói. dây tiếp theo, Phục nhan lại là đột nhiên rỗi tay dắt lấy Bạch Nguyệt Ly bàn tay, quay đầu nói, sư tỷ chúng ta đi. Phần 96 Bạch Nguyệt Ly rũ mắt nhìn chầm chầm hai người tay, tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây, liền đã là tùy ý Phục nhan nắm chính mình hướng tới phía trước thông đạo lao đi. Lần này, lòng bàn tay rất nhiều, toàn là ấm áp. Bất quá một lát thời gian. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thân ảnh đó là rời đi quan tài thành Úc. Lần này, Phục Nhan nhưng thật ra chưa từng gặp lại cái gọi là quỷ đánh tượng. Ầm ầm ầm. Sau nửa canh giờ, toàn bộ huyết mộ đột nhiên kịch liệt đông đưa lên, tất cả mọi người nghe thấy tựa hồ có thứ gì xuất thế, mọi người trước xứng sốt, theo sau lại là mỗi người trên mặt đều lộ ra vui mừng chi tình. Mau xem, là huyệt mộ chủ mộ xuất hiện. Chủ mộ nhất định sẽ có truyền thừa, chỉ cần lấy được truyền thừa, còn sợ ra không được sao? Mau ta nhất định phải được đến huyệt mộ chủ nhân truyền thừa. Không phải nói này huyệt mộ chủ nhân là một vị khủng bố tà tiên sao. Vì cái gì hắn truyền thừa còn có người dám ớn, chẳng lẽ không sợ bị lạc tâm trí, cũng thành tâm thuật bất chính người tu tiên sao. Người biết cái gì, tà tiên lại như thế nào, chỉ cần được đến truyền thừa, như vậy chính là ở bắc vực chúng có một bước lên trời cơ hội, chỉ cần có trí cao vô thượng thực lực, cái gì đều không quan trọng. Trong lúc nhất thời, Huyện mộ hai bên trái phải thiên điện chung người tu tiên sôi nổi nối đuôi nhau mà ra, bọn họ nhanh chóng từng người thi triển chính mình nhanh nhất tốc độ, bay thẳng đến thật lớn tiếng vang phương hướng một lượt mà đi. Rõ ràng vừa mới tất cả mọi người như là xương đánh cả tím giống nhau, chính là bởi vì chủ mộ xuất hiện, lại là mỗi người lại đều giống tiêm máu gà, một cái kính đi phía trước hướng, tựa hồ sợ chậm người khác một bước. Thậm chí vì giải quyết đối thủ cạnh tranh, đã có người tu tiên ở nửa đường thượng liền cầm lấy vũ khí, đỏ mắt chém giết ở bên nhau. Trong khoảnh khắc, vừa mới còn lâm vào an tĩnh cùng khủng bố bầu không khí huyệt mộ, lúc này sớm đã là một mảnh hỗn loạn, mỗi cái góc đều tràn ngập các loại tiếng đánh nhau cùng tiếng gạo. Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly xuất hiện ở hai tòa thiên điện trung gian khi, ánh vào mi mắt đó là như vậy một bộ đáng sợ hình ảnh. Đi tìm chết đi. Chuyên thưa chỉ có thể là của ta. Một người trực tiếp một đao chặt bỏ đối diện người tu tiên đầu, nhưng mà dây tiếp theo chính mình ngược lại cũng là bị nhất kiếm đâm thủng. Nông đậm máu tươi phun ra Người nọ ngã xuống đi thời điểm, hai mắt vẫn là trừng lao đại, tựa hồ căn bản không thể tin được sự thật này. Hắc hắc, ta mới là truyền thừa chân chính chủ nhân. Phía sau người thu hồi kiếm, cả người trên mặt đều là một loại đáng sợ điên cuồng Tuy rằng bọn họ biết cái này huyệt mộ chủ nhân là một vị không chuyện ác nào không làm ta tiên, nhưng là ở một bước lên trời rụ hoặc hạ, tất cả mọi người đã vì chi điên cuồng rốt cuộc tà tiên cũng là một vị địa tiên. Phục nhan nhìn trước mắt hình ảnh, mày liền vẫn luôn chưa từng sơ tán quá. Nàng không ngoại ý muốn nhân tính ních kỷ, chỉ là sợ hãi Bạch Nguyệt Ly có chút không tiếp thu được loại người này tính đáy lòng xấu xí. Cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, Phục Nhan bỗng nhiên đột nhiên xoay người chắn Bạch Nguyệt Ly trước mặt, vì nàng ngăn cách hết thảy xấu xí rứt chóc. "Sư tỷ, nhìn ta." Phục Nhan nhìn Bạch Nguyệt Ly không thể tưởng tượng thần sắc, không khỏi có chút khó chịu, nàng có chút hối hận nhanh chóng như vậy liền mang Bạch Nguyệt Ly xuất hiện ở chỗ này. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ mới rốt cuộc trầm dãi phục hồi tinh thần lại, Nàng ngước mắt nhìn trước mặt Phục Nhan, tựa hồ có chút hoàng hốt, kỳ thật nàng tuy rằng tâm địa thiện lương, nhưng là làm trưởng thành đều tình trạng này người tu tiên tới nói, nàng gặp qua giống như vậy hình ảnh cũng hoàn toàn không chỉ có một hồi. Kỳ thật không có gì không tiếp thu được, chỉ là lần đầu tiên người chặn chính mình tâm mắt. Bạch Nguyệt Ly ha miệng thở dốc tựa hồ đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, một phen sắc bén kiếm quang lại là đột nhiên xông vào nàng trong tâm nhìn, sau đó ở màu nâu trong mắt càng lúc càng lớn. Cẩn thận! Bạch Nguyệt Ly không có nghĩ nhiều, vội vàng trở tay giữ chặt trước mặt phục nhan cánh tay, sau đó nháy mắt liền đem nàng túm tới rồi một bên. Ngay sau đó, Bạch Nguyệt Ly cơ hội là trực tiếp phản xạ có điều kiện dơ tay trực tiếp đem thình lình xẻ ra đào quang kiếm ảnh chắn đi ra ngoài, thực lực của đối phương rõ ràng không kịp Bạch Nguyệt Ly nửa phần, thế nhưng bị nàng lực lượng phản phệ đi ra ngoài, thẳng tắp rơi vào đám người, ở một mảnh đánh nhau chung đã không có bất luận cái gì hơi thở. Cứ việc Bạch Nguyệt Ly chắn phục nhan trước mặt Kỳ thật phía sau giết qua tới hơi thở nàng tự nhiên là cũng có thể cảm thụ ra tới, bất quá nàng không nghĩ tới chính là, không đợi nàng ra tay, Bạch Nguyệt Ly nhưng thật ra trước chính mình một bước. Sư tỉ, Phục Nhan không có đi xem người nọ kết quả thế nào, mà là khỏe miệng hơi hơi dơ lên một cái đẹp độ cùng lẳng lặng nhìn trước mắt Bạch Nguyệt Ly. Bạch Nguyệt Ly tự hồ mới phản ứng lại đây, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp lại trở tay lôi kéo Phục Nhan đó là vọt đến một bên. Tựa hồ sợ Phục Nhan sẽ lại lần nữa đã chịu phía dưới loạn đấu lan đến. Xác định bốn phía an toàn lúc sau, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới quay đầu lại nhìn Phục Nhan, buột miệng thốt ra hỏi, không có việc gì đi. Ngươi vừa mới như thế nào không lẽ Phục Nhan ru mắt nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt Ly chủ động nắm chính mình bàn tay, chỉ cảm thấy đáy lòng hiện lên một tiếng ngọt ý, lại lần nữa ngước mắt thời điểm, nàng lại là đúng sự thật nói, bởi vì có sư tỷ ở. Cứ việc cái này trả lời có chút không đầu không đuôi nhưng là Bạch Nguyệt Ly lại nghe minh Bạch. Bởi vì có chính mình ở, cho nên nàng liền đem tánh mạng hoàn toàn giao cho tay nàng chung. Cái này nhận chi, làm Bạch Nguyệt Ly cảm giác bên thai có chút nóng lên, nàng chỉ cảm thấy tim đập đều có chút ra tốc, tuy rằng không qua có thể xác định Phục Nhan lời này là có ý tứ gì, nhưng là, nàng biết, chính mình trốn không thoát. Phục Nhan Bạch Nguyệt Ly chậm rãi buông lỏng ra trước mặt người tay. Phục Nhan nghi hoặc nhìn nàng, ân ngươi đột phá đến khai quang kỳ đại viên mãn. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ mới phát hiện sự thật này, không khỏi có chút kinh ngạc lại có chút cao hứng nhìn Phục Nhan, bình tĩnh ra tiếng hỏi. Tựa hồ không dự kiến đến đề tài đột nhiên trở nên nhanh như vậy, Phục Nhan nhưng thật ra có trong nháy mắt vì lăng, bất quá thực mau lại là cười gật gật đầu đáp lời, trước đó không lâu mới đột phá. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly thu hồi thế Phục Nhan vui vẻ tâm thần, lại là lại hơi hơi một đốn, tựa hồ ấp hiểu hảo nửa ngày mới rốt cuộc mở miệng tiếp tục nói, đột phá nhanh chóng là chuyên tốt, bất quá ngàn vạn không thể quá mức cấp tính mà không chát hảo căn cơ, biết không? Phục Nhan không có trả lời vấn đề này, mà là cẩn thận cảm thụ một phen Bạch Nguyệt Ly hơi thở, cũng có chút kinh hỉ nói, sư tỷ có phải hay không muốn đi vào hợp đạo kỳ? Sắc thật, Bạch Nguyệt Ly tiến vào bí cảnh sau, tự nhiên cũng là gặp gỡ một ít kỳ ngộ, nàng đã chuẩn bị từ huyệt mộ sau khi rời khỏi đây, liền hồi Thủy Linh Tông căn cứ điểm, tiếp theo bắt đầu chuẩn bị đột phá đến hợp đạo kỳ. Tuy rằng biết Bạch Nguyệt Ly sẽ đột phá thành công Nhưng là Phục Nhan Nghị nghĩ vẫn là lấy ra chính mình dư lại điệu tâm tinh nguyên dịch, sau đó phía sau đưa qua, sư tỷ đột phá thời điểm, cái này hẳn là có rất lớn trợ giúp. Bạch Nguyệt Ly nhìn trước mặt tiểu bình xứ, không đợi nàng mở miệng dò hỏi bên trong là gì đó thời điểm, nơi xa liền lại lần nữa chuyển đến một trận thật lớn đông đưa. Ngay sau đó, mọi người liền thấy phía trước hắc ám tan đi, một tòa thật lớn chủ mộ thoáng chốc liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Phục Nhan ngước mắt nhìn thời điểm, ánh vào mi mắt đó là một tòa huy hoàng thạch điện. Nên diện đánh tới một loại cổ xưa hơi thở, thạch điện thượng điêu khắc cũng là sinh động như thật, chút nào không thể so dùng vàng bạc chế tạo cung điện kém hơn mảy may. Ơm ấm ấm. Cơ hồ cùng thời gian, thạch điện đại môn liền hoàn toàn từ bên trong mở ra mà đến, kích khởi đầy đất bụi bạm, chính là phía dưới đánh nhau mọi người lại đã sớm sững sờ ở tại chỗ. Chủ mộ mở ra, địa tiên truyền thừa nhất định liền ở bên trong. Chỉ là yên tĩnh một lát, không biết là ai hướng lên trời hô to một câu. Trong phút chốc phía dưới mọi người không khỏi lại lần nữa xôi trào lên, bọn họ sôi nổi hướng tới thạch điện trung bay đi, phía sau tiếp trước đê thấy Thế vậy, Phục Nhan tự nhiên cũng bất chấp quá nhiều, vội vàng trực tiếp đem trong tay điệu tâm tinh nguyên dịch nhét vào Bạch Nguyệt Ly trong lòng ngực, đó là một lần nữa kéo người sau bàn tay, đầu cũng không quay lại nói, sư tỷ chúng ta đi vào. Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng minh bạch trước mắt ngăn cản tà tiên sống lại sự tình cảm quan trọng, cho nên nàng cũng không có dối dám quá nhiều ngáy mắt liền đem Phục Nhan đưa qua tiểu bình sứ thu vào chính mình chữa vật linh giới chung. Thức mò, lưỡng đạo thân ảnh đó là bay thẳng đến thạch điện đại môn bay đi. Tránh ra, đừng chắn lao tử nói, địa tiên truyền thừa là lao tử, các người đều đi tìm chết đi. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly mới vừa tới gần to như vậy thạch điện đại môn, một đạo thân ảnh liền bay thẳng đến bọn họ chém lại đây, tựa hồ đã sớm giết đỏ cả mắt rồi, người này sớm đã là đầy mặt điên cuồng chi sát. Phục Nhan lười đến cùng hắn dây dưa quá nhiều Trực tiếp giơ tay đó là nhất kiếm, có thể nói không lưu tình chút nào chém xuống người này đầu. Theo sau đó là mang theo Bạch Nguyệt Ly nháy mắt xuyên qua đại môn, trực tiếp lóe vào thật lớn thạch điện bên trong. Bởi vì lúc này thạch điện trung ương đã sớm là đen ng̀n ngịt một mảnh ủ vào đầu người, phục nhan tự nhiên không có rơi xuống đất ý tưởng, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua trong điện mặt trên thạch lương, ngay sau đó đó là không chút do dự lựa chọn một cái tương đối an toàn một ít địa phương, trước mắt công phu sau, hai người vững vàng rơi xuống. Cùng lúc đó cũng có không ít thanh tình người sôi nổi giống như Phục Nhan giống nhau, dừng ở trong điện các tảng đá lớn trụ hoặc là thạch lương phía trên, hiển nhiên bọn họ cũng không tính toán cùng phía dưới người thông đồng làm vậy. Quen mắt thân ảnh liền có nam chủ Phương Vũ, Âu Dương Tuân cùng Thẩm Thiền ý và đoàn người. Dưng ở thạch lương phía trên sau, Phục Nhan lúc này mới bừng lòng ra bên cạnh bạch ngọc ly, giờ này khắc này, nàng không khỏi nhanh chóng đánh giá toàn bộ thạch điện. Chỉ thấy thạch điện trung ương, tọa lạc một cái hơn 10 mét cao thật lớn tự vật. Tượng Phật Thoạt nhìn chính là một tòa phổ phổ thông thông Phật di Lặc trên mặt mang theo một phần nhật nhạt ý cười, rõ ràng Thoạt nhìn rất là hiền hòa đại khí, bất quá phục nhan tổng cảm giác nó tươi cười, trong ngoài đều để lộ ra một loại quỷ dị. Thạch điện rõ ràng rất lớn, chính là bên trong trừ bỏ như vậy một tôn đại Phật ở ngoài, lại rốt cuộc tìm không thấy cái khác bất cứ thứ gì. truyền thưa đâu? Vì cái gì nơi này cái gì cũng không có. Chính là, mã liền cái giống dạng quan tài đều không có, nơi này thật sự huyệt mộ chủ mộ đại điện. Gặt người đi. Lúc này, phía dưới mọi người ở nhìn thấy như vậy này một tôn đại Phật sau, không khỏi có chút khôi phục tâm thần, sôi nổi thoá khẩu mang to, lấy này tới tỏ rõ trong lòng phẫn nộ chi tình. Sư tỉ nhìn ra cái gì? Phục nhan đống nhiên quay đầu lại nhìn Bạch Nguyệt Ly, mở miệng hỏi. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly ánh mắt lúc này mới tử tượng Phật Thượng thu hồi, nàng chậm rãi mở miệng nói, thực quỷ dị, hơn nữa. kia ba cái hộ pháp vẫn luôn đều không có xuất hiện. Nếu muốn sống lại tà tiên. Như vậy trừ bỏ bị Phục Nhan giết chết một vị hộ pháp, dư lại ba vị hộ pháp hẳn là trước các nàng một bước tiến vào chủ mộ mới là, chính là hiện tại lại không có thấy bất luận kẻ nào thân ảnh. Dứt lời, Phục Nhan còn không có tới kịp nói cái gì đó, liền bị thứ gì loay mắt. Chỉ thấy to như vậy tượng Phật trước mặt đột nhiên đó là xuất hiện 5 đạo kim quang, quang mang từ trên trời răng xuống, phản phất là thiên thần hạ phàm giống nhau, chậm rãi dừng ở tượng Phật trước mặt, cùng lúc đó, năm cái đệm hương bù cũng là theo kim sắc quang mang chậm rãi rơi xuống Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Này! Này nhất định chính là truyền thừa, chỉ cần ngồi trên đệm hương bổ là có thể được đến truyền thừa. Thông huyền đại lục, bác vực. Khoảng cách thượng cổ chiến trường bí cảnh mở ra đã qua đi thật lâu, mà làm bác vực một cái bình thường tam lưu tông môn, vân tiêu các lần này thám hiểm danh ngạch cũng bất quá mới năm cái mà thôi. Vốn dĩ chính là một cái nho nhỏ tông môn, chân chính có thể lấy ra tay cũng liền mấy người mà thôi, hiện giờ toàn bộ tông môn có thể nói xưng được với một mảnh tiêu điều tịch liêu. Giờ này khắc này, vẫn tiêu các chân núi một gian nhà tranh trung, một cái thủy linh linh tiểu nữ hải chính đánh ngáp từ trong phòng đi ra, hơi hơi dối người, nàng nhìn chân trời có chút xuất thần. Nhẹ nhàng nhỉ non kêu, ca ca, thiểu mau. Nếu là phục nhan tại đây, liền hồi liếc mắt một cái nhận ra cái này chắt xong đuôi bánh quay trèo biện tiểu nữ hải, đúng là cùng nàng từng có gặp mặt một lần sở linh linh. Từ ngày ấy cùng phục nhan tách ra lúc sau Sở hạc chắc liền mang theo sở linh linh về tới chính mình tông môn Vân Tiêu Các, nhưng là bởi vì sở linh linh tư chất quá kém, bắt đầu tu tiên lại vãn, Vân Tiêu Các tự nhiên là sẽ không thu. Không có biện pháp, sở hạc chắc chỉ có thể đem sở linh linh đặt ở dưới chân núi chiếu cố. Bởi vì phục nhan lưu lại đan dược duyên cớ, sở linh linh nhưng thật ra nhất cử đột phá tới rồi trúc cơ kỳ tầng thứ 3, nhưng là mặt sau lộ lại không dễ đi, rốt cuộc sở hạc chắc tài nguyên hữu hạn căn bản không có khả năng làm nàng kỳ Đang ở hắn không biết nên như thế nào lựa chọn khi, thượng cổ chiến trường bí cảnh xuất thế tin tức liền chuyển khắp toàn bộ bắc vực, nhìn chính mình mỗi mỗi đơn thuần bộ dáng sở hạc chắc rốt cuộc làm ra quyết định. Hắn chuẩn bị tiến vào bí cảnh chung đánh cuộc một phen. Bí cảnh chung cơ duyên đông đảo, chỉ cần hắn có thể kiên trì đi xuống, tồn tại từ bên trong đi ra, như vậy sinh hoạt nhất định sẽ không lại như vậy tung quẫn. Đúng là bởi vì như thế, sở hạc chắc cũng coi như là dùng hết thực lực mới rốt cuộc từ vân tiêu các Trung bắt được một cái tiến vào bí cảnh danh lạch chỉ là nghĩ đến ngắn nhất cũng đến 1-2 năm thời gian trở về, hắn rồi lại là khó khăn. Chính mình nếu là tiến vào bí cảnh, sở linh linh lại nên làm cái gì bây giờ? Này to như vậy bác vực cứ việc nhìn như bình tĩnh, nhưng là sở hạc chắc minh bạch, không có bảo mệnh thực lực nơi nơi đều là nguy hiểm thật mạnh, cuối cùng hắn vẫn là tìm được rồi cùng chính mình còn tinh có một chút giao tình đồng môn, lấy chính mình toàn thân trên giới sở hữu tài nguyên vì đại giới, thỉnh hắn hỗ trợ chăm sóc một chút sở linh Linh hơn nữa còn hứa hẹn Nếu là chính mình ở trong bí cảnh gặp gỡ đại cơ duyên, trở về cũng nguyện ý phân ra một ly canh hảo. Sở Linh Linh biết chính mình ca ca muốn đi một cái phi thường nguy hiểm địa phương, liền không khỏi làm hắn mang theo tiểu mau cùng nhau. Sở hạc chắc bướng bình bất quá, nghĩ đến chính mình đã xử lý sau hết thảy, rốt cuộc cũng ứng hạ. Đến tận đây, sở hạc chắc mới rốt cuộc an tâm những người, theo vân tiêu các cùng nhau tiến vào thượng cổ bí cảnh trung. Lộc cục, bụng chuyên đến đói khát tiếng vang, nhà tranh trước sở Linh Linh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại Nàng rũ mắt sờ sờ chính mình bụng, đầy mặt nụ trí bộ dáng, hảo đói a Thời gian dài như vậy đi qua, sở hạc chắc lưu lại đồ ăn đã sớm ăn xong rồi, sở linh linh đã nhiều ngày đều không có chân chính ăn no quá, hiện giờ thật sự đói không được. Cà ca rõ ràng nói qua sẽ có người cho ta đưa ăn chính là thời gian dài như vậy, sở linh linh một bóng người đều không có thấy, nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi có chút ủy khuất lầm bẩm. Từ nhà tranh chung đi ra, sở linh linh nhìn trong sân trường một ít rau dại, Rốt cuộc bởi vì không chịu nổi đói khát, chuẩn bị đào điểm giao dại tới ăn. Cái này ý niệm phủ một hiện lên ở trong đầu, sở linh linh liền không có dư thừa do dự, trực tiếp chạy tới chuẩn bị động thủ đảo giao dại. Giống. Đã có thể ở sở linh linh mới vừa ngồi xổm xuống đi thời điểm, phía sau liền chuyển đến một tiếng khủng bố thét dài thanh, tiếp theo toàn bộ đại địa phẳng phất đều vì này run rẩy một tiếng lại một tiếng bước chân chậm rãi đánh lại. Đông. Đông. Sở linh linh tức khắc không khỏi xứng sờ ở tại chỗ Thảo nửa ngày mới có chút cứng đờ quay đầu lại, ánh vào mi mắt đó là một đầu thật lớn hôi cùng tình tinh yêu thú, chỉ thấy nó một thân màu xám lông tóc, phản phất là một tòa tiểu sơn thân ảnh, không biết vì sao sớm đã là đầy người tức giận, thật mạnh trù y ngực, thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ. 4. Tứ cấp yêu thú Sở Linh Linh thấy rõ hôi cùng tình tinh, tinh sau, cả người đều sợ hãi run rẩy nàng cảm giác chính mình liền đứng dậy chạy trốn sức lực đều không có. từ bước vào tu tiên chi lộ, Sở Linh Linh tự nhiên cũng là nhận thức bắc vực trùng cơ bản yêu thú cấp bậc, cho nên ở nhìn thấy nơi này đột nhiên xuất hiện một đầu tứ cấp yêu thú sau, nàng dọa hoàn toàn luống cuống tay chân. Theo đạo lý tới nói, nơi này thuộc về vân tiêu các phạm vi, không nên sẽ có tứ cấp yêu thú lui tới mới đúng, chính là hiện giờ lại vững chắc xuất hiện ở sở Linh Linh nhà tranh mặt sau. Giống, hôi cuồng tinh tinh yêu thú tựa hồ phá lệ phát điên, bay thẳng đến sở Linh Linh bên này đã đi tới, nhẹ nhàng một chân đó là đem trước mặt nhà tranh dẫm vỡ thành thảo tra Nhưng mà, Sở Hạc chắc đã sớm ở chỗ này thiết hạ một đạo phòng ngự trận pháp, bất quá quang mang vừa mới hiện ra, đó là trực tiếp bị hôi cuồng tình tinh yêu thú dẫm toé mắt trợn, trận pháp rách nát trong nháy mắt, nhưng thật ra không cẩn thận vướng nó chân phải. Giây tiếp theo, Sở Linh Linh liền thấy phản phất là một tòa núi lớn hôi cuồng tình tinh yêu thú thẳng tắp hướng tới chính mình để ép lại đây, không có bất luận cái gì nghi vấn, bất luận kẻ nào ở dưới đều có thể nhẹ nhàng áp thành một mảnh thịt nát. Chính là, Sở Linh Linh chạy không được. Nàng cảm giác chính mình hai chân liền phản phất là bị rót chỉ giống nhau, cũng không lúc nhích, vừa mới bước vào tu tiên lộ nàng chỗ đó gặp qua loại này hình ảnh, kỳ thật không có trực tiếp ngất xỉu đi đã là không tồi. Ca ca nước mắt hiên lặng rơi xuống, Sở Linh Linh cuối cùng hơi không thể nghe thấy hô một tiếng, liền xoay người, tâm khủng nhắm lại hai mắt. Veng! Thật lớn hôi cuồng tình tinh yêu thú thẳng tóc ngã xuống trên mặt đất, kích khởi phạm vi mấy chục rằm buổi bặm, khắp đại địa đều phát ra run rẩy thanh âm. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, Lại thấy trình đầu hôi cùng tình tinh yêu thú cư nhiên một chút một chút treo không lên, toàn bộ hình ảnh phạt nhìn rất là quỷ dị. Đây trời bụi bằm tan đi, lại thấy một đạo nhò nhỏ thanh âm chậm rãi hiển lộ ra tới, đúng là buồn hẳn là bị áp thành thịt nát sở linh linh, nhưng là lúc này nàng, lại là một tay liền dơ lên to như vậy hôi cùng tình tinh yêu thú. Chỉ thấy sở linh linh dây cột tóc không biết khi nào sớm đã đã không có tung tích, một đầu còn mang theo nộn trĩ tóc dài theo gió mà dương, cả người khí chẳng đã không có vừa mới dáng dấp như vậy Từ xa nhìn lại, lại thấy nàng cặp kia thủy linh linh trong con ngươi, lúc này chính phím một đoàn màu lam hơi thở. Còn có chút ngây ngô trên mặt, cũng là không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình. Giống. Rõ ràng vừa mới còn nổi giận đùng đùng hôi cùng tinh tinh yêu thú, lúc này lại phát ra sợ hãi thanh âm, tùy ý nho nhỏ sợ linh linh dơ lên, chút nào không răng có bất luận cái gì nhúc nhích dí tưởng, tựa hồ sợ chọc giận phía dưới người. sợ linh linh tựa hồ là cảm nhận được cái gì? Ngay sau đó lại là đột nhiên vươn chính mình một khắc chỉ nhàn dối tay phải, bay thẳng đến trước mặt không gian hơi hơi một hoa, một đạo không gian cái khe đó là xuất hiện ở trước mắt. Nếu là lúc này có người ở chỗ này, phòng chừng đã sớm kinh cầm đều khép không được, tay không liền có thể xé rách không gian, loại năng lực này chỉ sợ cũng xem như điệu tiên đều không nhất định có thể dễ dàng làm được. Nhưng mà, này hết thể lại phát sinh ở mới là chút cơ kỳ tầng thứ ba sở linh linh trên người. Nhìn trước mắt không gian cái khe. Sở Linh Linh không có dư thừa hành vi, trực tiếp đó là đem trong tay hôi cuồng tình tinh yêu thú ném đi vào. Theo sau, thân ảnh nho nhỏ cũng là cũng không quay đầu lại liền đi vào không gian cái khe chung. Hết thể bất quả phát sinh ở mấy cái hô hấp chi gian, cho nên trở vân tiêu các bên trong tông chủ lại đây khi, nơi này đó là chỉ còn lại có một mảnh hôn đồ nơi. Cùng lúc đó, ở thông huyền đại lục mỗi một chỗ, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng mở hai mắt, đầy mặt đều là kinh hỉ chi sát, liền nói chuyện thanh âm đều có chút run dậy. Là. Là thân chủ đại nhân. Thật lớn chủ mộ thạch điện trung. Theo năm đạo kim quang trung đệm hương bùa chậm rãi rơi xuống, phía dưới mọi người tức khắc không khỏi sôi nổi lộ ra đầy mặt si cuồng chi sắc, bọn họ phía sau tiếp trước hướng tới đệm hương bùa đánh tới. Có người chấp kiếm đã sớm giết đỏ cả mắt rồi, đều cút ngay cho ta, truyền thừa là của ta. Ha ha ha, ta rốt cuộc muốn phi thăng. Có người tựa hồ đã có chút điên khủng. Trong lúc nhất thời, vừa mới còn tính chấn tĩnh xuống dưới đại điện lại lần nữa lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Thạch Lương phía trên, Phục Nhan lẳng lặng nhìn phía dưới mọi người, trên mặt cũng không có dư thừa đồng tình, đối mặt một cái điệu tiên truyền thừa, bọn họ liền đã thủ vững không được chính mình đạo tông, liền tính đem bọn họ đánh tỉnh cũng là không có bất luận cái gì dùng. Bất quá liền tính không có cứu người ý tưởng, nhưng là Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly vẫn là muốn ngăn cản Tà Tiên sống lại, rốt cuộc nếu là hắn thật sự sống lại, mặc kệ đối với bí cảnh vẫn là bắt vực tới nói, đều là một hồi tai họa thật lớn. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan tầm mắt không khỏi lại lần nữa dừng ở trước mặt thạch điện trung thật lớn tượng Phật Thượng, không biết có phải hay không ảo giác, nhìn phía dưới điên cuồng đám người, nàng tổng cảm thấy kia tượng Phật khỏe miệng ý cười giống như càng sâu. Lúc này, phía dưới rốt cuộc có người đầu tiên chui vào kim quang bên trong, sau đó nhanh chóng ngồi ở kia đệm hương bùa phía trên, trong phút chốc, ánh mắt mọi người đều dừng ở người nọ trên người. Chỉ thấy người nọ đầy mặt vui mừng ngồi ở đệm hương bùa thượng, chắp tay trước ngực đối với tự Phật Sau đó liền lộ ra một bộ thành kính cúng bái biểu tình, dây tiếp theo, liền thấy kia đạo kim quang trở nên càng thêm lộng lấy lên, mà đệm hương bổ người trên ảnh thế nhưng dần dần treo không dựng lên. Thức mau, người nọ đó là bay lên thạch điện đỉnh cao nhất, toàn bộ thân thể cũng là theo kim quang biến mất ở không trung phía trên, hình ảnh này, liền tựa như là đã phi thăng giống nhau. Hán. hắn được đến truyền thừa, hắn đã phi thăng. Có người cấp khó dần nổi kêu to, tựa hồ đã nột định rồi sự thật này. Dứt lời. Đám người lại lần nữa toàn bộ hướng tới Kim Quang Trung phóng đi. Không bao lâu, liền có mười mấy nhân ảnh theo Kim Quang chậm rãi bay lên, cuối cùng đã không có thân ảnh, nhưng mà phía dưới người lại một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, như cũ sôi nổi phía sau tiếp trước ngồi trên đệm hương bù. Phục Nhan không có chú ý này đó, mà là từ lúc bắt đầu liền gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thật lớn tượng Phật, liền ở vừa mới, nàng rõ ràng thấy tượng Phật khỏe miệng ý cười càng sâu. Ta tiên còn sót lại linh hồn nhất định liền bám vào người tại đây tôn tượng Phật chung. Bên cạnh Bạch Nguyệt Ly tựa hồ cũng phát hiện cái gì, vội vàng ra tiếng nói. Ngay vậy, thạch lương phía trên còn thanh tỉnh mọi người không khỏi gật gật đầu. Này nhóm người cũng thật đủ điên cùng, nhưng phàm là có điểm đầu góc đều có thể nhìn ra này hết thể bất quá đều là tà tiên đang làm cho quỷ, bọn họ còn ngây ngốc cho rằng chính mình muốn phi thăng. Đối diện thẩm thiên ý nhìn cái này cục diện, không khỏi châm chọc nói. Âu Dương Tuân cũng là bình tĩnh hoàn hồn, Bạch Tiên tử nói không tồi, tà tiên nhất định ở tượng Phật Trung hút mọi người linh hồn Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ thật sự muốn sống lại, chúng ta muốn sấn hiện tại hoàn toàn phá hủy hắn mới được. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng lại nhưng không ai trước tay đối tượng đá khởi sướng công kích, rốt cuộc ai cũng không biết loại này cách làm hậu quả sẽ là cái gì. Không thể lại đợi, bằng không hôm nay ở đây tất cả mọi người không có khả năng tồn tại từ huyệt mộ chung đi ra ngoài. Phục Nhan quay đầu lại nhìn Bạch Nguyệt Ly nói, sư tỷ công kích tượng đá đôi mắt. Bạch Nguyệt Ly hơi đốn, thực mau lại là kiên định gật gật đầu. ngay sau đó Liên thấy phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly nháy mắt cùng nhau từ thạch lương thượng nhảy ra tới, sau đó sôi nổi chấp kiếm hướng tới tượng Phật mắt phải khởi sướng mãnh liệt công kích. Cùng lúc đó, bên kia phương Vũ Tự Hồ cũng phát hiện cái gì, lẻ loi một mình đó là hướng tới tượng đá mắt trái khởi sướng công kích. Phrain! Phrain! Thật lớn va chạm tiếng nổ mạnh nhanh chóng từ to như vậy thạch điện trung truyền đến, không đến một cái hô hấp công phu, liền thấy vừa mới còn vẻ mặt ý cởi tượng Phật đôi mắt thượng, đã biến thành hai cái thật lớn lỗ thủng. Liên Phảng phất một người bị đảo đi hai mắt giống nhau. Cũng nhưng vào lúc này, tượng Phật trước mặt Nam Đạo Kim quang nháy mắt biến mất không thấy, toàn bộ thạch điện ánh sáng đều trở nên ảm đạm rất nhiều, Thoạt nhìn âm trầm mà lại trầm trọng. Bọn họ ở phá hư truyền thừa, ngăn cản chúng ta phi thăng, nhất định phải giết bọn họ. Một cái bén nhọn thanh âm đột nhiên từ phía dưới trong đám người bùng nổ mà ra. Giọng nói vừa ra, liền có người nhanh chóng hứng hỏa, "Đúng vậy, giết các nàng, giết các nàng, phá hư truyền thừa người đều phải chết." Giết các nàng. Phần 98 Trong lúc nhất thời, sở hữu đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, còn có tượng Phật bên kia phương vũ, ba người tựa hồ đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phục Nhan kỳ thật ở ra tay phía trước liền đã liệu đến rất nhiều loại khả năng, hiện giờ cục diện đảo cũng là tại dự kiến bên trong, chính là các nàng đã không có đường lui đang nói. Một bên Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên đứng ra, nàng che ở Phục Nhan trước mặt, quay đầu lại nhìn nàng nói, nơi này giao cho ta, nhất định không thể làm tà tiên sống lại thấy vậy, đến lúc này, thạch lương phía trên còn thanh tỉnh mọi người không khỏi cũng sôi nổi nhảy ra tới, bọn họ có người chuẩn bị ngăn cản phía dưới đám người, có người cùng phục nhan phương vũ giống nhau, manh liệt hướng tới trước mặt thật lớn tượng Phật khởi sướng công kích. Frank! Frank! Trong khoảnh khắc, toàn bộ thạch điện hôn loạn hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì an tính góc, mọi người đều ở ngăn cản trận này biến cố phát sinh. Ở phục nhan cùng mọi người công kích hạ, tượng Phật rõ ràng đã là vỡ nát, chính là nó khỏe miệng ý cười Như cũ là chỉ thâm không giảm, phản phất liền đang xem một đám nhảy nhót vai hề giống nhau. Một cái hô hấp sau, một cổ thật lớn dòng khí đột nhiên liền từ tượng Phật chung phát sinh, như là thủy chi gợn sóng giống nhau, một vòng một vòng hướng ra phía ngoài khuyết tán, trực tiếp đem trước mặt tất cả mọi người đánh bay đi ra ngoài. Phúc nhăn vừa mới chuẩn bị lại lần nữa điều động chân nguyên, ổn định chính mình thân mình thời điểm, lại đột nhiên thấy một đoàn màu đen xương khói từ tượng Phật đôi mắt lỗ thủng chung phiêu ra tới. Trong phút chốc liền gắt gao đem chính mình toàn bộ thân thể đều tỏa định ở. Không chỉ có là nàng, bên kia Phương Vũ cũng là như thế. Dòng khí dao động biến mất, chờ mọi người ngước mắt nhìn lại thời điểm, liền thấy Phục Nhan cùng Phương Vũ hai người đang bị màu đen xương khói kéo trở về. Thật giống như, hình như là muốn đem bọn họ hai người làm tân trong mắt giống nhau. Nhìn cái này cục diện, Phục Nhan không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, nàng tổng cảm giác có chút không đúng địa phương. Rõ ràng cái này thượng cổ chiến trường bí cảnh chỉ là cấp nam chủ giai đoạn trước thu hoạch tài nguyên bản đồ, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy một cái mạnh mẽ vai ác đối thủ. Nay Tà Tiên nói như thế nào cũng là một vị địa tiên, cho dù chết thật lâu, nhưng là nàng lực lượng cũng tuyệt không khinh thường. Các nàng một đám khai quang kỳ chỗ nào sẽ là đối thủ? Loại này đối thủ xuất hiện loại này giai đoạn trước bản đồ chung, liền phi thường không hợp lý. Hơn nữa, Phục Nhan nhưng không nhớ rõ trong nguyên tắc có cái này mộ xuất hiện. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan ánh mắt không khỏi dừng ở bên trái phương vũ trên người, tổng không thể thân là nam chủ đều không có nghịch chuyển cản khôn khí vận đi. Nhưng mà, sự thật nói cho Phục Nhan, liền thật đúng là không có. Thu hồi tầm mắt khi, Phục Nhan đống nhiên thấy bạch nguyệt ly chính vẻ mặt sốt ruột hướng tới chính mình bay lại đây, nàng một đốn, vừa mới chuẩn bị mở miệng, một đạo cường quang lại là ở trước mặt hiện lên. Ngay sau đó, mọi người liền đều thấy thật lớn thạch điện trung, thế nhưng bị xé rách khai một đạo thật dài không gian cái khe. trong lúc nhất thời Tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì tiếp theo một đạo thật lớn yêu thú thân ảnh liền từ không gian cái khe chung hiện thân, nó liền phản phất là bị người cố ý ném ra giống nhau, thẳng tắp hướng tới tượng Phật trên đầu tạp qua đi. Thức mò, Phục Nhan liền cảm giác thân thể khôi phục nhẹ nhàng, Bạch Nguyệt Ly vừa lúc đuổi lại đây, nhanh chóng lôi kéo nàng thối lui đến một bên. hưu Nhưng mà, Phục Nhan trong tay linh lung đoạn kiếm, lại là không chịu không chế hướng tới không gian cái khe bay đi ra ngoài. chương 75 To như vậy thạch điện trùng, chỉ nghe thời ẩm vang một tiếng, vốn là đã vờ nát tượng Phật nháy mắt liền bị tạp sụp xuống, xôn xao xái lạc đầy đất thoái khối, kích khởi mãn điện bùi bặm. Khô khô. Phía dưới mọi người không khỏi bị bắt truyền đến một trận kịch liệt ho khăn thanh, mê vong trong tầm mắt, một bên phục nhan lại cảm giác chính mình trong tay linh lung đoạn kiếm phản phất là đã chịu cái gì chịu hoán giống nhau, bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Sau đó còn không đợi phục nhan có điều phản ứng, nàng liền thấy trong tay đoạn kiếm đã nhanh chóng bay ra thẳng tắp hướng tới thạch điện phía trên kia đạo không gian cái khe bắn tới. Một bên bạch nguyệt ly cũng là có chút kinh ngạc nhìn lại đây. Cái gì? Thế nhưng là tứ cấp yêu thú, hôi cuồng tinh tinh yêu thú. Lúc này bụi bằm tan đi, mọi người mới cuối cùng là thấy rõ vừa mới tạp hướng tượng Phật yêu thú diện mạo, tức khác sôi nổi lộ ra một bộ khiếp sợ không thôi biểu tình, thậm chí đều có người hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi, liều mạng nháy hai mắt. Phục nhan tầm mắt thật không có nhìn về phía phía ph mà là theo chính mình linh lung đoạn kiếm đi tới cái kia không gian cái khe chung. Chỉ thấy liền ở linh lung đoạn kiếm lập tức liền phải tiến vào không gian cái khe thời điểm, một cái cánh tay liền chậm rãi từ cái khe chung rỗi ra tới, dây tiếp theo liền vững vàng cầm, bay qua tới đoạn kiếm chua kiếm. Thấy rõ cái kia cánh tay thời điểm, Phục Nhan rõ ràng một đốn, bởi vì này cánh tay thấy thế nào, đều như là một cái 12-13 tuổi hài tử cánh tay, chính là người nọ có được này như vậy khủng bố lực lượng, lại sao có thể sẽ là một cái hài tử. Chớp mắt nhìn đối phương dễ dàng cướp đi chính mình Linh Lung Đoạn Kiếm, cứ việc Phục Nhan đã là đầy mình nghi hoặc, lại cũng không có ngốc nết đuổi theo đi. Bởi vì Phục Nhan rất rõ ràng, Linh Lung Đoạn Kiếm tuy rằng đã tàn khuyết một nửa, nhưng là nó vẫn là tàn lưu có một kia linh tính, cũng không phải tùy tiện một người đều có thể tùy ý sử dụng, nếu người này có thể mạnh mẽ triệu hoán Linh Lung Đoạn Kiếm, như vậy nàng rất có khả năng đó là đoạn kiếm chân chính chủ nhân. Lại nói tiếp, cứ việc Phục Nhan mang theo Linh Lung Đoạn Kiếm đi đến nơi này, nhưng nàng lại rất rõ ràng Linh Lung Đoạn Kiếm từ lúc bắt đầu liền không có nhận chính mình là chủ, mà nó sở dĩ lựa chọn Phục Nhan, cũng chẳng phải là trưởng bối đối hậu bối như vậy, vẫn duy trì nhận đồng thái độ. Nếu là không gian cái khe chung người thật là Linh Lung Đoạn Kiếm chủ nhân, Phục Nhan tự nhiên không có khả năng cùng nàng đi tranh đoạt Đoạn Kiếm sử dụng quyền. Xem, đó là cái gì? Thoáng chốc, một đạo kinh ngạc thanh âm lại là từ thạch điện phía dưới truyền tới, Phục Nhan hơi hơi một đốn, vẫn là dịch khai chính mình tầm mắt hướng tới tượng Phật vị trí nhìn qua đi chỉ thấy theo hôi cuồng tình tinh yêu thú thi thể tạp nát thật lớn tượng phật lúc sau, một đoàn màu đen hơi thở liền chậm rãi từ phía dưới bay lên, nó tự hồ là ở e ngại cái gì, thế nhưng nhanh chóng hướng tới thạch điện phía trên bay đi, như là ở cấp khó dằn nổi chạy trốn giống nhau. Bất quá không gian cái khe chung, người nọ tự nhiên cũng là có thể rõ ràng hiểu rõ kia đoàn màu đen hơi thở ý đồ, ngay sau đó liền thấy nàng trực tiếp phiên tay cầm linh lung đoạn kiếm, thoạt nhìn chỉ là tùy ý vung lên, lại là nhanh chóng chém ra nhấc kiếm. Trong khoảnh khắc Mọi người liền thấy một đạo thanh sắc quang mang mũi kiếm thẳng tắp hướng tới màu đen hơi thở rít qua đi, kia đoàn màu đen hơi thở cư nhiên liền nên diện chống cự can đảm đều không có, chỉ có thể liều mạng ở thạch điện phía trên chạy trốn. Chính là, kia nói mũi kiếm rốt cuộc vẫn là dễ như trở bàn tay xuyên qua kia đoàn màu đen hơi thở. Tiếp theo ở đây mọi người liền nghe thấy một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, màu đen hơi thở đó là hoàn toàn đã không có bất luận cái gì hơi thở. Có gió nhẹ thổi tới, tùy theo tan đi. Trong nháy mắt, Toàn bộ thạch điện đều lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chầm chằm kia đạo không gian cái khe, trên mặt tràn đầy kinh hái cùng kính nghề thần sắc. Bất quá người nọ tửa hồ cũng không có lộ diện ý tưởng, có lẽ là thấy huyệt mộ chủ nhân tà tiên cuối cùng một kia tàn hồn đã bị trừ bỏ, nàng liền cũng không có tiếp tục ở lâu ý tưởng. Thực mau, cái kia tay cầm linh lung đoạn kiếm cánh tay đó là nhanh chóng thu hồi, một lần nữa tiến vào không gian cái khe giữa đương nhiên nàng cũng cũng không có muốn đem đoạn kiếm còn cấp phía dưới phục nhan y tứ. Này hết thể bất quá đều là phát sinh ở đất đèn hỏa hoa chỉ thấy, cho nên chờ mọi người lại lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm. Tiêu đạo không gian cái khe sớm đã biến mất không thấy, to như vậy thạch điện an tính một cây châm rơi xuống đất, phản phất đều có thể rõ ràng nghe thấy. Nếu không phải trước mặt đột nhiên nhiều ra một đầu tứ cấp yêu thú thi thể, phòng chứng rất khó có người tin tưởng vừa mới thạch điện chung đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. cũng không biết đi qua bao lâu Phía dưới mới rốt cuộc có người ngơ ngác ra tiếng nói, vừa mới, vừa mới kia đó là địa tiên đại năng sao. Địa tiên thủ đoạn cũng không thể dễ dàng xé mở không gian đi, này, này có thể hay không là thiên thần A. Người nói chuyện không khỏi nuốt nuốt nước miếng, tựa hồ bị chấn động khó có thể phục thêm. Ô ô, không nghĩ tới ta cư nhiên có một ngày có thể thấy thiên thần, chính là chết ta cũng cảm thấy đáng giá, loại này lực lượng thật là đáng sợ. Theo tả tiên cuối cùng linh hồn biến mất lúc sau. Thách điện phía dưới vốn dĩ giết đỏ cả mắt rồi mọi người, cũng cuối cùng là dần dần tỉnh táo lại, bọn họ không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Hoặc là may mắn, hoặc là ảo não. Từ không gian cái khe biến mất lúc sau, một bên Phục Nhan liền vẫn luôn khóa chặt mày, Bạch Nguyệt Ly thấy, không khỏi ra tiếng an ủi nói, ta phía trước ở trong bí cảnh vừa lúc phát hiện một phen hạ phẩm linh kiếm, ngươi. Chỉ là, Bạch Nguyệt Ly nói còn chưa nói xong, Phục Nhan đó là quay đầu lại đánh gãy nàng lời nói, sư tỷ hiểu lầm. Ta cũng không phải đang đau lòng kia đem đoạn kiếm, rốt cuộc nó cũng có thể chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi, không có gì. Lời này không giả, phục nhan sắc thật không phải ở ưu sầu đoạn kiếm sự tình, mà là nàng phát hiện rõ ràng tà tiên cuối cùng linh hồn đã bị nghiền diệt, chính là này huyệt mộ xuất khẩu lại vẫn là chưa từng xuất hiện. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là, kia tà tiên tổng sẽ không không có lưu lại bất luận cái gì xuất khẩu. Rốt cuộc này huyệt mộ cũng không phải là ở lâu nơi. Bất quá liền ở Phục Nhan mới vừa nói ra chính mình nghi ngờ sau, thách điện đó là đột nhiên chuyển đến một trận thật lớn tiếng vang, mọi người ngước mắt nhìn lại, liền thấy vốn là tượng Phật phía sau nơi đó, rõ ràng là xuất hiện một đạo không gian lốc xoáy. Xem ra, này đó là từ huyệt mộ đi ra ngoài duy nhất xuất khẩu. Sư tỷ chúng ta đi thôi. Phục Nhan quay đầu lại lại lần nữa kéo lại Bạch Nguyệt Ly, cũng không màng mọi người có hay không phản ứng lại đây, đó là dẫn đầu cùng Bạch Nguyệt Ly cùng nhau rơi vào không gian lốc xoáy bên trong ước Mau hai người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng chói mắt ánh nắng liền từ chân trời chuyển đến phục nhan vững vàng rơi xuống đất sau ánh vào mi mắt đó là một cái Sơn gian dòng suối nhỏ nơi này tựa hồ chỉ là một tòa bình thường núi rừng suối nước dốc rách hoa thơm chim hót cảnh sát chung quanh rất là hợp lòng người bất quá phục nhan đảo cũng không có chú ý quá nhiều mà là quay đầu nhìn một bên Bạch Nguyệt Ly ra tiếng hỏi sư tỷ ngươi không sao chứ bệnh Nguyệt Ly rõ ràng một đốnảo nửa ngày mới bắt đầu Nghĩ đến vừa mới ở huyệt mộ trung, chính mình bị tả tiên cuốn lấy khi, Bạch Nguyệt Ly không hề do dự đó là hướng tới chính mình bay tới, Phục Nhan đấy lòng không khỏi ấm áp, nhìn Bạch Nguyệt Ly ánh mắt cũng phá lệ nhớ nung. Bạch Nguyệt Ly tự hồ bị ánh mắt của nàng năng tới rồi, vội vàng có chút mất tự nhiên dịch khai chính mình tầm mắt, nàng hậu chi hậu giác mới phát hiện, từ tiến vào bí cảnh lúc sau, Phục Nhan liền có chút không giống nhau. Dũ mắt nhìn chính mình như cũ bị nắm lấy bàn tay, Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy bên thai có chút nóng lên. Liền ở trong nháy mắt kia, một ý niệm đột nhiên liền từ nàng trong đầu hiện ra tới. Cái này ý tưởng xuất hiện, làm nàng trái tim đều không khỏi nhanh hơn vài phần. Phục Nhan Bạch Nguyệt Ly đông nhiên rút tay mình về trường, nàng lại lần nữa ngước mắt nhìn chầm chầm trước mặt bóng người, áp chế chính mình trong đầu ý tưởng, bình tĩnh ra tiếng, ngươi. Lần này, Bạch Nguyệt Ly nói lại một lần bị trước mặt người đánh gãy. Phục Nhan thấy Bạch Nguyệt Ly thu hồi chính mình tay phải, nàng đảo cũng không có biểu hiện ra cái gì tới. Chỉ là ngước mắt nhìn chầm chầm Bạch Nguyệt Ly cười cười, nói, sư tỷ biết không, lần này ở tà tiên huyệt mộ trung, ta hiểu được một sự kiện. Bạch Nguyệt Ly một đốn, phản xạ có điều kiện thuận thế nói tiếp hỏi, chuyện gì? Chờ chúng ta từ bí cảnh đi ra ngoài đi. Phục Nhan đống nhiên lại nói, Bạch Nguyệt Ly tự hồ có chút không phản ứng lại đây, thanh triệt trong con ngươi để lộ ra khó hiểu. Phục Nhan lại đột nhiên thu hồi tươi cười, nàng đem chính mình tầm mắt dịch hai, chậm rãi rơi xuống trước mặt dòng suối nhỏ trung, thần sắc có chút nghiêm túc. Như cũ chỉ là nói một câu không đầu không đuôi nói, chờ khi đó, ta cái gì đều cùng sư tỉ nói. Bạch Nguyệt Ly lặng lặng nhìn trước mặt Phục Nhan sơn mặt, không biết vì sao, nàng thế nhưng không ngọn nguồn nhìn ra một chút sợ hãi. Phục Nhan tựa hồ ở sợ hãi. sáng lạn ánh mặt trời từ chi đầu xái lạc xuống dưới, xái lạc đầy đất loan lộ, Bạch Nguyệt Ly nghe thấy chính mình thanh âm chuyển đến, hảo. Phần 99 Một cái rất đơn giản tự, lại làm Phục Nhan mạc danh nhiều một loại cảm giác an toàn. Thức mau Phục Nhan liền lại lần nữa khôi phục phía trước nhẹ nhàng thần thái, nàng nhìn Bạch Nguyệt Ly nói, đúng rồi sư tỷ ngươi không phải phải đi về chuẩn bị đột phá hợp đạo kỳ sao. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền sẽ tông môn lâm thời căn cứ điểm đi. Bạch Nguyệt Ly phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu. Không đến hai cái hô hấp công phu, lưỡng đạo thân ảnh đó là nhanh chóng biến mất tại đây một mảnh núi rừng bên trong. Lúc này huyệt mộ thạch điện trung. Ở Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hai người dẫn đầu sau khi ra ngoài Dư lại mọi người tựa hồ mới hoàn hồn, tức khắc không khỏi sôi nổi dũng mãnh vào không gian lốc xoáy, không đến 15 phút thời gian, to như vậy thạch điện liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Cũng đúng lúc này, ba đạo bị màu đen xương khói lượn lờ thân ảnh lại là chợt xuất hiện ở thạch điện trung, trong đó liền có một cái quen thuộc bóng người, đúng là Lục Trúc Môn Vương Thanh Dương. Ba người nhìn thoáng qua trên mặt đất dập nát thành cha tự Phật, trên mặt vẫn chưa có dư thừa biểu tình. Thật mau, bọn họ cũng là nháy mắt đi vào trước mặt không gian lốc xoáy. Chạm vạng thời khắc, Thủy Linh Tông lâm thời căn cứ điểm ngọn núi. Lưỡng đạo bóng người chính một chức một sau từ chân trời rơi xuống, không bao lâu công phu, các nàng đó là đã chậm rãi lên núi. Hai người sôi nổi hướng đi trưởng lão nộp lên xong một ít tài nguyên sau, lúc này mới ở trên đỉnh núi rừng bước chân. Bạch Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình được đến kia đem hạ phẩm linh kiếm đem ra, sau đó dội tay đưa cho một bên phục nhan. Bí cảnh trung nguy hiểm thật mạnh, chúng ta kiếm tu không thể không có vũ khí. Ta biết. Sự thật này Phục Nhan còn là phi thường rõ ràng, không có một phen xương tay bảo kiếm, thực lực của nàng cũng coi như là bị bắt đại suy giảm, đúng là bởi vì như thế, nàng dọc theo đường đi liền có ý tưởng. Phục Nhan nhớ rõ trong nguyên tác, nam chủ phương Vũ chính là ở bí cảnh một mảnh đầm lấy nơi chung, ngẫu nhiên đạt được một phen cốt kiếm. Này đem cốt kiếm, chính là từ thượng cổ thần thú một cái xương sườn luyện chế mà thành, uy lực của nó tuy rằng không đạt được thượng phẩm linh kiếm, nhưng là cũng tuyệt đối ở trung phẩm linh kiếm phía trên Đối với hóa hư kỳ dưới người tu tiên tới nói, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi ở trong lòng quyết định chú ý. Chương 76-076 Kỳ thật từ tiến vào bí cảnh lúc sau, Phục Nhan cũng thu không ít người tu tiên chữ vật linh giới hạ phẩm linh kiếm gì đó nhưng thật ra cũng có hai ba đem, tuy rằng đều tương đối bình thường, bất quá lấy tới ứng khẩn cấp vẫn là có thể. Bởi vậy, cuối cùng vẫn là không có thu bạch nguyệt ly linh kiếm, thấy Phục Nhan sau có lâm thời nhưng dùng linh kiếm. Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không nói thêm gì. Tại đây bí cảnh trung, nhiều một ngày thời gian liền có thể có thể nhiều một phần cơ duyên, cho nên hai người đảo cũng không có tiếp tục rối dám vấn đề này, nếu đã về tới Thủy Linh Tông căn cứ điểm, cũng có nhất định an toàn bảo đảm. Bạch Nguyệt Ly liền đã chuẩn bị xuống tay đếm thử nắm chặt thời gian đột phá đến Hợp đạo kỳ. Sư tỷ không cần quá nhiều lo lắng, nhất định có thể thành công đột phá. Phục Nhan mang theo Bạch Nguyệt Ly đi tới chính mình lần trước đột phá đến hốc cây dưới, sau đó mới quay đầu nhìn trước mặt bóng người chậm rãi ra tiếng nói. Bạch Nguyệt Ly hơi đốn, nhưng thật ra ngơ ngác gật gật đầu. Đúng rồi. Phục Nhan tự hồ lại nghĩ tới cái gì, vội vàng lại nói, lần trước ta cấp sư tỷ đồ vật, sư tỷ đột phá thời điểm nhớ rõ lấy ra tới sử dụng. Phục Nhan nói tự nhiên là kêu năm tích điệu tâm tinh nguyên dịch, bất quá nói lên cái này, Bạch Nguyệt Ly đảo còn không có tới kịp nhìn kỹ cái này bình xứ bên trong đồ vật. Nói xong, Phục Nhan liền không có tiếp tục đãi ở chỗ này ý tứ, hảo, nơi này vẫn là tương đối an tĩnh Sư tỉ liền yên tâm tại đây đột phá đi, ta liền trước xuống núi. Nếu muốn thành công đột phá đến hợp đạo kỳ, chính là không có đơn giản như vậy, dù cho giống Bạch Nguyệt Ly như vậy thiên tư, phòng chừng cũng quá khả năng một lần liền thành công, đột phá đến ổn định tức lực, hoặc nhiều hoặc ít như thế nào cũng đến cái 10 ngày tả hưu thời gian. Cứ việc phục nhan có nghĩ thầm bồi Bạch Nguyệt Ly cùng nhau xuống núi thăm dò này to như vậy bí cảnh, nhưng là 10 ngày thời gian đã có thể ảnh hưởng quá nhiều, vì vạn vô nhất thất xoay chuyển tiên phủ Trung Quốc chuy Phục Nhan bức thiết yêu cầu lực lượng cảng cường đại mới có thể. Cho nên, Phục Nhan cũng không có tính toán lưu lại nơi này, chờ Bạch Nguyệt Ly đột phá đến hợp đạo kỳ, mà là nghị sấn thời gian này đi từ nam chủ trong tay cướp được kia đem cốt kiếm. Hơn nữa nếu là chờ Bạch Nguyệt Ly đột phá tới rồi hợp đạo kỳ, thực lực của chính mình không đủ nói, rất có khả năng chỉ biết kéo chân sau. Hảo! Bạch Nguyệt Ly đáp lời. Nàng vẫn chưa tưởng quá nhiều, Bạch Nguyệt Ly vẫn luôn đều biết trước mặt người không phải nhà âm đóa hoa. Phục Nhan vẫn luôn đều ở nhanh chóng trưởng thành. Thức mau, Phục Nhan liền lắc mình rời đi, mà hốc cây dưới Bạch Nguyệt Ly cũng ngay tại trôi đả tọa, tựa hồ đã làm tốt bắt đầu nếm thử đột phá chuẩn bị. Cáo biệt Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan liền trực tiếp ra Thủy Linh Tông căn cứ điểm, một đường hướng tới bí cảnh Tây Nam phương hướng bay đi, nàng nhớ do không sai nói, kia phiến đầm lấy nơi đúng là ở cái này phương hướng. Bởi vì chỉ biết một cái đại khái phương hướng, cho nên Phục Nhan cũng hao phí 3 ngày 3 đêm thời gian Mới cuối cùng là tìm được rồi một mảnh em ú ấm ướp đầm lấy nơi, bất quá nàng cũng không quá có thể xác định trong nguyên tắc cốt kiếm xuất hiện địa phương đến tột cùng có phải hay không nơi này. Bất quả nếu tới, tất nhiên là muốn đi vào thăm dò một phen. Nghĩ đến đây, trên bầu trời phục nhan đó là chậm rãi rừng ở đầm lấy nơi bên ngoài, ngước mắt nhìn trước mặt cảnh sát, nàng nhưng thật ra không thể hơi trai nhữ nhữ mẩy. Nơi này vừa thấy liền không phải cái bình thường địa phương, bởi vì là đêm tối duyên cớ ướp. Phục Nhan có thể thấy rõ tầm nhìn Phạm Vi có thể nói tiểu tri lại tiểu, hơn nữa càng nguy hiểm chính là, đầm lầy nơi chúng cư nhiên phiêu tán một loại nồng đậm sương mù. Nguyên cốt truyện kỳ thật Phục Nhan đã quên không sai biệt lắm, chỉ biết nam chủ phương Vũ ở chỗ này đạt được cốt kiếm, cụ thể chi tiết vấn đề tự nhiên đã sớm quên không còn một mảnh, cho nên hết thể đều còn phải dựa nàng chính mình đi tìm. Giống loại này thiên nhiên hình thành sương ngủ tuy rằng nhìn không có gì, nhưng là thường thường độc tính đều là một chút một chút lan tràn. Chút nào không thể tồn may mắn tâm lý, cho nên vì an toàn chi thấy, Phục Nhan vẫn là từ chính mình chữ vật linh giới chung móc ra một quả phòng độc trâu, sau đó há mồm đẻ ở lưới đế. Làm tốt hết thể chuẩn bị lúc sau, Phục Nhan lúc này mới cũng không quay đầu lại liền sông vào trước mặt đầm lệ nơi. Đêm nay bóng đêm tựa hồ phá lệ thâm thúy, to như vậy không trung phía trên cư nhiên tìm không thấy một ngôi sao, cũng không biết bốn phía thanh phong xuyên qua nơi nào ngọn núi, cư nhiên phát ra một trận ô ô tiếng động, phản phất là có trẻ con ở khóc sức mướp. Ở yên tĩnh đêm trùng, nghe là phá lệ thật người. Bất quá Phục Nhan Đảo cũng không thèm để ý này đó, cốt kiếm là nam chủ ở trong bí cảnh kỳ mới có thể xuất hiện cơ duyên, cho nên lúc này Phục Nhan Đảo cũng sẽ không sợ hại chính mình phát cái không, nghĩ đến nam chủ Phương Vũ hẳn là còn không có thăm dò đến bên này. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi vững vàng tâm thần, lúc này mới thật cẩn thận xuyên qua ở âm hú ở mức đầm lầy. Nếu có thể bị xưng là là đầm lầy nơi, như vậy nơi này tự nhiên nơi nơi đều là một mảnh lại một mảnh đầm lầy. Có thể đặt chân địa phương cơ hồ không có quá nhiều, Phục Nhan cũng là đánh lên hoàn toàn tinh thần, từng bước một hướng tới phía trước đi tới. Cái này đầm lầy thực quỷ dị, liền tính là hợp đạo kỳ cao thủ một không cẩn thận lâm vào trong đó, muốn thành công thoát thân, kia cũng là đến rất một tầng ra, Phục Nhan tất nhiên là không dám có điều trầm trễ. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Phục Nhan rốt cuộc đi vào dưới chân trống trải nơi bên cạnh, chỉ thấy phía trước là một mảnh hôi trầm hôi trầm đầm lầy, tuy rằng bên trong thoạt nhìn rất là an tĩnh bất quá định là sớm đã giấu giếm sát khí. Khoảng cách đối diện khoáng mà, đại khái có cái mấy trăm nhiều mẹ khoảng cách, Phục Nhan cũng chỉ có thể thật xa mới có thể thấy một cái bóng dáng bởi vì xương ngủ nguyên nhân, nơi này tự nhiên không thể ngự kiếm phi hành, cho nên nàng liền chuẩn bị thi triển chính mình kinh công, nhanh chóng lược đến đối diện. Kỳ thật bởi vì này, phiến đầm lầy có mấy trăm mẹ lớn lên khoảng cách, muốn một hơi lược đến đối diện, còn là phi thường không dễ dàng. Bất quá cũng may Phục Nhan có thể rõ ràng thấy đầm lầy chung có không ít có thể dùng để lót chân mượn lực màu đen hòn đá nhô lên, nhưng thật ra có thể tỉnh đi không ít sức lực. Quyết định chủ ý, Phục Nhan cũng liền không có do dự quá nhiều, trực tiếp dưới chân sinh phong, đó là hướng tới đối diện lao đi, trên đường cũng là vững vàng dẫm lên hai lần nhô lên hòn đá. Chỉ là này lần thứ 3 thời điểm, Phục Nhan chân phải tiêm phủ rơi xuống ở nhô lên hòn đá phía trên, còn không có tới kịp mượn lực tiếp tục lược đi ra ngoài. Giây tiếp theo nàng lại là cảm giác kia hòn đá cư nhiên nhanh chóng trầm xuống, không đến một cái hô hấp gian công phu, nàng đó là đã đụng vào ở ướp đầm lầy. Nếu là dấm vào đầm lầy chung, kia chính là một kiện cố sức không lấy lòng sự tình, cũng may Phục Nhan từ trước đến nay phản ứng tốc độ, chỉ thấy nàng một trường đánh vào bên phải, nhưng thật ra mượn lực nhanh chóng ổn định chính mình lung lay sắp đổ thân mình, sau đó đó là một cái xoay người, dừng ở phía trước một khối nô lên trên tảng đá. Trong phút chốc, Phục Nhan liền cảm giác có chút không thích hợp Quả nhiên, chờ nàng lại lần nữa ngước mắt hướng tới vừa mới cái kia vị trí nhìn lại thời điểm, lại thấy tảng đá, lúc này thế nhưng lộ ra hai viên tròn xoe mắt to, tiếp theo phục nhan lại thấy nó phía sau toát ra một cái đuôi nay chỗ nào là cái gì nô lên cục đá, rõ ràng là một cái cá sấu. Cái này nhận chi, làm phục nhan trong lòng tức khắc nghĩ lại mà sợ, liền ở nàng chuẩn bị chạy nhanh lược đến đối diện thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện, trong lúc nhất thời mười mấy viên đại đại cá sấu đầu từ bốn phía xung ra. Hảo xào bất xảo, vừa lúc đem Phục Nhan vây kín không kẽ hở. Phục Nhan Khả năng duy nhất đáng được an mừng chính là, Phục Nhan dưới chân này tảng đá nhưng thật ra hàng thật ra thật, nhưng là hiện tại cục diện cũng vẫn chưa hảo đến chỗ đó đi, nhiều như vậy đầu gắt gao nhìn chầm chầm chính mình, đổi ai phòng trừng đấy lòng đều sẽ có chút phát mau. Phục Nhan chỉ có thể gắt gao nắm chính mình trong tay kiếm, nàng cũng không có dẫn đầu có điều động tác, mà là đang chờ này đàn ca xấu trước khởi sướng công kích, nàng mới có cơ hội đột phá vây công. Đảo cũng không có làm Phục Nhan chờ lâu lắm, thực mau liền có 3-4 điểu cá sấu trực tiếp từ đầm lầy trung hung hăng nhào tới, dương chính mình buồn máu mông to, tựa hồ tưởng nháy mắt đem nàng xé thành dập nát. Đối mặt này đàn cá sấu yêu thú công kích, Phục Nhan không dám có chút khinh địch, ngay sau đó đó là nháy mắt nhảy lên, sau đó trực tiếp nhất kiếm quét ngang đem nên diện đánh tới 3 điều cá sấu đánh nghiêng đi ra ngoài. Xôn sao? Tựa hồ nhìn ra Phục Nhan có chút khó chơi. Dư lại cá sấu các yêu thú lại là trong khoảnh khắc liền sôi nổi phá triểu mà ra, thực sự hung ác hướng tới nàng nào tới. Bởi vì số lượng quá nhiều, Phục Nhan căn bản là tránh cũng không thể tránh, rốt cuộc nơi này là ở đầm lầy thượng, nàng cũng căn bản chiếm không đến dư thừa yêu thế, cho nên Phục Nhan vẫn chưa có kéo dài dây dưa ý tưởng. Chỉ thấy nàng nhanh trong trở tay chấp kiếm, cường đại chân nguyên chi lực nháy mắt tuân ra, trong không khí dòng khí tức khắc liền sôi nổi ngưng tụ ở nàng nguôi kiếm phía trên, tiếp theo Phục Nhan trực tiếp nhảy lên xoay tròn mấy chu Một đạo đáng sợ kiếm pháp, liền nhanh chóng hướng tới sở hữu cá số yêu thú quét ngang đi ra ngoài. Chiêu này đúng là phục nhan từ tà tiên huyết mộ trung đạt được kia bộ người cấp đứng đầu kiếm pháp bí tịch kiếm khí ngưng hà, đã nhiều ngày đang tìm kiếm đầm lầy nơi trên đường, phục nhan cũng là chưa từng nhàn quá, vẫn luôn liền đem này bộ kiếm pháp lấy ra tới tìm hiểu, nghỉ ngơi thời điểm cũng sẽ nhanh chóng luyện luyện tập. Đúng là như thế, mấy ngày công phu xuống dưới, phục nhan nhưng thật ra đem kiếm pháp học thất thất bát bát, hiện tại tuy rằng chưa nói tới tinh thông, Lại là cũng có chút thành tiểu thực lực Hoàn chỉnh người cấp đứng đầu bí tịch cũng không nhưng kinh thường Phục nhan này nhất kiếm nhưng thật ra đem hơn phân nửa đánh tới cá sấu yêu thú quét ngang đi ra ngoài giữ lại một hai chỉ cũng là bị nàng nhẹ nhàng tranh nẽ Thừa dịp cái này không đương thời gian Phục nhan không dám có điều dừng lại Rốt cuộc cá sấu yêu thú từ trước đến nay ra dày thịt béo Muốn hoàn toàn đánh chết nó nhưng không dễ dàng như vậy Cho nên nàng vội vàng liền thi triển ra phong ảnh bộ Nhanh chóng lược tới rồi đối diện khoáng mà Sau đó đó là cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Này phiến đầm lầy nơi địa hình, cơ bản đều là như vậy, cách một đoạn mới có thể xuất hiện một mảnh có thể đặt chân khoáng mà. Hơn nữa này đó khoáng mà diện tích cũng sẽ không quá lớn, cho nên Phục Nhan đi rồi không bao lâu, liền lại một lần đi tới bên hướng kia đầm lầy bên cạnh. ân Liên ở Phục Nhan chuẩn bị bào chế đúng cách lược đến tiếp theo chô khoáng ma khi, bên hai đột nhiên liền chuyển đến một trận sốt ruột kêu rền tiếng động, nàng hơi hơi một đốn. Liền cảm giác được một trận chân nguyên dao động chi lực từ bên trái đầm lầy phương hướng truyền ra. Phục Nhan nghĩ nghĩ, lúc này mới thân hình chợt lẽ thành công lược tới rồi bên trái, ngước mắt hướng tới Thật Vân dao động phương hướng xem qua đi thời điểm, một đạo hình bóng quen thuộc lại là nhanh chóng ánh vào mi mắt. Phần 100 Cơ Khinh Tuyệt. Thấy rõ đầm lầy trung bóng người sau, Phục Nhan không khỏi có chút ngoài ý muốn bật miệng tốt ra. Không sai, người này đúng là trời sinh mỹ thể Cơ Khinh Tuyệt, lần trước dưới nền đất thế giới từng cùng Phục Nhan từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy còn bị nàng phân đi 10 tích điệu tâm tinh nguyên dịch đi. Bất quá lúc này cơ khung tuyệt tình huống tựa hồ có chút không tốt lắm, bởi vì nàng không biết vì sao thế nhưng rất vào đầm lầy chung, hai chân đã có hơn phân nửa chiều dài bị lâm vào đầm lầy bên trong, càng không xong chính là, bốn phía vô số chỉ ca sấu yêu thú chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng. Tựa hồ là nghe thấy được phục nhan thanh âm, đầm lầy chung cơ khung tuyệt tức khắc không khỏi hướng tới bên này nhìn lại đây, thấy rõ phục nhan khuôn mặt sau Kia Chương Mị hoặc 10 phần trên mặt cũng lộ ra hơi hơi kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên, nàng cũng là nhớ rõ phục nhan. Dâm một tiếng, mấy chỉ cá sấu yêu thú đã gấp không chờ nổi đối với cơ huynh tuyệt nào tới, người sau nhanh chóng thu hồi tầm mắt, sau đó nổ tung chân nguyên, hình thành một đạo mản hào quang đem chính mình gắt gao bao lại. Những cái đó cá sấu yêu thú thành công bị bắn ngược đi ra ngoài. Bởi vì vừa mới dùng sức, này sẽ cơ huynh tuyệt lâm vào đầm lầy tốc độ lại là nhanh một ít, phục nhan thực mau liền thu hồi chính mình tầm mắt tựa hồ cũng không có xem diễn ý tưởng. Giống cơ khuynh tuyệt loại này lợi hại cao thủ, Phục Nhan biết trong tay đối phương khẳng định có bảo mệnh thủ đoạn, cho nên nàng đương nhiên cũng không có ra tay hỗ trợ ý tưởng. Thức mau, Phục Nhan đó là xoay người, tựa hồ là muốn làm làm cái gì cũng không nhìn thấy, trực tiếp rời đi nơi này. Đạo hữu từ từ. Cơ khuynh tuyệt tựa hồ nhìn ra Phục Nhan ý đồ, tức khắc không khỏi có chút sốt ruột đối với bên này hô một tiếng. Phục Nhan một đốn, đảo cũng không có vội vã rời đi Mà là tò mò quay đầu lại lại lần nữa nhìn chầm chầm đầm lấy chung cơ khuynh tuyệt cơ khuynh tuyệt thấy phục nhan chịu lưu lại chầm rãi thở dài nhẹ nhõn một hơi vội vàng lại ra tiếng nói đạo Hữu chẳng biết có được không trợ giúp tiếp thân một hồi xem ra là bởi vì bảo mệnh thủ đoạn tương đối chân quý cơ khuynh tuyệt luyến tiếc lãng phí dùng ở chỗ này phục nhan bình tĩnh nghe đối phương xin giúp đỡ thành trong lòng lại là đã đem nàng tâm thái phân tích thấu chuyện câu người hỗ trợ dù sao cũng phải lấy ra điểm chỗ tốt đi Phục Nhan nhìn Cơ Khuynh Tuyệt, không khỏi ôn hòa cười cười. Cơ Khuynh Tuyệt nhìn nhìn Như Ôn hòa, kỳ thật phức hắc Phục Nhan, tức khắc không khỏi cắn cắn răng hàm sau, lúc này mới chăm mị xấu hổ nói, chỉ cần đạo hữu chịu hỗ trợ, thiếp thân nhất định sẽ làm đạo hữu vừa lòng. Nghe vậy, Phục Nhan lại tức khắc liền sắc mặt một lệ, không muốn chết ở chỗ này nói, phải hảo hảo thu hồi ngươi mị hoặc. Cơ Khuynh Tuyệt quy quyết, thiếp thân trời sinh mị thể, cái này cũng là khống chế không được. Lời này đảo cũng không giả. Tuy rằng cơ khuynh tuyệt cũng tưởng mị hoặc trụ Phục Nhan, nhưng là nàng cũng biết sẽ không dễ dàng như vậy, hơn nữa loại này thiên nhiên mị thái, cũng xác thật không phải nàng muốn nhận là có thể hoàn mỹ rừng. Phục Nhan tựa hồ lười đến cùng nàng nhiều lời, xoay người liền làm bộ phải rời khỏi. Chờ một chút. chương 77077. Phía sau lại lần nữa chuyển đến cơ khuynh tuyệt hơi chút sốt ruột thanh âm bất quá phía trước Phục Nhan như cũ không có dừng lại ý tứ, chỉ thấy nàng đã là cũng không quay đầu lại nhắc chân, hướng tới một khác bên đi đến. Thế vậy, đầm lầy chung cơ khuynh tuyệt một đôi hồ ly mắt, cũng rốt cuộc không hề tùy thời đều là một bộ liếc mắt đưa tình thần thái, nàng cắn cắn môi, tuy rằng có chút không cam lòng lại cũng không thể nơi hả. Phục nhan đoán không tồi, cơ khuynh tuyệt trong tay tự nhiên là có chân quý bảo mệnh thủ đoạn, bất quá dùng cái này địa phương sắc thật có chút chuyện bé xé ra to, chính là hiện tại nàng gặp phải cục diện lại phi thường không tốt, nếu là không ai trợ giúp, bằng vào nàng tự thân lực lượng muốn an toàn thoát thân, sắc thật có chút không quá khả năng Ngước mắt nhìn Phục Nhan đã sắp đi xa bóng dáng, cơ khuynh tuyệt rốt cuộc lại lần nữa đã mở miệng, một châu thần hồn thảo, chỉ cần đạo hữu nguyện ý ra tay tướng trợ, thiếp thân nguyện ý lấy ra một châu thần hồn thảo. Dứt lời, khoáng trên mặt đất Phục Nhan quả nhiên dừng bước chân. Thần hồn thảo, cùng Phục Nhan phía trước đoạt được dưỡng hồn liên giống nhau, đều là bổ dưỡng thần hồn chi lực, dùng để tu luyện tinh thần lực tốt nhất bảo bối, không thể không nói, cái này Phục Nhan còn là phi thường tâm động. Thần hồn thảo hơn nữa dưỡng hồn liên, Nói không chừng không cần chờ đột phá hợp đạo hậu kỳ trở lên tu vi, Phục Nhan đó là có thể bắt đầu tu luyện tinh thần lực, rốt cuộc tinh thần lực chính là một loại phi thường đáng sợ lực lượng. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan lúc này mới lại lần nữa nhàn nhạt xoay người lại nhìn đầm lầy chung Cơ Khuynh Tuyệt, cứ việc nàng đối thần hồn thảo rất là tâm động, trên mặt lại là sẽ không có sở hiễu lộ. Thần hồn thảo chân quý không cần nhiều lời, Cơ Khuynh Tuyệt tin tưởng Phục Nhan tuyệt đối biết, nàng cũng là ngẫu nhiên ở trong bí cảnh đạt được hai cây mà thôi. Hiện giờ lấy ra một trâu cũng coi như là rất có thành ý, vốn tưởng rằng Phục Nhan sẽ đầy mặt vui sướng tâm động, lại không nghĩ người này cư nhiên như cũng là vẻ mặt bình tĩnh, phẳng phất chút nào không vì chỗ động. Đạo Hữu cơ khuyên tuyệt nhìn đã xoay người lại Phục Nhan, trong lòng lại vẫn là có chút không yên ổn. Dứt lời, lại thấy trên bờ Phục Nhan lấy lại bình tĩnh, tựa hồ do dự hảo nửa ngày mới ra tiếng nói, lại thêm năm tích điệu tâm tinh nguyên dịch. Với lúc Phục Nhan dư lại điệu tâm tinh nguyên dịch đều đưa cho Bạch Nguyễn Ly Lúc này, nhưng thật ra có thể lại hố một bút. Nghe thấy Phục Nhan nói, cơ khuynh tuyệt cơ hồn là nghiến răng nghiến lợi nói, đạo hưu còn thỉnh không cần được một tức lại muốn tiến một thước, một châu thần hồn thảo giá trị hoàn toàn đủ rồi. Phục Nhan bất đắc dĩ nhun nhun vai, bình tĩnh nói, không muốn kia liền tính, cơ cô nương có thể thử xem mị hoặc này đó đầm lầy chung cá sấu yêu thú, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Nói xong, Phục Nhan lại lần nữa xoay người rời đi. Cơ khuynh tuyệt, rầm đang ở lúc này Bốn Vương tám hướng cá số yêu thú không khỏi sôi nổi hướng tới cơ khuynh tuyệt ngừng tụ chân nguyên màn hào quang nào tới, người sau chân nguyên lại như thế nào hùng hậu, cũng là không có khả năng vẫn luôn kiên trì đi xuống. Hơn nữa, thân thể của nàng đã ở đầm lầy chung càng lún càng sâu. Cơ khuynh tuyệt rốt cuộc không có nhịn xuống, vẫn là hướng tới trên bờ sắp biến mất phục nhan tùng khẩu, Tam Tích, một châu thần hồn thảo hơn nữa tam tích địa tâm tinh nguyên linh dịch, này thật sự tiếp thân lớn nhất dược bộ. Hành đi, Tam Tích liền tam tích. Kỳ thật phục nhan cũng minh bạch cơ khuynh tuyệt hẳn là cùng chính mình giống nhau, đã dùng hơn phân nửa điệu tâm tinh nguyên dịch, này tam tích làm không hảo đã là toàn bộ, hơn nữa một châu thần hồn thảo, nàng kiếm đảo cũng không ít. Còn nữa, Phục Nhan đảo cũng không có tính toán đem đối phương bức quá cấp, này cơ khuynh tuyệt bản thân thực lực không nói, lại bởi vì trời sinh mỹ thể duyên cớ, phòng trưng phía sau người theo đuổi đông đảo, sắp thật không nên làm quá mức. Nghĩ đến đây, Phục Nhan lúc này mới xoay người gật gật đầu, "Thôi, vậy tam tích điệu tâm tinh nguyên dịch hơn nữa một châu thần hồn thảo." khuynh tuyệt nhìn lời này nói như là nàng ăn bao lớn mệt giống nhau nhưng là hiện tại chuyện quá khẩn cấp cơ khuynh tuyệt thật sự bất chấp quá nhiều chỉ phải nhanh chóng từ chính mình chữ vật Linh giới chung móc ra một châu thần hồn thảo cùng điệu tâm tinh nguyên dịch bình xứ sau đó đó là bay thẳng đến trên bờ phục nhan phương hướng ném qua đi vững vàng tiếp được chính mình thù lao phục nhan lúc này mới nhanh chóng nắm lên chính mình trong tay hạ phẩm linh kiếm thi chuyển ra phong ảnh bộ sau dưới chân sinh phong thân hìnhần llóe hướng tới cơ khuynh tuyệt phương hướng lao đi Tự hồ nhận thấy được phục nhan ý đồ đến không tốt, lúc này đầm lầy trung đông đảo cá sấu yêu thú, đã có không ít hung ác tầm mắt rừng ở trên người nàng. Bất quá, phục nhan tự nhiên là sẽ không để ý này đó, nếu thu cơ khuynh tuyệt chỗ tốt, nàng cũng không phải cái loại này cái gì cũng mặc kệ, vô vô mông chạy lấy người người, chỉ thấy dây tiếp theo nàng đó là vững vàng rừng ở cơ khuynh tuyệt chân nguyên mản hảo quang phía trên. rầm Thức mau, đầm lầy trung cá sấu yêu thú tức khắc không khỏi phá triểu thủy mà ra, sôi nổi nhảy dựng lên Thẳng tắp hướng tới mặt trên phục nhan cắn xé mà đi. Rốt cuộc phục nhan chính là mới từ một đám cá sâu yêu thú trong miệng thoát đi ra tới, cho nên lúc này nàng tất nhiên là sẽ không thiếu cảnh giác, chỉ thấy nàng nhanh chóng nổ tung chính mình trong cơ thể chân nguyên chi lực, lại là trực tiếp dùng ra chính mình hiện tại trên tay lợi hại nhất kiếm chiêu phong quyển tàn vân. Ngay sau đó, phục nhan thân ảnh đó là ở giữa không chung tới một cái kịch liệt xoay tròn, địa cấp cấp thấp kiếm chiêu liền nhanh chóng như vậy đối với cá sâu yêu thú đàn quét ngang đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời nào lên tới cá sấu yêu thú, lại là lại giống hạ sủi cảo giống nhau sôi nổi rất vào đầm lầy chung. Đông. Đông. Kích khởi không ít bọc nước. Phục nhan này nhất kiếm chính là không hề có lưu thủ, trực tiếp liền chém giết 78 điều cá sấu yêu thú. Nhưng thật ra làm đầm lầy chung cơ khuynh tuyệt xem sửng suốt sửng sốt tựa hồ chưa từng dự đoán được phục nhan thực lực thế nhưng như vậy cứng hãn. Kỳ thật phục nhan cũng là cố ý, rốt cuộc nàng nhưng không nghĩ làm người cảm thấy chính mình là bánh bao mềm. Cứ việc cơ khuynh tuyệt vừa mới cấp thủ lao thời điểm còn tính thông khoái, bất quá cũng không đại biểu nàng trong lòng không có tổn tâm tư khác. Kỳ thật cơ khuynh tuyệt sắc thật không có chờ chính mình an toàn, lại lần nữa đi đem phục nhan trong tay bảo bối cấp về ý niệm, rốt cuộc từ phục nhan không chịu chính mình mị thể ảnh hưởng thời điểm, nàng liền biết đối phương không phải hào trên người. Hiện giờ nhìn phục nhan thực lực, liền lại lần nữa làm cơ khuynh tuyệt ngồi định rồi chính mình ý nghĩ trong lòng. Nhìn bốn phía ca sấu yêu thú chết chết, thương thường Phục Nhan cũng không có dư thừa thời gian do dự, tiếp theo nàng liền nhanh chóng nương cái này khe hở, lại lần nữa mới kiếm hướng tới cơ khuynh tuyệt dưới thân đầm lấy cắt đi ra ngoài. Xôn sao? Đầy trời bắn khởi hôi trầm bùn xa, Phục Nhan lúc này mới nhanh chóng vươn một cái giải lụa, phía dưới cơ khuynh tuyệt cũng tức khắc hiểu ý ruôi trưởng chính mình cánh tay, tùy ý Phục Nhan đem giải lụa quấn lên chính mình cánh tay. dây tiếp theo, Phục Nhan đó là lại lần nữa điều động khởi chân nguyên tri lực, sau đó trực tiếp gắt gao giải lụa Toàn bộ thân ảnh nháy mắt hướng tới khoáng mà bên bờ lao đi ở thật lớn lôi kéo dưới đầm lầy chung cơ khuynh tuyệt rốt cuộc là chậm rãi bay lên bất quả mới hai cái hô hấp công phu nàng hai chân liền có thể lại thấy ánh mặt trời ra tới trong nháy mắt kia hai người thân ảnh cơ hồ thế như trẻ che hướng tới bên bờ bay đi trong nháy mắt phục nhan đã làm mang theo cơ khuynh tuyệt thoát thân đầm lầy vững vàng rừ ở khoáng mà bên bờ thượng cảm giác hai chân dẫm lên trên mặt đất sau cơ khuynh tuyệt mới nhanh chóng ổn định tâm thần Cảm giác an toàn cũng là nháy mắt tách ra phía trước nội tâm bực bội, nàng không khỏi hung hăng thở hồn hển mấy hơi thở. Một bên phục Nhan quay đầu lại, thấy người này không có việc gì, lúc này mới trực tiếp giơ tay bung lòng tay ra chung giải lụa. Cơ khuynh tuyệt. Tường nang trời sinh mỹ thể, này to như vậy Bắc vực chúng có bao nhiêu cả trai lẫn gái người tu tiên, có thể bị chính mình coi trọng liếc mắt một cái đó là tâm hoa nộ phóng, chính là trước mặt người này thế nhưng coi chính mình vì hồng thủy manh thu giống nhau, sợ cùng chính mình lây dính thượng một chút quan hệ. Cơ khuyên tuyệt liền rất vô ngữ, liền tính phục nhan không chịu chính mình bị thể ảnh hưởng, nàng tự nhận là chính mình tốt xấu cũng là không thể thấy nhiều biết rộng mị nữ, Mỹ mạo cùng dáng người đều là nhất tuyệt, nhưng người này cư nhiên một chút kiểu diễm chi tâm đều không có, liền kéo chính mình ra đầm lầy, còn phải dùng một cây giải lụa làm môi giới. Thật là, làm người không khỏi tâm sinh một trận thất bại cảm. Tam phần nàng cũng chỉ đối ngây ngô tiểu bạch kiểm có hứng thú, thật đánh thật thẳng nữ một quả. Nhìn một bên phục nhan. Cơ khuyên tuyệt không khỏi âm thầm trong lòng có ý kiến. Phục nhan cũng không biết đối phương trong lòng méo mó đạo đạo, nàng thấy chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành, thủ lao cũng đã sớm tới tay, tự nhiên cũng đã không có dư thừa tâm tư. Nếu không có việc gì, ta đây liền đi trước rời đi, cơ cô nương xin cứ tự nhiên. Phục nhan trong lòng còn niệm chính mình tiến vào đầm lầy nơi mục đích, liền cũng không có ở lâu ý tưởng, nói xong đó là cũng không quay đầu lại hướng tới bên kia khoáng mà lao đi. Cùng cơ khuyên tuyệt tách ra lúc sau. Phục Nhan đó là lại lần nữa bước lên tìm kiếm cốt kiếm chi lộ. Chỉ là Phục Nhan có chút không nghĩ tới chính là, nơi phiến đầm lầy nơi cư nhiên như thế to lớn, nàng chính là ở bên trong xuyên qua một suốt đêm thời gian, thẳng đến trời đã sáng vẫn là không có bất luận cái gì manh mối. Bất quá bởi vì hừng đông duyên cớ, đầm lầy trung xương mũi bắt đầu tiêu tán rất nhiều, như thế làm Phục Nhan có thể càng thêm rõ ràng phân rõ phương hướng, không đến mức giống cái rùa nhặn không đầu, nơi nơi tán loạn. Có lẽ là bởi vì nơi này tương đối hiểu lẫm, Phục Nhan tiến vào sau trừ bỏ tối hôm qua gặp gỡ cơ khuyên tuyệt, lại cũng chưa từng tái ngộ gặp qua cái khác người tu tiên, bốn phía cũng là an tinh đáng sợ. Phần 101 Chẳng lẽ này cơ duyên chỉ có thể là nam chủ, hắn không tới cốt kiếm liền sẽ không hiện thân. Phục Nhan lại lần nữa dừng lại bước chân thời điểm, không khỏi có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm. Nếu thật là như vậy, tiêu nàng này một chuyến chẳng phải là muốn một chuyến tay không. Bất quá thực mau, cái này ý tưởng liền lại bị Phục Nhan nhanh chóng ném ra trong đầu. Này đã là một cái độc lập thế giới, không đạo lý nhất định thế nào cũng phải như vậy mơ hồ. Nghỉ ngơi một lát, Phục Nhan liền lại lần nữa bắt đầu xuyên qua tại đây phiến đầm lấy nơi, nàng tin tưởng này đem cốt kiếm nhất định liền ở mỗi một chỗ, lúc này mới một ngày công phu, đảo cũng sẽ có từ bỏ ý niệm. Thời gian liền như vậy một chút một chút quá khứ. Tới gần trạng vàng thời điểm, đầm lấy nơi trung sương mủ lại là không ra dự kiến, lại lần nữa trở nên nồng đầm lên, tầm nhìn Phạm Vi cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Phục nhan vững vàng dừng ở một mảnh khoáng mà phía trên, tiếp tục hướng tới phía trước còn chưa đi thượng hai bước thời điểm, liền hờ hứng nhận thấy được phía trước xuất hiện vài đạo xa lạ hơi thở, lại còn có có chân nguyên dao động động tĩnh. Nàng thoáng chốc không khỏi hơi hơi một đốn. Ngước mắt nhìn lại thời điểm, Phục nhan ánh mắt liền dừng ở đối diện kia một mảnh khoáng mà phía trên, chỉ thấy lúc này bên kia đã là có hai sáu người, cũng không biết vì cái gì nguyên nhân, chính đánh túi bụi Hơi hơi tiến lên, Phục nhan mới thấy rõ đối diện tình huống. Nơi đó có bốn đạo thân ảnh, tựa hồ phân biệt là bắt vực hai cái bất đồng tông môn đệ tử, bởi vì Phục Nhan nhớ rõ trong đó hai người xuyên chính là Phong Lăng Tông Phục Sức. Bất quá bọn họ đều là chỉ có khai quang hậu kỳ tu vi thực lực mà thôi, ở hiện giờ Phục Nhan xem ra, bọn họ chi giàn đánh nhau cũng liền phản phất là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Phục Nhan cũng không có cố ý che giấu chính mình hơi thở, cho nên nàng xuất hiện thực mau liền bị bên kia hai sáu người phát hiện, tức khắc không khỏi sôi nổi rừng tay, sau đó hướng tới bên này nhìn lại đây. Trong phút chốc, bọn họ đó là phản phất thấy cái gì đáng sợ sự tình giống nhau, sôi nổi lộ ra một bộ hoảng sợ không thôi biểu tình, thậm chí có người kinh, liên thủ chung kiếm rơi trên mặt đất đều không tự biết. Phục Nhan Trong lúc nhất thời, Phục Nhan nhưng thật ra có chút nghi hoặc, tuy rằng nàng là khai quang kỳ đại viên mãn tu vi cao thủ, nhưng là bọn họ cũng đến nỗi như thế hoảng sợ mới đúng, rốt cuộc từ tiến vào bí cảnh chung tới, khai quang kỳ đại viên mãn cao thủ cũng là nhiều không ít. Hướng hồ Phục Nhan cảm thấy chính mình thanh danh ở bắc vực vẫn là không có gì tồn tại cảm, lại không phải hung danh bên ngoài ma đầu, đối diện mấy người không nên như thế sợ hãi chính mình mới đúng. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan tức khắc liền ý thức được có cái gì không thích hợp địa phương, liền ở nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, lại bỗng nhiên nghe thấy được phía sau truyền đến một trận thật lớn rầm tiếng động. Giống như là có cái gì khổng lồ đồ vật phá thủy mà ra. Đông, đông, cũng không đợi Phục Nhan phản ứng lại đây. Phía sau liền truyền đến một tiếng lại một tiếng tiếng bước chân, thanh âm trầm trọng mà hữu lực, một cổ đáng sợ hơi thở nháy mắt từ sau lưng đánh út lại. Phục nhan cơ hồ là máy móc quay đầu. Phục nhan cảm thấy, một cái cá sâu yêu thú đại thành như vậy, xác thật là có chút thái quá. Quả thật, to như vậy đầm lấy nơi chung, vừa mới kịch liệt đánh nhau thanh âm sớm đã biến mất không thấy, một mảnh nồng đậm sương mù chung, mặt sau tiếng bước chân chuyển tiến bên thai bị vô hạn phong đại. Phục nhan quay đầu thời điểm, đó là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Thật không trách phục nhan tâm tính không đủ, mà là trước mặt hình ảnh sắc thật có chút không thể tưởng tượng, nguyên lai like vừa mới kia vững vàng hữu lực tiếng bước chân, thế nhưng là một con cá sấu yêu thú lên bờ tiếng vang. Quái liền quái ở, nay chỉ cá sấu yêu thú hình thể có chút vượt quá người bình thường nhận chi, nếu là đầm lầy trung bình thường cá sấu yêu thú có cây đầu như vậy lại kia trước mặt này chỉ lại là có một viên bóng bàn lớn nhỏ, thực sự lớn không dưới gấp 10 lần. Bằng nhiên cự vật cá sấu yêu thú giờ phút này chính mở to một đôi, đôi mắt rề đôi Có lẽ là bởi vì mới vừa phá thủy mà ra nguyên nhân, cứng rắn tứ chi thượng còn có bùn xa chậm rãi từ thượng chảy xuống. Nhìn trước mặt này phó đáng sợ hình ảnh, Phục Nhan không tự giác nuốt nuốt nước miếng, nàng cảm thấy chính mình khả năng còn chưa đủ đối phương tắc cái răng. Đến tận đây, Phục Nhan cũng là phút chốc minh bạch, đối diện khoáng trên mặt đất đám kia tông môn đệ tử vừa mới biểu tình, hóa ra bọn họ không phải bị chính mình hù dọa, mà là bị này chỉ kỳ quái to lớn cá sấu yêu thú dọa tới rồi Cá số yêu thú tựa hồn là bị mấy người tiếng đánh nhau xảo tới rồi, toàn bộ một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, thấy Phục Nhan khoảng cách gần nhất, tự nhiên là nghĩ dẫn đầu giải quyết rất nàng mới là. Vì thế giây tiếp theo, mọi người liền thấy này chỉ cá số yêu thú trực tiếp một cái hổ khẩu chụp mồi, nhanh chóng hướng tới Phục Nhan nhảy qua đi. Phục Nhan tuy là bị nó hình thể cấp kinh ngạc một chút, bất quá đảo cũng không có thật lâu thất thần, mắt thấy nguy hiểm nhanh chóng đánh nốt lại, nàng tự nhiên cũng là nháy mắt làm ra phản ứng, chỉ thấy nàng thân ảnh vừa động Đó là trực tiếp lược đến một bên. Cá sâu yêu thú tuy đại, bất quá tốc độ sắc thật rõ ràng không lớn trông được, Phục nhan tránh nẽ công kích đảo cũng rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà, liền ở Phục nhan phủ vừa vững trụ thân mình thời điểm, phía trước cá sâu yêu thú rồi lại là nhanh chóng một cái cái đuôi quét ngang lại đây, cái này tốc độ nhưng thật ra làm người có chút líu lưới. Nó này một cái đuôi, cơ hồ là quét hết này mảnh nhỏ khoắn mà, Phục nhan không thể trực tiếp nhảy vào đầm lầy chung, cho nên chỉ có thể nhảy dựng lên. Đột nhiên từ phía trên nẻ tranh cá sấu yêu thú công kích. nhảy đến giữa không trung sau, Phục Nhan mới phát hiện này một mảnh khoáng mà cơ hồ đã toàn bộ bị cá sấu yêu thú chiếm lĩnh. Chính mình nếu là như cũ rơi xuống đi, phòng chừng rất khó chiếm được cái gì tiện nghi. Hơn nữa, lúc này đối diện còn có bốn cái tông môn đệ tử đang ở một bên ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lại nói tiếp cũng là bọn họ đánh nhau mới đưa tới này chỉ cá sấu yêu thú, nhưng thật ra Phục Nhan thế bọn họ bối nổi. Nghĩ đến chỗ này... Phục nhan liền không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp dưới chân sinh phong, thi triển phong ảnh bộ hướng tới đối diện mấy người phương hướng lược qua đi. Cùng lúc đó, phía dưới cá sâu yêu thú cũng nhanh chóng hạ đầm lầy, thẳng tóc đuổi theo. Thấy hình ảnh này, kia mấy người mới tử vô cùng khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, bọn họ tự hồ đối với Phục nhan hành vi rất là phỉ nổ, chính là lại giận mà không dám nói gì, chỉ phải cho nhau ném xuống tàn nhẫn lời nói, các ngươi chờ, việc này tuyệt đối không để yên. Chờ đi ra ngoài nhất định phải cho các ngươi phong lăng tông người đẹp. Ừ, các ngươi tính thứ gì? Phong lăng tông hai người tất nhiên là khinh thường nhìn lại, bất quá cũng là đã không có tiếp tục đánh tiếp ý niệm. Dứt lời, bốn người liền sôi nổi xoay người chuẩn bị thoát đi nơi này, rốt cuộc mặc kệ là Phục Nhan vẫn là này chỉ ca sấu yêu thú, đều không phải bọn họ hiện tại thực lực, có thể chọc đến khởi. Phục Nhan rơi xuống đất thời điểm, liền thấy bọn họ đã phân hai cái phương hướng tứ tán chạy trốn đi. Xôn sao? Cùng lúc đó, Phía sau cũng lại lần nữa chuyển đến cá sấu yêu thú phá thủy mà ra tiếng vang. Phục nhan tới nơi này chủ yếu mục đích là tìm kiếm kia đem cốt kiếm, cho nên cũng lười đến đi cùng này cá sấu yêu thú có quá nhiều dây dưa. Nghĩ đến đây, nàng liền lại lần nữa dưới chân sinh phong, tựa hồ là cũng chuẩn bị nhanh chóng lượt đi, đem phía sau cá sấu yêu thú xa xa ném cách nơi này. Giống. Bất quá liền ở phục nhan thu hồi chính mình tâm mắt sau, đột nhiên liền nghe thấy bên thai chuyển đến một tiếng mạnh mẽ giống giận tiếng động. Thanh âm này vừa nghe liền không phải bình thường yêu thú phát ra tới. Chính là tại đây phiên khoáng trên mặt đất, cũng gần chỉ có chính mình phía sau này một cái to lớn cá sấu yêu thú, kia cái này tiếng hô lại là từ đâu tới đây đâu. Thức mau, phục nhan đó là vẻ mặt kinh ngạc nhìn chầm chầm bên phải hai cái phong lăng tông phương hướng. Nguyên lai like là thấy mấy người tứ tán chạy trốn, mới vừa lên bờ cá sấu yêu thú đó là theo dõi bên phải cách đó không xa phong lăng tông hai người, nó tựa hồ biết chính mình tốc độ không kịp bọn họ. Thế nhưng một ngụm thủy quang hướng tới bọn họ phun ra đi ra ngoài. Phục Nhan vọng quá khứ thời điểm, vừa lúc thấy kia nói thủy quang cư nhiên phản phất hóa thành một đầu thượng cổ thần thú bạch trạch thân ảnh, lập tức hướng tới bên phải hai người giết qua đi. Mà vừa mới cái kia tiếng hô, đúng là thủy quang bạch trạch thân ảnh trung truyền ra tới. Càng kỳ quái chính là, liền tại đây một khắc, Phục Nhan phản phất cảm giác được một cổ phi thường mạnh mẽ kiếm khí. Cơ hội là một chốc kia thời gian, Phục Nhan liền thấy Phong Lăng Tông hai người phản phất là bị nhất kiếm xuyên qua cổ. Đầu thoáng chốc không cánh mà bay, hai cổ thi thể liền như vậy thẳng tắp ngã xuống đi. To như vậy khoáng mà, màu xám xương mù chung cũng tùy theo hiển lộ ra một mặt màu đỏ. Tiếp theo phục nhan đó là nghe thấy ở trong không khí tràn ngập mở ra mùi màu tươi. Kiếm khí, đây là. Cơ hồ là trong nháy mắt, phục nhan đó là ý thức được cái gì. Vội vàng quay đầu lại nhìn chầm chầm trước mặt to lớn cá sấu yêu thú. Nói đúng ra, nàng ánh mắt gắt gao rừng ở cá sấu yêu thú bụng chung. Thức mau. Phục nhan đó là không khỏi nhẹ nhàng cười cười, tự mình lầm bẩm, thì ra là thế, thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu a Không sai, lúc này Phục nhan đã có thể xác định, chính mình muốn tìm kia đem cốt kiếm liền tại đây cá sấu yêu thú trong bụng. Khó trách này cá sấu yêu thú lực lượng thế nhưng như thế đáng sợ, nguyên lai like lại là nuốt vào kia đem cốt kiếm, này cốt kiếm chính là từ thượng cổ thần thú xương sần sở luyện chế, bên trong tự nhiên sẽ có một chút thần thú huyết mạch, cho nên này cá sấu yêu thú mới có thể phát dục như thế hùng vĩ. Chỉ là làm Phục Nhan không nghĩ tới chính là, này cốt kiếm thế nhưng như thế lợi hại, cá sấu yêu thú phun ra thủy Quang cũng chỉ là mang theo điểm kiếm khí, liền đã là nhẹ nhàng chém xuống hai người đầu, tuy rằng cũng là vì người sau hai người không có phòng bị, nhưng là cốt kiếm lực lượng xác thật không dùng kinh thường. Quả nhiên không hổ là để lại cho nam chủ cơ duyên. Phục Nhan không thể không tự đáy lòng cảm khái một câu, nam chủ xem như thế giới này khí vận chi tử, gặp được cơ duyên xác thật đều là đứng đầu. Phục Nhan cảm thấy. Nàng tới nơi này cướp đoạt này đem cốt kiếm quyết định thật là qua đúng. Một niệm đến tận đây, nhìn cá sâu yêu thú bảo chế đúng cách đã hướng tới chính mình nổ ra một đạo thủy quang, phục nhan tự nhiên không dám kinh địch, vội vàng đó là trở tay gắt gao nắm chính mình chua kiếm. Nay một kích, phục nhan cũng không có muốn tránh tránh ý tứ. Trong khoảnh khắc, to như vậy khoáng mà phía trên, liền thấy phục nhan thân ảnh bay thẳng đến trước lao đi, mãnh liệt chân nguyên chi lực ở nàng toàn thân nổ tung, trong không khí dòng khí cũng nhanh chóng ở nàng mũi kiếm thượng ngưng tụ mở ra. Mang theo kiếm khí thủy quang nên diện đánh úp lại, Phục Nhan lại là trực tiếp giơ tay, nhất chiêu kiếm khí ngưng hà đó là thế như trẻ che giết đi ra ngoài. Lưỡng đạo lực lượng chạm vào nhau thời điểm, một bên không khí tựa hồ đều có chút vặt mèo không biết có phải hay không bởi vì này nhất chiêu Phục Nhan còn có chút không đủ thuần thục duyên cớ, nàng cảm giác chính mình lại có chút lực bất tòng tâm. Mắt thấy chính mình mũi kiếm liền phải bị nghiên áp Phục Nhan không thể không lại lần nữa tăng lớn Trấn nguyên, lúc này mới rốt cuộc là nhất kiếm huy đi ra ngoài thành công phá khai rồi cá sấu yêu thú Thủy Quang. Đương nhiên, đối mặt này có được hợp đạo kỳ thực lực cá sấu yêu thú, Phục Nhan chính là không dám có bất luận cái gì thở dốc cơ hội, phá vỡ Thủy Quang lúc sau, nàng đó là lại lần nữa ý nhảy dựng lên. Thừa dịp cá sấu yêu thú phát lại đây thời điểm, Phục Nhan lại là một cái hoàn mị xoay người, dây tiếp theo liền vững vàng dừng ở này cá sấu yêu thú trên lưng, đối phó loại này thẳng lằn trùng yêu thú, chính là muốn ở đứng ở nó trên lưng, làm nó bó tay không biện pháp mới h Phục Nhan hành vi, giống như hoàn toàn trọc giận dưới chân cá sấu yêu thú, chỉ thấy nó nhanh chóng bắt đầu đong đưa thân thể của mình, tựa hồ là muốn đem trên lưng bóng người cấp ném xuống tới. Trong lúc nhất thời, hai bên tây cối đều trực tiếp bị cá sấu cấp ném đổ. Bất quá Phục Nhan lại không có nửa phần muốn rớt xuống dấu hiệu, rốt cuộc loại sự tình này Phục Nhan vẫn là có kinh nghiệm, lần trước cứu Thủy Lưu thanh thời điểm, ở kia ma chướng trong hạc gốc, nàng chính là đứng ở đại xa đỉnh đầu phía trên, đều không có bị ném rớt. Bất quá như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, nếu muốn bắt được cá sấu bụng trung cốt kiếm, như vậy liền nhất định phải hạ sát thủ, chính là dưới chân thứ này lực phòng ngự tuyệt đối kinh người, chỉ sợ rất khó có thể thương đến nó. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn nếm thử một phen, nghĩ đến chỗ này, cá sấu trên lưng phục nhan liền lại một lần hoàn toàn nổ tung chân nguyên, trong cơ thể cũng bắt đầu vận chuyển chính mình bằng xương tôi thân quyết. Thức mau, bốn phía không khí tựa hồ đều hàng một cái độ ấm, phục nhan gắt gao nằm chính mình chua kiếm. Thanh triệt trong con ngươi phản phất đều bị bao trùm một tầng băng xương, một cổ đáng sợ kiếm khí cũng nháy mắt từ trên người nàng buộc phát ra tới. Phần 102 Phong quyển Tàn Vân Ngay sau đó, Phục Nhan đó là trực tiếp nắm chôi kiếm dùng ra địa cấp cấp thấp kiếm chiều, thẳng tắp đối với chính mình dưới chân cá sấu yêu thú dết đi lên. Nhưng mà, cá sấu yêu thú lực phòng ngự thật sự là kinh người, rắn chắc làn ra so một thân khôi giáp còn muốn cưng rắn, Phục Nhan liền tính là dùng ra chính mình hiện tại cuối cùng lợi hại nhất kiếm. Lại như cũng không thể nề hà nó mảy may Hô Phục nhan đứng ở cá sấu trên lưng thật sâu hô một hơi Dũ mắt nhìn vẫn là ưu ám phần lưng Không khỏi không thể nề hà lắc lắc đầu Này thật sự phản phất là tường đồng vách sắt giống nhau Căn bản không gây thương tổn cá sấu yêu thú Xem ra đánh bừa là không được Chỉ có thể dùng trí thắng được Cá sấu yêu thú thấy chính mình ném không xong trên lưng Phục nhan Dây tiếp theo lại là bay thẳng đến phía dưới đầm lấy bỏ đi Tựa hồ là tưởng trực tiếp đem Phục nhan mang lâm đầm lấy chung Phục nhan từ bất đắc dĩ trung phục hồi tinh thần lại, ngáy mắt đó là nhìn ra cá sấu yêu thú ý đồ, nàng nhưng không nghĩ bị lâm vào đầm lề chung cho nên giờ này khắc này Phục nhan chỉ có thể xoay người, chuẩn bị trực tiếp từ cá sấu yêu thú trên xe nhảy xuống đi. Không chỉ có là như vậy tưởng, Phục nhan thật đúng là liền làm như vậy, chỉ là liền ở nàng lại lần nữa nhảy lên thời điểm, lại hưởng phí phát hiện cá sấu yêu thú cái đuôi thế nhưng bay thẳng đến nàng đảo qua tới, hết thể bất qua phát sinh ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Liên tính phục nhan xem giành mạch chính là cũng đã không kịp phản ứngpha trong ngày mắt liền thấy giữa không chung phục nhan thân ảnh liền như vậy ngạh sinh sinh bị cá sấ yếu thú một cái đuôi chụp đi ra ngoài thật mạnh quăng Ngã ở khoáng trên mặt đất ngay cả nàng trong tay hạ phẩm linh kiếm cũng là chạy xuống ở một bên khơi dậy đầy đất bụi bảm tích bốn phía phá lệ an tĩnh chỉ có thể nghe thấy thường thường truyền đến bọn nước nhỏ giọt thanh âm nơi này phản phất là một đạo không thấy thiên Nhật vực sâu cũng không biết đi rồi bao lâu Phía trước mới rốt cuộc có nhu hòa ánh sáng. Lộc cục. Một cái tiếng bước chân ở yên tĩnh không gian trung truyền đến, thực mau một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ đó là xuất hiện ở một mảnh nhu hòa ánh sáng giữa, nàng trong lòng ngực gắt gao ôm một phen đoạt kiếm, từng bước một tiếp tục hướng phía trước đi tới. Sở kinh nơi, nơi nơi đều cắm đầy bảo kiếm. Trung quanh phản phất là một cái vạn kiếm quân, khắp nơi đều vứt bỏ đủ loại kiểu dáng bảo kiếm, chúng nó hoặc là thẳng tắp cắm trên mặt đất, hoặc là tùy ý trên mặt đất hay là sớm đã là tàn khuyết không được đầy đủ. Khả năng duy nhất điểm giống nhau, đó là vạn kiếm quật trung kiếm, đều là ảm đạm thất sắc, xa xa nhìn, liền phảng phất là một đống phá đồng khó thiết giống nhau, tựa hồ căn bản không đáng nhắc tới. Đi ở này phiến không gian trung sở linh linh, không có nhìn về phía bốn phía liếc mắt một cái, nàng phảng phất là một cái người gỗ, mắt nhìn phía trước, mỗi một bước đều giống như đạp lên trên mặt nước. Mà nàng trong lòng ngực linh lung kiếm, vốn chính là một đoạn kiếm, chính là hiện tại đoạn kiếm phía trên thế nhưng cũng sinh ra nhàn nhạt vết rách. Vô sương, nàng nhẹ lẩm bầm nói. Dứt lời, linh lung kiếm không khỏi có chút run dậy. Lúc này, to như vậy đầm lầy khoáng trên mặt đất. Phong lăng tông hai người bị to lớn cá sấu yêu thú giết chết lúc sau, mặt khác hai người cũng đã sớm bỏ trốn mất dạng, không thấy bóng dáng. Trong lúc nhất thời, nơi này tựa hồ chỉ còn lại có Phục Nhan cùng cá sấu yêu thú lưỡng đạo thân ảnh. Bất quá bi thôi chính là, Phục Nhan vừa mới bị cá sấu yêu thú một cái đuôi đánh ra đi sau. Chính là sinh sôi ở khoáng trên mặt đất tạp ra một cái hố sâu tới. Phục nhan không thể không cảm khái, này cá sâu yêu thú thật đúng là có đủ rào hoạt, mặt ngoài tựa hồ là ngốc đầu ngốc nào muốn đem nàng mang tiến đầm lầy chung, kỳ thật ngầm đã sớm làm tốt tự mình lâm thời nhảy xuống chuẩn bị ở sau. Kia thật dài mà lại thô tráng cái đuôi, đã sớm chờ hảo thời cơ. Đúng là bởi vì như thế, Phục nhan mới có thể đột nhiên không kịp phòng ngừa bị quét ngang đi ra ngoài, mắt thấy bốn phía bụi bẩm còn chưa tan đi. Một trương buồn máu mồm to liền từ trên xuống dưới cắn xé lại đây. Phúc Nhan không kịp nghĩ nhiều, thậm chí liền một bên hạ phẩm linh kiếm đều không có rỗi tay đi nhặt, mà là nháy mắt một trưởng đánh vào trên mặt đất, cưỡng bách thân thể của mình nhanh chóng đứng lên, tiếp theo lại một khắc cũng không dám chậm trễ, trực tiếp mũi chân hoạt mà, cơ hồ là song song di động về phía sau Phương Lao đi. "Oan." Trước mặt cá sấu yêu thú không hề nghi ngờ lại phát một cái không, một ngụm đó là sẽ nát một khối rất lớn của đá, răng tốt làm người tưởng vỗ tay. Bất quả lúc này Phục Nhan nhưng không công phu chú ý này đó, rốt cuộc nàng chính là phi thường may mắn mới từ bị xé nát bên cạnh trốn thoát, rốt cuộc ổn định thân mình sau, nàng không khỏi có chút thở hồn hển nước mắt, chỉ thấy bên kia cá sấu yêu thú lại là lại hung hăng phát lại đây. Thật đúng là không thuận theo không buông thả A. Phục Nhan thấp thấp lầm bẩm, bất quá đảo cũng không có muốn như vậy từ bỏ. Này đem cốt kiếm, nàng nhất định phải được. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không dám có bất luận cái gì do dự. Nhanh chóng liền bắt đầu ở trong cơ thể vận chuyển chính mình bằng xương tôi thân quyết, cơ hội là cùng thời gian, nàng trước mặt không khí đều trở nên sầu lenh lên. Bất quá chấp mắt công phu, Phục Nhan trước mặt liền đột nhiên ngưng kết ra từng đạo sạch sẽ thông thấu băng nhận, mỗi một đạo băng nhận phía trên đều tràn ngập lạnh thấu xương kiếm khí, nhìn đã phát lại đây cá sấu yêu thú, nàng thanh triệt trong con ngươi không khỏi hiện lên một tia lạnh leo. Ngay sau đó, trên mặt đất Phục Nhan lại lần nữa nhảy dựng lên, chỉ thấy nàng liên tiếp nổ tung chân nguyên. Gắt Gao khống chế được chính mình trước mặt mấy đạo băng nhận, duỗi tay ở giữa không trung vẽ ra một đạo đẹp độ cùng, thấp giọng nhẹ a một tiếng, "Đi." Trong khoảnh khắc, Sở Hữu băng nhận đều nháy mắt hướng tới trên mặt đất cá sấu yêu thú bắn đi ra ngoài, liền phản phất là giọt mưa giống nhau rậm rạp tạp đi ra ngoài, làm nó căn bản không có tránh né cơ hội. Răng rắc. Chỉ thấy Sở Hữu băng nhận đều nện ở ca sầu yêu thú trên người, lần này nó tựa hồ mới rốt cuộc cảm nhận được một tia đau ý, thoáng chốc đó là truyền qua đầu tựa hồ sợ hãi bị băng nhận cắt qua hai mắt của mình. Có được hợp đạo kỳ thực lực cá sấu yếu thú, một thân gia thịt phản phất là tường đồng vét sát, Phục Nhan tự nhiên là sẽ không thiên chân trông cậy vào chính mình này liền dễ như trở bàn tay công phá nó phòng ngự, cho nên ở nhìn thấy phía dưới thân ảnh như cũ hoàn hảo không tổn hao gì gia thịt, nàng đảo cũng không có quá lớn thất vọng. Bất quá thừa dịp cơ hội này, Phục Nhan mới rốt cuộc có một ngụm thở dốc cơ hội, nàng không thể không lại lần nữa thân hình một lượt Nhanh chóng cùng cá sấu yêu thú chi gian kéo ra một cái an toàn khoảng cách. Như vậy đánh tiếp không phải biện pháp, cá sấu yêu thú lực phòng ngự sắc thật quá mức kinh người, phục nhan căn bản không có biện pháp vẫn luôn cùng nó như vậy háo đi xuống, rốt cuộc nàng trong cơ thể chân nguyên chi lực là phi thường hữu hạn Trong lúc nhất thời, vô số ý niệm từ phục nhan trong đầu hiện lên mà ra, nàng thậm chí muốn không cần trực tiếp tiến vào này cá sấu yêu thú trong bụng, lại cầm cốt kiếm từ bên trong đột phá mà ra. Bất quá cái này ý tưởng thực mau liền bị nàng cấp phủ quyết Lần trước kia yêu thú là một con đại xà, thích một ngụm sinh nuốt vật còn sống, đối với cá sâu yêu thú tới nói, lại là rõ ràng không thể thực hiện được, rốt cuộc người sau cơ hồ là không đem người sẽ thành mảnh nhỏ liền sẽ không bỏ qua, lại như thế nào trông cậy vào nó có thể sinh nuốt chính mình. Chính là, không có kia đem cốt kiếm, hiện tại Phục Nhan là phá không khai cá sấu yêu thú phòng ngự. Vì thế, này liền lâm vào một cái cục diện bế tắc. Đông. Đông. Liên ở Phục Nhan âm thầm suy nghĩ thời điểm. Cái kia cá sâu yêu thú liền lại hướng tới nàng nào tới, nhìn Phục Nhan dưới chân sinh phong chuẩn bị tránh nẽ thời điểm, nó lại thứ thẳng tắp phun ra một ngụm thủy quang. Lần này, Phục Nhan tựa hồ bởi vì có chút luông cuống tay chân, thế nhưng không có tránh thoát đi, mà là vững chắc chịu ở thủy quang một kích, trực tiếp như vậy bị đánh bay đi ra ngoài. Phúc! Giây tiếp theo, một ngụm máu tươi cũng là từ Phục Nhan trong miệng phun tới, chỉ thấy nàng vẻ mặt thống khổ chi sắc ngã trên mặt đất, tựa hồ có chút gian nan rẽ rủa suy nghĩ muôn đứng dậy Thấy vậy, cái kia cá sâu yêu thú tựa hồ phá lệ hưng phấn, ngược lại đó là nhanh chóng lại lần nữa mở ra buồn máu mồm to nhào tới, nó tựa hồ tin tưởng lần này nhất định có thể đem trên mặt đất phục nhan cắn xé cái dập nát. Mắt thấy cái kia thật lớn thân ảnh đã nên diện đánh lúc lại, vừa mới còn vẻ mặt hoảng loạn phục nhan lại là hơi hơi lộ ra một cái ý cười, nàng cũng không có bận tâm chính mình khoe miệng máu tươi, mà là ở cá sấu yêu thú từng bước một ép sắt mà đến thời điểm, ngáy mắt đó là trở tay một trưởng hướng tới phía sau đánh đi ra ngoài. Một chút kia, Phục Nhan liền như vậy trực tiếp nằm trên mặt đất, lại là bởi vì về phía sau một trưởng đẩy mạnh lực lượng, trực tiếp đem nàng dọc theo mặt đất ngảy đi ra ngoài. Phục Nhan lực lượng không chê phi thường hảo, chờ cá sấu yêu thú vững vàng rơi xuống đất phát cái trống không thời điểm. Lúc này trên mặt đất Phục Nhan đã là vừa lúc lẻn đến nó dưới thân, nàng hơi hơi ngước mắt thời điểm, liếc mắt một cái liền tỏa định cá sấu yêu thú bụng. Nơi đó, không thể so trên lưng ú ám cứng rắn ra thịt, mà là bình thường màu trắng màu da Nhìn kỹ nói còn có thể thấy rõ huyết điều hoa văn, hiển nhiên cá sâu yêu thú bụng phòng ngự muốn bạc nhược rất nhiều. Kỳ thật vừa mới phục nhan là cố ý bị cá sâu yêu thú một kích thủy quang đánh trúng, mượn này làm nó thả lỏng một ít cảnh giác, nàng mới có thể như vậy thuận lợi hoặc đến cá sâu yêu thú dưới thân. Đừng nói, này một kích thủy quang sắc thật lợi hại, nếu không phải phục nhan hộ thể chân nguyên đủ cứng hãn, phòng chừng lúc này thật là liền bỏ dậy sức lực đều không có. Đương nhiên, phục nhan như vậy liều chết buông tay một bác cũng không phải là gần nghị ở ca số yêu thú bụng tìm kiếm đột phá khẩu, mà là bởi vì này đem cốt kiếm vị trí, hẳn là liền ở nó bụng tả hữu. Ngay sau đó, phục nhan đó là không hề do dự, nháy mắt hoàn toàn nổ tung chính mình chân nguyên, trong ánh mắt ánh mắt cũng là phá lệ kiên nghị, chỉ nghe thấy nàng thật mạnh thấp a một tiếng, hiểu ý. Giọng nói phủ rơi xuống hạ, vừa mới đánh rơi ở khoáng mà bên kia hạ phẩm linh kiếm, liền đã chịu chân nguyên chi lực lôi kéo, chỉ một thoáng hưu một tiếng, cơ hồ không đến một cái hô hấp công phu. Liền lại lần nữa bay đến phục nhan trong tay. Phục nhan trực tiếp giơ tay đem linh kiếm dựng ở chính mình trước mặt, ánh mắt gắt gao chăm chú vào cá sấu yêu thú phía dưới bụng mỗ một chỗ, khổng lồ chân nguyên bị rót vào đến linh kiếm trung, chỉ thấy phục nhan nhanh chóng dơ tay vung lên. Nhất kiếm. Tuy rằng nằm trên mặt đất có chút ruôi không khai tay, nhưng là phục nhan như cũ vững vàng dùng ra chính mình mạnh mẽ nhất hội tâm nhất kiếm, theo nàng thanh âm ở yên tĩnh khoáng mà trung văng lên. Trước mặt linh kiếm đó là mang theo một cổ đáng sợ lực lượng thẳng tắp hương cá sấu yêu thú bụng đâm tới. Này nhất kiếm đâm xuống, liền phẳng phất là máy khoan điện toàn thiết giống nhau, lại là có hỏa tinh tử hướng ra phía ngoài nhảy ra, bởi vậy có thể thấy được, này cá sấu yêu thú ra thịt phòng ngự là có bao nhiêu biến thái. Chính là, đây là phục nhan cuối cùng cơ hội, có thể nói đúng không thành công liền xả thân. Ô, trong lúc nhất thời, bên hai nháy mắt liền truyền đến cá sấu yêu thú có chút thống khổ la hết thành Toàn bộ thân thể cũng là bắt đầu vặn bèo lên. Phục nhan nghe thật thật, nàng biết chính mình lập tức liền phải thành công, cũng không thể lúc này làm cá sấu yêu thú trốn thoát, cho nên nàng không thể không lại một lần tăng lớn chân nguyên chi lực, đồng thời còn ở trong cơ thể vận chuyển bằng xương tôi thân quyết. Trong phút chốc, hàng khí cùng chân nguyên một tổ hong bị rót vào vào linh kiếm phía trên, Phục nhan cắn răng, lại lần nữa đem linh kiếm hung hang hướng lên trên đầy đi. Phục. Một tiếng. Dây tiếp theo bên thai liền truyền đến Linh Kiếm đâm vào cá sấu yêu thú bụng thanh âm, Phục Nhan vội và ngước mắt, rõ ràng thấy, chính mình Linh Kiếm đã có một nửa chiều dài bị đâm vào cốt nục bên trong. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi vui vẻ. Có thể ở cá sấu yêu thú trên người phá vỡ một cái khẩu tử đã là khó được, Phục Nhan nhưng không nghĩ nhất kiếm đâm thủng nó toàn bộ thân thể, cho nên ngay cả như vậy, nội tâm cũng không khỏi bắt đầu hoan hô nhảy nhót lên. Ô, trước mặt cá sấu yêu thú tự hồ bởi vì Phục Nhan này một kích. Mà cảm nhận được phá lệ thống khổ, không khỏi không hề kết cấu ở khoáng trên mặt đất tán loạn, cơ hội là giải khai chân vằn mẹo. Phục nhăn thấy, không thể không vội vàng bắt được linh kiếm chua kiếm, vì thế cả người liền như vậy bị đổi chiều ở ca sấu yêu thú dưới thân. Lúc này nàng cũng bất chấp máu tươi theo linh kiếm chảy ra, chậm rãi nhỏ giọt ở chính mình trên người. Chỉ thấy Phục nhan nháy mắt một tay gắt gao chế trụ ca sấu yêu thú dưới thân, một tay kia lại là dùng sức đem linh kiếm từ huyết nục trung rút ra, loảng Không một lát sau linh kiếm đó là thẳng tắp rớt đi xuống. Cá sấu yêu thú lại lần nữa kêu rên một tiếng, thực mau đó là bay thẳng đến đầm lầy chung chạy như điên mà đi. Phần 103 Lúc này Phục Nhan đã là tên đã trên dây, không thể không phát, căn bản không có thời gian đi chú ý này đó, nàng cả người đều như là một con thần lắn giống nhau, gắt gao khấu ở cá sấu yêu thú bụng phía dưới. Ngước mắt nhìn cái kia máu tươi rơi khẩu tử, Phục Nhan không có dư thừa ý tưởng, chính là nhanh chóng nâng lên chính mình tay phải Trong cơ thể còn xót lại chân nguyên cũng bắt đầu hướng chính mình tay phải chạy trốn. Phút một tiếng, lại thấy phục nhan lại là trực tiếp đem tay phải vói vào miệng vết thương trùng, không đến một cái hô hấp thời gian, nàng đã là đem chính mình toàn bộ cánh tay đều vói vào cá sấu yêu thú bụng trùng. Nóng bỏng máu tươi như cũ theo phục nhan cánh tay chạy xuống, toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn phi thường có đánh sâu vào cảm, chính là phục nhan nơi đó cố được này đó, phủ rối ra tay tiến vào bụng trùng, liền bắt đầu sờ soạn cốt kiếm vị trí. Cá sấu yêu thú hình thể vốn là khổng lồ, bụng càng là vô biên vô hạn phục nhan không có biện pháp, chỉ có thể nhanh chóng lợi dụng chân nguyên ở bên trong nghiêng trời lệnh đất quấy lên, thẳng đem yêu thú nước mắt đều mau cấp rảo ra tới. Thức mau, cá sấu yêu thú vẻ mặt thống khổ chi sắc rốt cuộc bò tới rồi đầm lầy bên cạnh, nó cơ hồ không có bất luận cái gì dư thừa ý tưởng, liền chuẩn bị một đầu tài đi vào. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, phục nhan tay phải ở một trận quấy một loại, rốt cuộc là sờ đến một phen chuối kiếm. Ánh mắt của nàng không khỏi sáng ngời, trong tay truyền đến cứng rắn như cốt huynh hướng cảm xúc. Nàng biết, đây là cốt kiếm. Xuân sao một chút, cá sấu yêu thú đã là nhanh chóng nhảy dựng lên, tựa hồ là muốn trực tiếp nhảy vào này một tảng lớn đầm lầy chung. Phục Nhan trở tay nắm lấy cốt kiếm, toàn thân cuối cùng chân nguyên cũng hoàn toàn nổ mạnh mở ra, vốn là thanh minh trong con người, lúc này lại tràn đầy điên cuồng chi sắc, chỉ nghe thấy nàng một chữ một chữ gào hét. Phong, quấn, tàn, vân. Trong phút chốc, Phản phất khắp đầm lấy nơi đều vang lên một trận thú minh thanh, chỉ thấy vô số đạo bạch quang từ ca sâu yêu thú trong thân thể tứ tán mở ra, khắp không gian trung đô tràn ngập một loại đáng sợ kiếm khí. Phục nhan thân thể tùy theo chậm rãi giảm xuống, thực mau cốt kiếm chuôi kiếm đó là từ cái kia miệng máu trung hiển lộ ra tới, nàng không khỏi tâm thần vừa động, trực tiếp đôi tay đều nắm ở chuôi kiếm phía trên. Ở ca sâu yêu thú thật lớn kêu rên bên trong, phục nhan cuối cùng là nắm chuôi kiếm nhất cử liền hướng phía trước lao đi Mạnh liệt cốt kiếm trực tiếp từ nó bụng chung một xuyên mà đi. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan liền phản phất là phá bong bóng cá giống nhau, trực tiếp dùng cốt kiếm phá khai rồi cá sâu yêu thú khắp bụng, bất quá nó đảo cũng không có thống khổ lâu lắm, bụng chung kiếm khi đó là hoàn toàn nổ mạnh mở ra. Phanh một tiếng vang lớn, chỉ thấy vừa mới vẫn là quái vật khổng lồ cá sâu yêu thú, nháy mắt tựa như pháo hoa giống nhau, toàn bộ thân thể đều bị tạc tứ tán mở ra, một trận huyết vũ cũng là ở đầm lầy phía trên, chậm phiêu tán mà đến Cũng không biết đi qua bao lâu, to như vậy đầm lầy chung mới cuối cùng là khôi phục phía trước kiến tĩnh, đã là cả người hư thoát Phục Nhan vừa mới chuẩn bị trở lại khoáng trên mặt đất đi khi, lại đồng nhiên lại thấy có thứ gì chính nhanh chóng từ không chung rơi xuống xuống dưới. Phục Nhan có chút cố hết sức ngước mắt nhìn lại, lại là thấy một viên còn có chút hơi hơi nhảy lên trái tim, hơi hơi một đốn sau, nàng lại là kinh ngạc ra tiếng, đây là cá sấu trái tim. nay cá sấu yêu thú hàng năm sinh hoạt tại đây đầm lầy nơi. Bởi vì hấp thụ sương mù chúng độc tính, nó trái tim đã sớm là một mảnh màu xanh lá, nhìn như tới phá lệ thật người. Này trái tim có thể nói là bị xương mù độc tính rèn luyện ra tới, đảo cũng là cái không tồi bà bối, cứ việc phục nhan khả năng không dùng được, bất quá ở thủy lưu thanh trong tay, hẳn là có thể phát huy ra rất lớn tác dụng. Nghĩ đến chỗ này, phục nhan liền cũng không có do dự, trực tiếp dôi tay đem nảy viên cá sấu trái tim thu vào chính mình chữ vật linh giới chung. Sau đó lúc này mới chậm rãi trở xuống đến mặt sau khoáng mà phía trên. Cùng này to lớn cá sấu yêu thú tiêu hao lâu như vậy, lúc này Phục Nhan sớm đã là tinh bị Lữ Tấn, khí hải trung chân nguyên cũng là sắp hư thoát, ngẫm lại này vẫn là nàng đột phá đến khai quang kỳ đại viên mãn tới nay, lần đầu tiên đem chính mình làm như vậy chật vật. Bất quá nhìn trong tay này đem cốt kiếm, Phục Nhan lại là cảm thấy thực đáng giá. Bởi vì lúc này cốt kiếm thượng tràn đầy cá sấu yêu thú máu tươi, ngay cả Phục Nhan trên người cũng là, nàng cũng không được quá nhiều. Trực tiếp liền từ chính mình chữ vật linh giới chung lấy ra một chút nguồn nước, nhanh chóng đem chính mình cùng cốt kiếm đều cọ rửa một lần. Máu tươi tan đi, phục nhan lúc này mới có thể thấy rõ chỉnh đem cốt kiếm. Mơ hồ có thể thấy được là một cây xương sơn hình dạng, nhưng là luyện chế thủ pháp lại là phá lệ ưu tú, mặt trên hoa văn sinh động như thật, trôi kiếm phía dưới càng là điều khắc một con thét giải thần thú hình thái. Trung gian phản phất được khảm một quả hồng bảo thạch giống nhau đồ vật, phục nhan cẩn thận cảm thụ được, mới phát hiện kia lại là một giọt thần thú máu. Nên diện đều đánh tới một trận hồng hoang lực lượng Tuy rằng Phục Nhan không biết hoàn chỉnh linh lung kiếm là cùng gì phẩm cấp Nhưng là tàn khuyết linh lung đoạn kiếm Chỉ sợ còn chưa kịp này đem cốt kiếm Quả thật là một phen hảo kiếm Phục Nhan gắt gao nhìn chầm chầm trong tay cốt kiếm Không chút nào bổn xỉn khen nói Nhưng mà nhưng vào lúc này Phục Nhan lại là cả người cứng đờ Cơ hội là phản xạ có điều kiện quay đầu lại Trong con ngươi tràn đầy lánh lệ chi sát Ai? Thủy Linh Tông lâm thời căn cứ điểm ngọn núi Vốn là đã tiến vào yên tĩnh ngọn núi phía trên, đột nhiên truyền đến một trận thật lớn oanh động, trong lúc nhất thời chính là kinh động mọi người, ngay cả ở trên núi hai vị trưởng lão cũng là hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm mỗ một chỗ. Trong đêm đen, chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang phóng lên cao, cho người ta một loại tường vân thủy khí cảm giác, bạch quang tận tình đắm chìm trong giữa đêm khuya, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được một trận đáng sợ dòng khí tứ tán mở ra. Bất quá là mấy cái hô hấp gian công phu. Ngọn núi giữa sườn núi trô đã vây tới gần 10 đạo thân ảnh, bọn họ ánh mắt sôi nổi rừng ở cách đó không xa bạch quang phía trên, mặt lộ vẻ ra kinh ngạc chi sắc. Đã xảy ra chuyện gì, như thế nào nơi đó lại đã xảy ra lớn như vậy độc tĩnh, ta nhớ rõ trước đó không lâu mới có người bên kia đột phá, hình như là... Là Phục Sư Tỷ, không sai, chính là Phục Sư Tỷ. Hiển nhiên nói chuyện người ký ức không khỏi nhớ tới lần trước Phục nhan đột phá khi phát sinh động tĩnh, cho nên mới sẽ bởi vậy vừa nói. Phục sư mỗi lần trước là đột phá đến khai quang kỳ đại viên mãn đi, không có khả năng nhanh như vậy lại đột phá, hơn nữa này hơi thở có chút không đúng à, là, là hợp đạo kỳ hơi thở. Có người hơi hơi khóa chặt mày, lại là nháy mắt liền cấp ra đáp án. Nghe vậy, mọi người không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thực mau liền có người suy đoan nói, chẳng lẽ là có trưởng lao đột phá đến hợp đạo trung kỳ. Lúc này, lại một đạo thân ảnh từ bạch quang phương hướng lược lại đây, nàng cũng là vẻ mặt kinh hỉ nói, ta mới vừa thấy là Bạch Sư Tỷ. Cái gì? Bạch Sư Tỷ đột phá đến hợp đạo lúc đầu. Chúng ta mới tiến vào bí cảnh bao lâu à? Bạch Sư Tỷ cư nhiên đột phá như thế nhanh chóng, thiên phú quả nhiên là không người có thể cập. Mọi người một bên tiếp tục nghị luận, một bên lộ ra hâm mộ chi tình, tựa hô tất cả mọi người thế Bạch Nguyệt Ly cảm thấy vui vẻ. Không ai chú ý tới chính là, trên đỉnh núi hai vị trưởng lão cũng là nhìn về phía Bạch Quang biến mất địa phương, tức khắc không khỏi âm thầm vừa lòng gật gật đầu. Nhưng mà lúc này hốc cây dưới Vừa mới đột phá đến hợp đạo lúc đầu Bạch Nguyệt Ly không khỏi kinh hỉ mở hai mắt, nàng có chút không thể tưởng tượng nhìn chầm chằm thực lực của chính mình, từ trước đến nay bình tĩnh như nước trong con ngươi lại cũng nhiễm một mặt vui mừng. Năm ngày thời gian trôi qua, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc đột phá thành công, thuận lợi đạt tới hợp đạo lúc đầu Tu Vi. Bạch Nguyệt Ly từ trước đến nay vững vàng bình tĩnh, cho nên cũng vẫn chưa cao hứng lâu lắm, thực mau đó là đem chính mình kích động tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới, lúc này mới nếm thử cảm thụ được chính mình hiện tại lực lượng Sau một lát, Bạch Nguyệt Ly mới nhàn nhạt thở dài nhẹ nhõn một hơi, hiện tại nàng trừ bỏ bởi vì mới vừa đột phá, trong cơ thể hơi thở còn có chút không xong ở ngoài, cũng không có cái khác vấn đề. Lấy lại bình tĩnh, Bạch Nguyệt Ly suy nghĩ tựa hồ mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng phủ vừa nhấc mắt thời điểm, ánh mắt liền không tự giác dừng ở một bên tiểu bình sứ thượng. Bình sứ chung còn giữ lại hai giọt điệu tâm tinh nguyên dịch. Ở phát hiện phục nhan đưa cho chính mình chính là điệu tâm tinh nguyên dịch thời điểm, Bạch Nguyệt Ly liền tràn đầy kinh ngạc. Rốt cuộc loại này bảo vật quá mức với quý trọng Nàng nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải Chính là tưởng tượng đến người nọ nguyện ý đem nó đưa cho chính mình Bạch Nguyệt Ly lại cảm thấy trái tim khẽ run Trong đầu cũng không khỏi hiện ra phục nhan cười nhìn về phía chính mình khi Một bộ làm người có chút không rời được mắt bộ dáng Bạch Nguyệt Ly biết chính mình nếu đã tiếp nhận điệu tâm tinh nguyên dịch Trả lại trở về cũng là không ổn Cuối cùng vẫn là cầm thật chặt bình xứ Bởi vì có điệu tâm tinh nguyên dịch trợ rút Bạch Nguyệt Ly đột phá đến hợp đạo lúc đầu cũng dị thường thuận lợi, gần chỉ dùng 5 ngày thời gian mà thôi, nhưng thật ra so nàng dự kiến chung còn trước tiên 2 ngày thời gian. Suy nghĩ chậm rãi hoàn hồn, hốc cây hạ Bạch Nguyệt Ly mới đưa dư lại điệu tâm tinh nguyên dịch thu hồi đi, sau đó lại lần nữa nhắm lại hai mắt, tựa hồ chuẩn bị tiếp tục bắt đầu củng cố thực lực của chính mình. Thức mau, to như vậy ngọn núi phía trên, liền lại nhanh chóng khôi phục phía trước bình tĩnh. Mọi người tùy ý nghị luận trong chốc lát, đảo cũng không có quá rối rắm Xôi nổi lại trở về nghỉ ngơi, thậm chí có người lại suốt đêm xuống núi đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. An tĩnh đầm lấy nơi chung, chỉ thấy Phục Nhan gắt gao chấp nhất vừa đến tay cốt kiếm, nhanh chóng xoay người nhìn chầm chằm phía sau mỗ một chỗ. Nơi đó, hiển nhiên không biết khi nào nhiều một đạo đĩnh bạc thân ảnh, tựa hồ sớm đã bên cạnh nhìn lâu ngày. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Phục Nhan vì thành công lấy được cốt kiếm, toàn thân tâm đều là rừng ở cùng cái kia cá sấu yêu thú đánh nhau thượng. Cho nên tất nhiên là không có cơ hội phân tâm đi cảm thụ bốn phía hoàn cảnh. Bắt được cốt kiếm thời điểm, Phục Nhan cũng bởi vì trong lòng quá mức hưng phấn, thế nhưng như cô không có phát hiện đột nhiên xuất hiện ở khoáng mà trùng xa lạ hơi thở, cho nên lúc này, tức khác không khỏi trong lòng hoảng hốt. Cùng cá xấu yêu thú thông thống khoái khoái kích đấu đến bây giờ, không nói đến Phục Nhan sớm đã là tinh bị lử tận, hiện tại nàng trong cơ thể chân nguyên cũng còn thừa không có mấy, căn bản chịu đựng không nổi nàng tiếp tục chiến đấu. Ở cái này suy yếu thời điểm, Bất luận cái gì một cái người tu tiên đối Phục Nhan tới nói, kia nhưng đều là một cái uy hiếp lớn nhất. Đúng là bởi vì như thế, ở phát hiện kia nói xa lạ hơi thở là lúc, Phục Nhan mới nhanh chóng xoay người ngước mắt bình tĩnh nhìn qua đi. Chỉ thấy người nọ từng bước một từ khoáng mà bên kia đi ra, trước mắt xương mù chậm rãi bị lột ra, Phục Nhan lúc này mới rốt cuộc thấy rõ người nọ thân ảnh. Vương Thanh Dương Nhìn một thân thanh ý gì Vương Thanh Dương khi, Phục Nhan không khỏi có chút kinh ngạc ra tiếng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Vương Thanh Dương. Dứt lời, bên kia Vương Thanh Dương lại là dần dần dừng bước chân, ngước mắt thời điểm trong ánh mắt như cũ phát ra sinh một đoàn màu đen sương khói, hắn ánh mắt tựa hồ đã sớm tỏa định bên này Phục Nhan, nhìn qua thời điểm không khỏi hơi hơi bay nổi lên đầu. Sau đó, lộ ra một cái lạnh người nhút nhát tươi cười. "Phục Nhan." Không lâu trước đây, tà tiên huyết mộ trung sự tình không khỏi lại lần nữa hiện lên ở Phục Nhan trong đầu, nàng hậu chi hậu giác mới nhớ tới. Ngày ấy tuy rằng tà tiên cuối cùng linh hồn, bị không gian cái khe trung thần bí cao thủ nhất kiếm đánh nát, nhưng là, còn có tà tiên tam đại hộ pháp không có giải quyết. Hiện giờ nhìn sớm bị cắn nuốt linh hồn Vương Thanh Dương, Phục Nhan mới rõ ràng tà tiên trung ba vị hộ pháp hiển nhiên cũng đi theo mọi người trốn ra huyệt mộ. Xôn sao? Nhưng vào lúc này, Vương Thanh Dương đột nhiên bay thẳng đến Phục Nhan chạy tới, trong tay một đoàn màu đen hơi thở công kích, cũng là lập tức bay lại đây. Phục Nhan phía trước cùng cái kia muốn cắn nuốt chính mình hộ pháp đã giao thủ, tự nhiên rất là minh bạch hiện giờ Vương Thanh Dương thật không tốt trọng, hơn nữa nàng hiện tại lại không có chân nguyên tiếp tục chiến đấu. Giờ khác này, Phục Nhan biết cái này cũng thật muốn chơi xong rồi. Xoát một tiếng, chỉ thấy Phục Nhan nhanh chóng thi triển chính mình phong ảnh bộ, chính là chống tinh bị lực tận thân mình nhanh chóng lược đến một bên, rất là cố hết sức mới tránh thoát Vương Thanh Dương công kích. Gắt gao nắm uy lực cường đại quốc kiếm, nhưng là Phục Nhan vẫn là không có dư thừa chân nguyên khởi xướng công kích Cho nên nàng chút nào không dám có điều ham chiến, ngáy mắt đó là cũng không quay đầu lại hướng tới đầm lầy bên kia khoáng mà lao đi. Xuyên qua trước mặt một mảnh đầm lầy, Phục Nhan thực mò đó là dừng ở bên này khoáng mà. Phần 104 Vốn tưởng rằng Vương Thanh Dương sẽ thực mau đuổi theo chính mình khi Phục Nhan rơi xuống đất sau, cơ hồ là phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhìn lại. Thế nhưng thấy Vương Thanh Dương cư nhiên dừng bước chân đứng ở bên kia đầm lầy bên cạnh, lẳng lặng nhìn bên này. Không biết vì sao. Thấy hắn khỏe miệng lộ ra một bộ cười như không cười biểu tình khi, Phục Nhan lại mặc danh cảm thấy có chút sợ hãi. Chính là hiện giờ Phục Nhan đã không có bất luận cái gì đường lui đang nói, cho nên nàng không có dư thừa do dự, chỉ có thể lại lần nữa xoay người hướng phía trước lao đi, chỉ nghĩ nhân cơ hội kéo ra một cái an toàn khoảng cách, cho chính mình lưu lại trộm đi thời gian. Nhưng mà, liền ở Phục Nhan đi chưa được mấy bước thời điểm, rồi lại là trợt dừng bước chân. Bởi vì, nàng phía trước đống nhiên lại nhiều một đạo thân ảnh. Người này Phục Nhan không quen biết, nhưng là thấy hắn trong ánh mắt cũng bị một đoàn màu đen xương khói lựa lờ, nàng trong lòng đó là đã có xác định đáp án, không hề nghi ngờ, người này cũng là dư lại tam đại hộ pháp chi nhất. Thấy trước mặt thân ảnh khi, Phục Nhan mới hiểu được phía sau Vương Thanh Dương vì sao không nóng nảy đổi theo, bởi vì ở bọn họ trong mắt, chính mình hôm nay là như luận như thế nào đều không chạy thoát được đâu. Nhưng là, cứ việc thân lâm loại này cơ hồ vô giải khốn cục, Phục Nhan cũng là chưa từng từng có từ bỏ chạy trốn ý tưởng. Nhìn trước mắt thân ảnh cũng nháy mắt một trưởng hướng tới chính mình đánh lại đây, nàng cũng vội vàng chiều bên trái phương hướng lao đi. Đầm lấy nơi trung sương mù trở nên càng ngày càng nồng đậm, nhưng là phục nhan sớm đã không có dư thừa tâm tư đi chú ý này đó, nàng ngước mắt nhìn bên trái phương hướng kia phiến khoán mà, trong lòng hờ hững liền đoán được cái gì. Ta tiên ba vị hộ pháp, nếu đã xuất hiện hai vị, như vậy không cần nhiều lời, vị thứ ba khẳng định cũng là ở chỗ này. Xôn sao? Lại lần nữa rơi xuống đất thời điểm. Phía sau Vương Thanh Dương hai người như cũ không chút hoang mang chạy tới, Phục Nhan nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt vị thứ ba hộ pháp, tức khác không khỏi cười khổ một tiếng. Này ba vị hộ pháp tuy rằng trải qua quá sinh tử, chính là hiện giờ thực lực đại khái cũng có hợp đạo lúc đầu tu vi thực lực, không nói đến tùy tiện một vị Phục Nhan đều không nhất định đánh quá, càng không cần lược thuật trọng điểm gặp phải ba vị. Không thể không nói, kia một khắc, Phục Nhan trong lòng hoặc nhiều hoặc ít thật sự có chút tuyệt vọng. Này ba người, giống như là miêu chơi lão thử giống nhau tùy ý phục nhan một lần lại một lần chạy trốn, chính là cuối cùng như cũng là phiên không dậy nổi bất luận cái gì sóng to do lớn. Nếu là đạo tâm hơi chút không xong, chỉ sợ hiện tại sớm đã là hoàn toàn từ bỏ chống cự, chính là mặc cho số phận vẫn luôn đều không phải phục nhan tắt phòng, nàng nhìn đối diện thoán lại đây công kích, không khỏi nhanh chóng nổ tung chính mình cuối cùng một tia chân nguyên, sau đó đó là nhảy dựng lên. Lợi dụng trong tay cốt kiếm thoáng sai vị một chút đối phương công kích, Chỉ thấy Phục Nhan toàn bộ thân thể ở giữa không chung vẽ ra một đạo hoàn mỹ độ cung, cuối cùng là kéo ra một cái an toàn khoảng cách. Ngay sau đó, Phục Nhan đó là cũng không bay đầu lại tiếp tục hướng phía trước chạy như điên mà đi. Nhưng mà, Vương Thanh Dương thân ảnh không biết khi nào đã đuổi theo, lúc này vừa lúc là vững vàng dừng ở Phục Nhan chính phía trước, người sau thấy, chỉ có thể nhanh chóng dừng lại chân, lại hướng tới bên phải chạy tới. Một đạo màu đen thân ảnh lại nhanh chóng xuất hiện ở chính mình phía trước trong tầm nhìn. lần này Phục nhan rốt cuộc là không thể không dừng lại bước chân, nàng lạnh lùng nhìn đem chính mình gắt gao vây quanh ba người, tâm đã chầm một nửa. Phanh một tiếng, chỉ thấy vương thanh dương một cái giơ tay, một đạo màu đen công kích đó là trực tiếp đánh vào phục nhan trên người. Lúc này phục nhan căn bản tránh cũng không thể tránh, thậm chí liền hộ thể chân nguyên cũng chưa, chỉ có thể là ngạnh sinh sinh chịu trụ này một kích. Phốc phốc, mấy khẩu máu tươi từ phục nhan trong miệng phun ra, nàng toàn bộ thân thể cũng là bị tạp vào trên mặt đất, dỡ lên một mảnh bùi bạm Không biết là bởi vì hút vào cho bụi vẫn là trọng thương nguyên nhân trên mặt đất phục nhan không khỏi kịch liệt ho khăn lên trong cốt kiếm gian nan đứng dậy phục nhan ngước mắt thời điểm trước mặt ba đạo thân ảnh đã đã đi tới khuũ khu. trên mặt đất phục nhan thật mạnh ho k khăn lên nàng tùy ý máu tươi theo khỏe miệng trầm rãi nhỏ giọn ngước mắt lẳng lặng nhìn trước mặt vương Thanh Dương ba người kỳ thật này đầm lẩy Phương vị ở trong bí cảnh có thể nói thực hẻo lánh phục nhan tự nhiên sẽ không cho rằng tà tiên ngồi xuống ba vị hộ pháp Xuất hiện ở chỗ này sẽ là một hồi trùng hợp, bọn họ từ lúc bắt đầu chính là buôn chính mình tới. Nguyên nhân cũng không ngoài cái khác, nếu không phải phục nhan giết chết muốn cắn nuốt chính mình hộ pháp, chỉ sợ hiện giờ nàng sẽ đứng ở vương thanh dương bọn họ bên cạnh, trở thành kia vị thứ tư hộ pháp. Vị thứ tư hộ pháp không có thể thành công sống lại, bọn họ định là sẽ đến tìm tòi đến tuật cùng. Đúng là bởi vì như thế, đêm nay này ba người rõ ràng có thể trực tiếp đối phục nhan đau hạ sát thủ, hiện giờ lại là chỉ là bị thương nặng chính mình. Bọn họ có lẽ là muốn nhìn một chút vị thứ tư hộ pháp linh hồn có phải hay không còn ở phục nhan trong cơ thể. Bất quá, bọn họ tính toán cuối cùng là muốn thất bại, rốt cuộc phục nhan lúc ấy chính là hoàn toàn giải quyết cắn nuốt chính mình hộ pháp. đắc Phục nhan trống trong tay cốt kiếm, lấy nửa quỳ tư thế ngồi sổm trên mặt đất, vương thanh dương thân ảnh ảnh ngược ở nàng đồng từ bên trong, theo tiếng bước chân rơi xuống, người nọ đã là vững vàng rừng ở nàng trước mặt. Khoang trên mặt đất trợt trở nên rất là an tĩnh. Phục Nhan thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy gió nhẹ không vội không táo thanh âm, một sợi tóc đen ở trên trán phiêu động, trong lúc Lơ đãng đảo qua phục Nhan khỏe miệng máu tươi, nhất thời lại bị gắt gao lây dính, khó có thể tiếp tục phiêu động. Phục Nhan nhìn gần trong gang tấc ba đạo thân ảnh, dōng nhiên lại là đã không có bất luận cái gì động tác, giống như là hoàn toàn từ bỏ cuối cùng dãy rựa. Vương Thanh Dương du mắt nhìn trên mặt đất phục Nhan, khỏe mắt màu đen xương khói hơi hơi chớp động, chỉ thấy hắn trở tay vừa nhấc, trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đoàn màu đen hơi thở. Tiếp theo đó là chuẩn bị trực tiếp giũi tay bao trùm ở phục nhan trên đỉnh đầu. Hiện tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo ngọc gấn phút chốc từ Vương Thanh Dương ba người chi gian phóng lên cao, cơ hồ là trong nháy mắt, một đạo màu trắng quang mang đó là từ Khư Không Ngọc cấn trung loại ra. Bất thình lình một màn tựỡi hồ ở mọi người ngoài ý liệu, chờ Vương Thanh Dương mấy người trở về quá thần tới thời điểm, lại là phát hiện trước mắt đầm lầy nơi ngột mà một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, bọn họ đó là xuất hiện ở một mảnh xương ngủ giữa. Mà lúc này bên ngoài đầm lầy khoáng trên mặt đất, quang mang tan đi sau khư vông ngọc ấn, lại lần nữa một lần nữa rất hồi Phục Nhan trong tay, nàng liên tục căng thẳng thần kinh rốt cuộc là chậm rãi thả lòng mở ra. Từ ý thức được Vương Thanh Dương ba vị hộ pháp đều ở chỗ này thời điểm, Phục Nhan liền đã chuẩn bị tốt trong lòng ngực khư vông ngọc ấn, bất quá vì chờ đợi bọn họ ba người tụ tập ở bên nhau cơ hội, nàng cũng có thể gọi là cửu tử nhất sinh. Phúc, thức mau, lại là một ngụm nồng đậm máu tươi từ Phục Nhan trong miệng Nàng cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều ở quay cuồng nhưng là trên mặt lại như cũ không có gì dư thừa biểu tình. chậm rãi dối tay lau đi khỏe miệng vết máu, Phục Nhan đem cốt kiếm thu hồi, một bên nắm Khư Bông Ngọc Cấn, một bên nhanh chóng móc ra mấy cái chân khí đan nhét vào trong miệng, bất quá nàng hiển nhiên không có thời gian ngay tại chỗ đã tọa điều tức, rốt cuộc nguy cơ vẫn chưa chính thật sự giải trừ. Hiện giờ Khư Bông Ngọc Cấn chung sớm đã đã không có có thể áp chế địch nhân hủ thực công đàn. Bên trong mê trận phòng trừng cũng chỉ có thể vây khốn Vương Thanh Dương bọn họ nhiều nhất một canh giờ, chờ bọn họ tìm được mê trận xuất khẩu, Phục Nhan như cũ sẽ lại lần nữa lâm vào tuyệt cảnh giữa. Kỳ thật còn có một loại vạn vô nhất thất biện pháp, kia đó là trực tiếp đem Khư Bông Ngọc cấn vứt bỏ tại đây đầm lầy giữa, bất quá cái này ý tưởng vẫn là bị Phục Nhan cấp phủ quyết, rốt cuộc nàng tạm thời còn không nghĩ từ bỏ Khư Bông Ngọc cấn cái này bảo vật. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, phú quý hiểm trung cầu, phòng trường cũng chính là Phục Nhan hiện tại tâm thái. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan cũng không thể chú ý quá nhiều, thu hồi trong tay khư bông ngọc cấn lúc sau, nàng liền trực tiếp kéo chính mình trọng thương thân thể, nhanh chóng hướng tới đầm lầy nơi bên ngoài lao đi. Đầm lầy chung bởi vì nơi nơi đều là tảng lớn đầm lầy, đối với chạy trốn cùng dấu kín tới nói, đều dị thường không có phương tiện, cho nên Phục Nhan mới nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này. Chính là nơi này rất lớn, Phục Nhan cũng là phí hơn nửa canh giờ thời gian, mới rốt cuộc thấy đầm lầy nơi xuất khẩu. Giây tiếp theo Phục nhan đó là nhanh chóng lược tới rồi đầm lấy bên ngoài khẩu một chỗ khoáng trên mặt đất, bởi vì này dọc theo đường đi nàng thuận tay khái không ít năng dược, hiện giờ sắc mặt mắt thường có thể thấy được nhiều một ít huyết sắc, hơi thở cũng là dần dần khôi phục vững vàng. Bất quá phục nhan trong cơ thể chân nguyên như cũng là tiếp cận khô kiệt trạng thái, cũng cũng chỉ có thể cung cấp chính mình thi triển phong ảnh bộ chạy trốn, đến nôi đánh nhau vẫn là không có bất luận cái gì trạng thái. Vững vàng rơi xuống đất sau. Phục nhan lúc này mới lại lần nữa nhanh chóng móc ra chính mình khư vông ngọc ấn. khoảng cách đem vương thanh dương ba người hít vào mê trận đi đã có chút canh giờ, nàng không thể không nhân cơ hội xem xét một chút tình huống bên trong. Hít vào mê trận thời điểm, ba người rõ ràng là ngăn cách trạng thái, hiện giờ bọn họ sớm đã là thành công hội hợp, phòng trừng lại nếu không 15 phút thời gian liền có thể tự hành xông vào ra tới. Phục nhan nhưng không nghĩ đợi lát nữa bọn họ ra tới thời điểm, chính mình lại bị đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa Ngước mắt nhìn phía sau thật lớn một mảnh đầm lầy, trong lòng liền nhanh chóng làm ra quyết định. Rồi tay từ chữ vật linh giới chung lấy ra một quả có thể ngắn ngủi ẩn nấp hơi thở đang dược. Phục nhan không có bất luận cái gì dư thừa do dự, đó là trực tiếp nhét vào trong miệng nút vào, ngay sau đó đó là nắm khư bông ngọc cấn dơ tay vung lên. Trong nấy mắt, Vương Thanh Dương bọn họ ba người thân ảnh đó là chợt rớt vào trước mặt to như vậy một mảnh đầm lầy chung, thấy vậy. Khoáng trên mặt đất Phục Nhan lập tức là cũng không quay đầu lại hướng tới đầm lấy bên ngoài trong rừng cây chạy trốn qua đi. Đến nỗi đầm lấy chung ba người ra sao biểu tình, Phục Nhan cũng không từng đi nhiều xem một cái. Ra đầm lấy lúc sau, Phục Nhan cơ hồ không có lãng phí một giây đồng hồ thoát đi cơ hội, nàng ẩn ngấp hơi thở ở rừng sâu chung không hề kết cấu lao đi, đem chính mình khinh công cũng là phát huy tới rồi cực hạn. Cứ như vậy, Phục Nhan bắt đầu rồi tại đây bí cảnh chung, lần đầu tiên sinh tử thời khắc đại đảo vong. Ba ngày sau Một đạo màu đỏ thân ảnh nhanh chóng ở hiện lên một mảnh rừng sâu, một đường kinh động không ít lớn lớn bé bé yêu thú, chính là người nọ như cũng không có bất luận cái gì ngừng lại ý tưởng, trước mắt thời gian đó là biến mất ở cuối. Người này tự nhiên đúng là đảo Vong Phục Nhan. Ngày ấy từ đầm lầy nơi ra tới sau, Phục Nhan muốn tưởng rằng chính mình có thể thuận lợi ném rất Vương Thanh Dương ba người, chính là sự thật lại xa xa vượt quá nàng tưởng tượng, này ba vị hộ vệ thủ đoạn phá lệ cao minh, cư nhiên thực mau liền lại tỏa định chính mình thân ảnh. Kết quả là Hôm nay 3 ngày 3 đêm thời gian, Phục Nhan có thể nói cơ bản không có một chút thở dốc cơ hội, nàng chính là một bên khái dược một bên bảo trì chính mình tốc độ. Mới làm nàng chính mình không có một lần nữa rơi vào vương thanh dương bọn họ ba người trong tay. Phục Nhan minh bạch, lần trước là bởi vì bọn họ đại ý, chính mình sử dụng khư bông ngọc cấn mới có thể miễn cưỡng kéo dài một ít thời khắc, nếu là lại bị bọn họ bắt lấy, phòng trừng liền thật sự muốn hoàn toàn chơi xong rồi. Một hối liên tục 3 ngày đào vong. Phục Nhan đã không có bất luận cái gì phương hướng mà nói, có thể nói là thấy có lộ tuyến đó là một đầu chui vào đi, cho nên lúc này nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng chạy đến kia nơi nào. Vương Thanh Dương ba người lại giống như là kẹo dẻo giống nhau, vẫn luôn dính ở Phục Nhan phía sau, khi nàng thật sự cũng tưởng bọn họ thống thống khoái khoái đánh một hồi, đương nhiên này cũng chỉ có thể ngấm lại. Kỳ thật vẫn là bởi vì thực lực của nàng không đủ cường. Sự thật này thật sâu đau đớn Phục Nhan. Bá! Bá! Phục nhan phủ một liền bên trái lao đi, phía trước liền truyền đến một vị hộ pháp hơi thở, nàng chỉ có thể lập tức chuyển biến phương hướng, nhanh chóng tiếp tục nhắm hướng đông lao đi. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phục nhan rốt cuộc là từ này một mảnh thật lớn rừng sâu chung chạy trốn ra tới, nhưng mà không đợi nàng tiếp tục chạy ra rất xa, lại là không thể không dừng bước chân. Bởi vì nơi này, lại là một mảnh sâu không thấy đáy huyền ngai. Phía trước đã không có bất luận cái gì lộ có thể đi rồi. Dưới tình thế cấp c Phục Nhan không thể không lại lần nữa vội vàng xoay người, đang chuẩn bị vòng đến khác phương hướng khi, lại hờ hướng phát hiện Vương Thanh Dương ba người đã nhanh chóng xuống tới. Phục Nhan kia trong nháy mắt, Phục Nhan không có lại do dự, mà là một lần nữa quay đầu lại, trực tiếp lược nói huyền nhai bên cạnh, nàng rũ mắt xem cái này mặt vực sâu, lại quay đầu nhìn thoáng qua Vương Thanh Dương mấy người thân ảnh. Lần này, Phục Nhan lại là lộ ra một bộ nhàn nhạt tươi cười, dây tiếp theo ở mọi người trong mắt, nàng đó là trực tiếp thả người nhảy. Thẳng tóc nhảy bên trong huyền nhai phía dưới vực sâu. Phần 105 Ngước mắt nhìn huyền nhai bên cạnh ba đạo thân ảnh, cứ việc lúc này thân thể của mình đang ở kịch liệt rơi xuống, nhưng là Phục Nhan trong lòng lại vẫn là không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ nói như thế nào, nguy cơ cuối cùng là tạm thời giải trừ. Nghe bên thai truyền đến cuồng phong gào thét thanh âm, Phục Nhan lại lần nữa nhanh chóng lấy ra chính mình khư bông ngọc ấn, cũng may nàng có cái này không gian bảo vật, cho dù nhảy xuống cũng có thể trốn vào đi chờ nó rớt đến bực sâu nơi trở ra. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi thật dài hít vào một hơi, sau đó đó làn đếm thử thúc dục trong lòng ngực khư vông ngọc cấn, nhắm mắt lại chuẩn bị trực tiếp lắc mình tiến vào. Chính là một cái hô hấp thời gian trôi qua, Phục Nhan lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, lại phát hiện trước mắt cảnh sắc không có bất luận cái gì biến hóa, nằng cả người như cũ ở vào một loại kịch liệt rơi xuống trạng thái. Hơi hơi một đốn, chờ phản ứng lại đây chính mình tiến vào khư vông ngọc cấn thất bại khi Phục nhan tức khắc đó là một trận hoàng hốt, nàng vội vàng một bộ không thể tin tưởng nhìn chầm chằm trong tay Khư Bông Ngọc Cấn. Thực không thích hợp. Chính là Phục nhan đã không có bất luận cái gì đường lui đang nói, nàng chỉ có thể lại lần nữa nếm thử tiến vào Khư Bông Ngọc Cấn chung, chính là lần thứ hai kết quả vẫn là Thất bại. Chưa từng có gặp được loại tình huống này Phục nhan trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao, giống Khư Bông Ngọc Cấn loại này bảo vật, như thế nào cũng không có khả năng còn sẽ có đột nhiên mất đi hiệu lực thời điểm. Cho nên Đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề cứ việc trong lòng đã có chút luôn cuống, nhưng là phục nhan vẫn là mạnh mẽ bức bách chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại nàng cẩn thận quan sát một chút hư bông Ngọc ấn lại chậm rãi cảm giác chúng quanh thứ mau phục nhan liền minh bạch Nguyên Lai like là bởi vì này vượt sâu phía dưới không gian rất là thác loạn phục nhan thậm chí có thể nhận thấy được chung quanh không gian cực kỳ không ổn định phản phất tùy thời đều sẽ sụp đổ giống nhau cho nên lúc này chung quanh hoàn cảnh vừa lúc cùng khư bông Ngọc chung không gian tương mắng nàng mới vào không được. Phục Nhan. Ý thức được sự thật này lúc sau, Phục Nhan đột nhiên có loại muốn mắng người xúc động, này thật là thiên muốn vong nàng A. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo không gian lệ nhận lại là đột nhiên đảo qua Phục Nhan bả vai, nháy mắt đó là một cái vết máu, hạ truy tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, Phục Nhan cảm giác hai mắt của mình đã rất khó mở, ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Càng đi phía dưới, trung quanh không gian tựa hồ càng loạn, Vô số không gian lệ nhận hung hăng mà hoa ở Phục Nhan trên người các nơi. Hác ám như thủy triều thổi quét mà đến. Phục Nhan rốt cuộc là hoàn toàn mất đi ý thức. Lại là ba ngày sau. To như vậy núi rừng chung, bốn phía vốn là yên tĩnh một mảnh, bất quá nửa cái hô hấp công phu, lại là từ bên trong chuyển đến một trận điểu đàn kinh khởi kích động thanh, thức mau phía trước lùn cây chung đó là nháy mắt vụt ra vài đạo thế gia đệ tử thân ảnh tới. Bọn họ trên mặt đều là một mảnh kinh hoàng thất thố. Xôi nổi nhanh chóng hướng tới rừng sâu bên kia phương hướng lao đi, kia bộ dáng liền phản phất là đang ở bị thứ gì đuổi giết giống nhau, cũng không biết chạy bao lâu, mấy người mới rốt cuộc là xôi nổi thả chầm bước chân. Mặt sau cùng một vị thấp bé đệ tử, tựa hồ không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, lúc này mới dám quay đầu, cẩn thận hướng tới phía sau chỗ nhìn hai mắt, xác định không có người đuổi theo sau, hắn mới hướng tới phía trước mấy người mở miệng nói, chậm một chút, bọn họ giống như không ta phát hiện chúng ta, cho nên không có đuổi theo. Ngay vậy Mấy người đều là thật dài thở ra một hơi, trong đó duy nhất một vị nữ tử không khỏi rối tay vô vô chính mình ngực, sau đó lại là lộ ra một bộ sống sót sau thai nạn sắc mặt, có chút đau sốc hông mở miệng nói, thật là làm ta sợ muốn chết, ta. Ta còn tưởng rằng bọn họ phát hiện chúng ta, bất quá vẫn là, vẫn là may mắn chúng ta chạy nhanh. Đúng vậy, thật là đáng sợ, tiêu tả tiên huyệt mộ trung tam đại đoạt xá sống lại hộ pháp, cư nhiên cũng xuất thế. Tin tức này liền ở ngày hôm qua chính là chuyển tới mỗi người lỗ thai trùng, chỉ là không nghĩ tới chúng ta thế nhưng lại ở chỗ này gặp được bọn họ. Lại nói tiếp, một bên người còn có chút nghĩ mà sợ. Mấy người đều là một cái thế gia con cháu, vốn dĩ chính là cùng nhau rèn luyện tầm bảo, chính là liền ở phía trước không lâu, bọn họ cư nhiên gặp gỡ Vương Thanh Dương ba người, cũng là trùng hợp đang âm thầm tận mắt nhìn thấy một đám thế gia con cháu đều bị giết hại quá trình, cho nên mới sẽ như vậy hoảng loạn chạy trốn tới nơi này. Bất quá may mắn chính là Vương Thanh Dương ba người vẫn chưa đuổi theo bọn họ. Bọn họ cũng quá hung tàn đi, gặp người liền sát, cũng không biết bọn họ tu luyện cái gì công pháp, tự nhiên có thể hấp thu người khác thực lực hồi tưởng khởi chính mình vừa mới nhìn đến hình ảnh. Nữ tử đó là không thể khống chế đánh một cái dùng mình. Mặt sau thấp bé đệ tử lại nói, những cái đó tông môn trưởng lão khẳng định sẽ không mặc kệ bọn họ, hẳn là thực mau liền sẽ ra tay. Đang nói, mấy người đó là đột nhiên phát hiện một đạo màu trắng thân ảnh từ nơi xa nhanh chóng xẹt qua tới. Sau đó vững vàng dừng ở bọn họ mọi người trước mặt. Người tới đúng là Thủy Linh Tông Bạch Nguyệt Ly, nàng ở hôm qua mới rốt cuộc hoàn toàn củng cố hảo tự mình thực lực, không biết vì sao, nàng này hai ngày tổng cảm thấy có chút tâm thần không yên, phản phất là có cái gì đại sự muốn đã xảy ra. Cũng chính bởi vì vậy, ở thực lực ổn định lúc sau, Bạch Nguyệt Ly liền cũng không có nhiều trì hoãn, suốt đêm đã đi xuống Thủy Linh Tông lâm thời căn cứ điểm. Xuống núi lúc sau, ta tiên ngồi xuống hộ pháp xuất thế tin tức tự nhiên cũng nhanh chóng chuyển vào Bạch Nguyệt Ly trong tai. Nàng vốn là ghét cái ác như kẻ thù, hơn nữa nghĩ đến những cái đó hộ pháp lần trước thiếu chút nữa liền đoạt xá cắn nuốt Phục Nhan, Bạch Nguyệt Ly lại như thế nào không quan tâm. Lấy Bạch Nguyệt Ly hiện giờ thực lực, đối phó một vị hộ pháp hẳn là cũng là không thành vấn đề. Cho nên, đang nghe thấy trước mặt này nhóm người thảo luận khởi tà tiên hộ pháp sự tình sau, Bạch Nguyệt Ly mới có thể nhanh chóng hiện thân nơi này. Nàng ngước mắt nhìn mấy người, chậm rãi ra tiếng hỏi, các ngươi chính là gặp gỡ tà tiên hộ pháp, bọn họ liền ở gần đây Nàng kia dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, nhìn bên cạnh mấy người đều là một bộ kinh diễm chi sắc, gắt gao nhìn chầm chằm đột nhiên xuất hiện Bạch Nguyệt Ly, sắc mặt tức khắc liền có chút khó coi, nàng trực tiếp mở miệng nói, "Không sai, liền ở bên kia, ngươi." Không đợi nàng nói cho hết lời, Bạch Nguyệt Ly đó là nháy mắt hướng tới nữ tử duỗi tay sở chỉ phương hướng lao đi. "Nàng!" Nàng là Bạch Nguyệt Ly bạch tiên tử đi. Thấp bé đệ tử nhìn Bạch Nguyệt Ly biến mất bóng dáng, không khỏi có chút kinh ngạc nói, "Không có khả năng!" Người này chính là hợp đạo kỳ thực lực, định là vị nào tông môn trưởng lão, lúc này mới tiến vào bí cảnh bao lâu, Bạch Nguyệt Ly không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Nữ tử hiển nhiên có chút không phục vội vàng đó là ra tiếng phản bắt nói. Dứt lời, mấy người nhưng thật ra hai mặt nhìn nhau. Bạch Nguyệt Ly tự nhiên không có để ý phía sau mấy người, nàng hiện tại sợ hai vương thanh dương mấy người lại lại lần nữa biến mất, cho nên mới sẽ nhanh chóng chạy đến. Thức mau, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh đó là xuất hiện ở một mảnh hoang vu nơi thượng Chỉ thấy trên mặt đất sớm đã phơi thây một mảnh, trong không khí còn tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, thật lâu đều không thể tan đi. Phía dưới những cái đó thi thể tử trạng rất là thảm thiết, quả nhiên không lỗ là tà tiên hộ pháp tắc phong. Bạch Nguyệt Ly thu hồi chính mình tầm mắt, vương thanh dương mấy người tựa hồ đã rời đi nơi này, nàng chỉ có thể cẩn thận cảm thụ được bọn họ hơi thở. Hơi hơi một đốn, ngay sau đó Bạch Nguyệt Ly liền lại lần nữa hướng tới một phương hướng lao đi. Thủy lưu thanh ngước mắt thời điểm Trước mặt Thảo Nguyên xa xa cũng nhìn không tới bất tận đầu, nàng không khỏi có chút bất đắc gì lắc lắc đầu. Tà tiên huyệt mộ sự tình tuy rằng nàng không có thăm dự, nhưng là sau lại hoặc nhiều hoặc ít cũng là nghe nói qua, biết bởi vì tà tiên ngồi xuống hộ pháp nguyên nhân, hiện giờ bí cảnh chung có chút không xong, nàng đó là chuẩn bị hồi thủy linh tông lâm thời căn cứ điểm, trước tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Chỉ là này Thảo Nguyên cũng quá lớn, nàng tiến vào sau đã muốn có chút phân không rõ phương hướng rồi. Thủy lưu thanh tiến vào bí cảnh sau kỳ thật cũng không gặp gỡ cái gì quá lớn cơ duyên, cho nên hiện giờ thực lực vẫn là khai quang kỳ đại viên mãn, đương nhiên nàng cũng thực may mắn không có trải qua cái gì sinh tử thời khắc cho nên lâu như vậy còn không có hồi quá lâm thời căn cứ điểm. Đến nỗi Phục Nhan tin tức, nàng cũng là phía trước nghe người ta nói khởi tà tiên huyệt mộ sự tình, mới hiểu biết đến Phục Nhan đã cùng Bạch Nguyệt lý hội hợp ở bên nhau. Trong đầu không khỏi nhớ tới hai người chi gian cái loại này rõ ràng quan hệ, Thủy Lưu Thanh trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết chính mình có nên hay không đi tìm Phục Nhan hội hợp. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng không có về Phục Nhan nửa phần tin tức. Suy nghĩ dần dần hoàn hồn, Thủy Lưu Thanh nhìn trước mặt mênh ngông vô bờ Thảo Nguyên, chỉ có thể lại lần nữa tăng tốc hướng tới cùng cái phương hướng lao đi, nghĩ chạy nhanh đi ra ngoài nơi này. Cũng không biết đi qua bao lâu, Thủy Lưu Thanh Phủ vừa nhìn thấy Thảo Nguyên bên cạnh khi, còn không có tới cập cao hứng, lại là đống nhiên phát hiện phía trước nhiều ba đạo thân ảnh Vương Thanh Dương. Thấy rõ trong đó một người thân ảnh sau, Thủy Lưu Thanh thoáng chốc đó là trong lòng trầm xuống, hiện giờ Vương Thanh Dương bị tà tiên hộ pháp đoạt xá sự tỉnh sớm đã truyền khắp toàn bộ bí cảnh, thấy hắn thời điểm, Thủy Lưu Thanh còn có cái gì không rõ. Chính mình bất quá là khai quang kỳ đại viên mãn thực lực, đối thượng Vương Thanh Dương ba người, không cần phải nói, chỉ có đường chết một cái. Nghĩ đến chỗ này, từ trước đến nay tích mệnh Thủy Lưu Thanh chỗ đó còn dám tiến lên. Nàng cơ hồ là cũng không quay đầu lại đó là hướng tới một cái khác phương hướng lao đi, muốn ở cách xa xa. Nhưng mà, Thủy Lưu Thanh còn không có tới kịp chạy đi hai bước, dây tiếp theo Vương Thanh Dương thân ảnh đó là trực tiếp xuất hiện nàng trước mặt. Thủy Lưu Thanh rõ ràng đại kinh thất sắc, nàng tựa hồ không có bất luận cái gì do dự, nhanh chóng liền rút kiếm dùng ra chính mình lợi hại nhất công kích đánh qua đi. Lại thấy Vương Thanh Dương lại là trực tiếp giơ tay nên diện mà thượng, Thủy Lưu Thanh kiếm chiêu dự kiến bên trong bị hoàn toàn nghiền áp, trong phút chốc cặp kia rắn chắc hữu lực tay đó là chế trụ nàng cổ. Nhìn bị một đoàn màu đen xương khói lượn lờ vương thanh dương, Thủy Lưu Thanh chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể trợn chút nào không thể động đậy, ở cổ bị chế trụ nháy mắt, nàng trong cơ thể lực lượng cũng là nhanh chóng quần quấn lên. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Thủy Lưu Thanh cảm giác thực lực của chính mình, phản phất lập tức liền phải bị trước mặt người hấp thu mà đi. Nàng có chút hoảng sợ trừng lớn hai mắt, chính là lại như cũ không hề biện pháp. Hưu. đúng lúc này Một đạo mạnh mẽ kiếm quang trực tiếp từ thượng mà rơi, thẳng tắp hướng tới Vương Thanh Dương cánh tay thượng chém tới, người sau nháy mắt thu tay lại, giữa không trung thủy lưu thanh cũng đột nhiên kịch liệt rơi xuống đi xuống. Khu khụ. Thủy Lưu Thanh cảm giác chính mình phản phất là từ quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến, lúc này chỉ có thể liều mạng từng ngụm từng ngụm hô hấp, chờ nàng vội vàng ngước mắt thời điểm, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh đó là nháy mắt xuất hiện nàng trước mắt. Nàng không khỏi hơi đốn, lại vội vàng hướng tới phương xa nhìn lại thời điểm, lại chưa phát hiện phục nhan thân ảnh Bạch Nguyệt Ly nhìn trước mặt Vương Thanh Dương, mày đẹp không khỏi hơi hơi nhăn lại, khoảng cách tà tiên huyệt mộ sự cố cũng bất quá mới mười mấy ngày công phu, người này thực lực cư nhiên lại trở nên càng thêm cứng hãn. Hiện giờ Vương Thanh Dương, thực lực phòng trừng đã có thể hòa hợp nói chung kỳ cảm thụ so sánh. Bá! Bá! Cùng lúc đó, hai vị hai vị hộ pháp cũng là lập tức lắp mình mà ra, bọn họ sôi nổi rừng ở Bạch Nguyệt Ly tả hưu phương hướng, tựa hồ là muốn đem nàng đường lui cấp toàn bộ phong bế. Bạch sư tỷ cẩn thận Thấy vậy, trên mặt đất thủy lưu thanh không khỏi nhanh chóng mở miệng hô, tuy rằng nàng đã nhìn ra Bạch Nguyệt Ly đột phá tới rồi hợp đạo lúc đầu, nhưng là đối mặt ba vị hộ pháp, cũng là không có bất luận cái gì phần thắng đang nói. Bạch Nguyệt Ly gắt gao nắm chính mình Nguyệt Diêu kiếm, lạnh lùng nhìn bốn phía ba người. Trong khoảnh khắc, ba người đó là nhanh chóng hướng tới trung gian Bạch Nguyệt Ly giết qua đi, chỉ thấy nàng nhảy dựng lên, tay cầm Nguyệt Diêu kiếm xoay tròn, vô số đạo mũi kiếm như mưa tích giống nhau rơi xuống. Phần 106. Bất quá Vương Thanh Dương ba người hiển nhiên không thèm để ý loại công kích này, bọn họ trực tiếp dơ tay vung lên, đó là dễ như trở bàn tay hóa giải rất Bạch Nguyệt Ly sở hữu mui kiếm. Trong lúc nhất thời, vô số đạo màu đen xương khói tận trời mà là, sôi nổi hướng tới trên không Bạch Nguyệt Ly nổ bắn ra mà đi, bất quá là một cái hô hấp công phu, Bạch Nguyệt Ly đó là đã bị một đoàn màu đen xương khói gắt gao vây quanh căn ướt. Phía dưới Thủy Lưu Thanh thấy vậy, không khỏi hoàng sợ, lúc này nàng sớm đã cô không được quá nhiều, vội vàng từ trên mặt đất Nắm lên chính mình kiếm đó là chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Bất quá nhưng vào lúc này, bốn đạo hợp đạo trung kỳ cao thủ lại là nháy mắt xuất hiện ở vương thanh dương ba người phía sau, lần này lại là đổi thành bọn họ bị gắt gao vây quanh lên, thủy lưu thanh vội vàng nhìn lại, tông môn lâm trưởng lão cùng từ trưởng lão đó là ánh vào mi mắt. Phải anh? Ngay sau đó, giữa không trung liền đã xảy ra một trận thật lớn tiếng nổ mạnh, ngay sau đó bị màu đen xương khói cắn nuốt bạch nguyệt ly đó là ở tiếng nổ mạnh trung lại lần nữa hiện thân Bất quá là trước mắt công phu, lúc này giữa không chung cục diện lại là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Vương Thanh Dương ba người vốn tưởng rằng đối Bạch Nguyệt Ly là bắt ba ba trong rõ, kết quả là lại là chính bọn họ biến thành ba ba. Kỳ thật Bạch Nguyệt Ly đã sớm cấp tông môn tiến trưởng Lao đã phát tin tức, nàng đối với thực lực của chính mình vẫn là rất rõ ràng, cứ việc đã đột phá tới rồi hợp đạo lúc đầu, nhưng là muốn đối phó ba vị tà tiên hộ pháp, tự nhiên cũng là không có khả năng. Hơn nữa Bạch Nguyệt Ly từ trước đến nay bình tĩnh Lại như thế nào sẽ làm chính mình không có nắm chắc sự tình? Đối với tà tiên hộ pháp cái này ưu ác tính, các đại tông môn đều không trở về vứt bỏ không thèm nhìn lại, cho nên lần này tới bốn vị trưởng lao chung, liền còn có mặt khác tông môn hai vị trưởng lao. Chỉ là, ở vừa mới thật lớn tiếng nổ mạnh chung, tự hồ tất cả mọi người không có chú ý tới, không biết từ nơi nào toát ra tới một cái ngon cái lớn nhỏ hộp đen. Nhanh chóng lé vào bạch nguyệt ly chữ vật linh giới chung. Lâm trưởng lão cùng từ trưởng lão sôi nổi nhìn trong mắt gian bạch nguyện ly, xác nhận nàng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn lúc sau, bọn họ ánh mắt lúc này mới dừng ở vương thanh dương ba người trên người. Các ngươi này đó đường ngang ngõ tắt hộ pháp, vốn chính là đã chết người, làm sao khổ một lần nữa hiện thế nguy hại tu tiên giới, hôm nay chúng ta cũng coi như là vì bắt vực làm kiện chuyện may mắn. Chỉ thấy chút trưởng lão lạnh lùng nhìn chầm chầm trước mặt mấy người, không khỏi dẫn đầu mở miệng, bình tĩnh có thần nói. Dứt lời! Bên khác vị trưởng lão lại là cái tính nôn nóng, trực tiếp thuận thế nói, được rồi, này nhóm người từ trước đến nay rảo hoạt đa đoan ta xem vẫn là đừng cùng bọn họ tốn nhiều miệng lươi, nhân lúc còn sớm giải trừ cái này ưu ác tính mới là. Vương Thanh Dương ba người nhanh chóng lắc mình tụ tập ở khởi, bọn họ ánh mắt đã sớm bị đoàn màu đen xương khói lựa lờ, cho nên cũng không thể thấy rõ bọn họ ra sao biểu tình, bất quá đối mặt bốn vị hợp đạo trung kỳ trưởng lao, bọn họ phỏng trừng cũng là không dám thiếu cảnh giác. Đã lâu không có hảo hảo thi triển tay chân, khiến cho ta tới thử xem các người này đó thượng cổ thời kỳ người tu tiên lợi hại đi. Vị tiêu tính nôn nóng trưởng lão đỗng nhiên rối khai tay chân, vừa giất lời đó là dẫn đầu trưởng hướng tới đối diện ba người đánh đi ra ngoài. Vương Thanh Dương bọn họ tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, chỉ thấy trong đó người nhanh chóng dơ tay, dày rộng cổ tay háo đó là tùy theo dơ lên, nói màu đen hơi thở thẳng sung mà ra, thẳng tóc đón nhận kia nói mạnh mẽ trường pháp. Vâng! Thanh! Thật lớn dòng khí nhanh chóng ở giữa không trung va chạm mở ra. Thật mau, dư lại mấy người cũng là sôi nổi lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh, to như vậy trên bầu trời thượng phiến kiếm quang cùng màu đen sương khói đầy trời bay múa, chung quanh không gian phảng phất đều phải bị vặn méo. Trên mặt đất thủy lưu thanh chính là xem liền đôi mắt cũng không dám chứa hạ, rốt cuộc loại này đàn hợp đạo kỳ cao thủ gian đánh nhau, đối với nàng dẫn dắt cũng không phải là đại, thông thường cũng là khả ngộ bất khả cầu. Phiến chiến loạn bên trong, Chỉ thấy nói màu trắng thân ảnh nhanh trong chậm rãi rừng ở bên, Bạch Nguyệt Ly đi vào Thủy Lưu Thanh bên người. Đa tạ Bạch sư tỉ ra tay tương trợ. Thủy Lưu Thanh phục hồi tinh thần lại, thấy trước mắt Bạch Nguyệt Ly thân ảnh, vội vàng ra tiếng cảm tạ nói. Nhớ tới vừa mới cái loại này sinh tử tồn vong thời khắc, Thủy Lưu Thanh vẫn là có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải Bạch Nguyệt Ly tới kịp thời, lúc này nàng sợ là đã sớm trở thành cụ thầy khô. Bạch Nguyệt Ly thấy Thủy Lưu Thanh trong cơ thể nguyên khí đại thương, liền nhanh chóng nắm lên đối phương hướng phía sau lược ra hơn 10m, xác nhận bốn phía an toàn lúc sau, lúc này mới bung lỏng ra đối phương. Ngươi tại đây nắm chặt thời gian điều tức, hợp đạo kỳ gian đánh nhau, lấy thực lực của ngươi thực dễ dàng sẽ bị lăn đến. Bạch Nguyệt Ly nhìn Thủy Lưu Thanh có chút tái nhợt sắc mặt, chầm rãi ra tiếng giải thích nói. Thủy Lưu Thanh tự nhiên không có bất luận cái gì ý nghĩa, vội vàng gật gật đầu, là, Bạch sư tỷ. Nói xong, Bạch Nguyệt Ly sau đó lại là cái bay vọt Một lần nữa về tới giữa không chung mấy người kích đấu bên ngoài, tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội đột phá đi vào. Trên mặt đất Thủy Lưu Thanh nhìn Bạch Nguyệt Ly rời đi bóng dáng, há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói gì, bất quá cuối cùng lại là lại không có ra tiếng. Kỳ thật nàng cũng chỉ là muốn hỏi một chút Phục Nhan tin tức mà thôi, bất quá lúc này Phục Nhan cũng không xuất hiện, nghĩ đến nàng cũng vẫn chưa cùng Bạch Nguyệt Ly lên. Nghĩ đến chỗ này, Thủy Lưu Thanh cũng không ở tiếp tục dối rắm cái này, rốt cuộc Phục Nhan từ trước đến nay ngoài dự đoán mọi người Hẳn là cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, nàng thực mau liền như Bạch Nguyệt Ly theo như lời, nhanh chóng ngay tại chỗ bắt đầu điều tức. Mà lúc này giữa không chung, vài vị trưởng lão cùng Vương Thanh Dương ba người đánh cũng là nước sôi lửa bỏng, Bạch Nguyệt Ly lẳng lặng nhìn bên trong tình hình chiến đấu, không thể không cảm khái, này tà tiên hộ pháp thực lực quả nhiên đáng sợ, cứ như vậy cũng gần rơi vào điểm hạ phong mà thôi. Không thể tiếp tục háo đi xuống, chúng ta vẫn là tốc chiến tốc thắng tương đối hảo. Rốt cuộc được cái khe hở. Vợ đến bên Lâm trưởng lao đó là vội vàng ngước mắt nhìn về phía chung quanh ba vị trưởng lao nói, "Dứt lời, mấy người đó là vội vàng gật đầu. Trong phút chốc chỉ thấy bốn vị trưởng lão nhanh chóng cùng Vương Thanh Dương ba người kéo ra cái an toàn khoảng cách, sau đó mỗi người lại là nhanh chóng từ chỉ gian chuyển ra trương màu vàng hồng tự phụ chú. Cùng lúc đó, Cường Hãn Chân Nguyên tri lực nhanh chóng tuôn ra, bị bọn họ sôi nổi rót vào tiến phù chú bên trong, thoáng chốc trận kim quang nhanh chóng phóng lên cao, đem Vương Thanh Dương ba người gắt gao vây quanh lên. Bất quá đối mặt như vậy khốn cục, bên trong vương thanh dương lại như cũ không có biểu hiện ra bất luận cái gì hoảng loạn tới, chỉ thấy đoàn thật lớn màu đen xương khói cũng là nhanh chóng từ ba người trên người tràn ngập mở ra. Giờ này khắc này, ở bạch nguyệt ly phương hướng xem ra, đó là đoàn kim quang gắt gao bao vây lấy thật lớn màu đen xương khói, đến nỗi bên trong ba người thân ảnh, sớm bị hắc cám giấu đi. Nhưng vào lúc này, vòng sáng nam bắc phương hướng vị trí, đột nhiên liền chuyển đến cái thật lớn tiếng nổ mạnh. Lâm trưởng lao ngước mắt nhìn lại thời điểm, liền thấy nơi đó bị mở ra cái nho nhỏ xuất khẩu. Nguyệt Ly Nhìn màu đen xương khói đúng giờ điểm từ phá cửa động tràn ra, lâm trưởng lao nhanh chóng la lớn. Bạch Nguyệt Ly phản ứng cũng rất là nhanh chóng, chỉ nghe thấy lâm trưởng lao nói âm vừa ra, nàng liền đã nháy mắt lắc mình đi tới vòng sáng chỗ rách. Màu đen xương khói chung, Bạch Nguyệt Ly giống như thấy vương thanh dương thân ảnh, nàng không có chút nào do dự, hạ khác chính là đem hết toàn lực kiếm đâm tới. nhưng mà Kiếm thế bị màu đen xương khói cắnướp, không có nửa điểm tác dụng. Bạch Nguyệt Ly trong lòng không khỏi kinh, nàng không thể không lại lần nữa liên tục mấy kiếm đâm đi ra ngoài, chính là kết cục đều bất tận như ý. Theo thời gian trôi đi, trước mặt miệng vỡ cũng trở nên càng lúc càng lớn, Bạch Nguyệt Ly đang có chút không biết làm sao thời điểm, trong đầu lại hờ hững nhớ tới cái nhàn nhạt thanh âm. Kiếm vòng hơi thở, công này giữa mày, lấy độc chỉ độc. Ngắn ngủn 12 cái tự lại làm Bạch Nguyệt Ly nháy mắt rộng mở thông suốt, nàng không rảnh bận tâm là ai đang nói chuyện. Lập tức trở tay đem kiếm cố định ở chính mình trước mặt, dây tiếp theo đó là dơ tay ở cắt nửa vòng, mũi kiếm bay thẳng đến màu đen xương khói vọt tới. Thời gian, chỉ thấy sở hữu màu đen xương khói nhanh chóng thổi quét mà đến, mà Bạch Nguyệt Ly thấy vậy, mới nhanh chóng rôi tay đi, vô số chân nguyên tri lực đem màu đen xương khói gắt gao quấn quanh, sau đó lại bị nàng mạnh mẽ rót vào tiến chính mình kiếm thế bên trong. Vòng sáng bên ngoài Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng khái thượng hai trong mắt, toàn thân tâm đều dừng ở chính mình kiếm thế phía trên. Chỉ thấy kiếm quang xuyên qua màu đen xương khói, trong bóng đêm, nàng tựa hồ rõ ràng thấy Vương Thanh Dương thân ảnh. "Đi." Chỉ nghe thấy Bạch Nguyệt Ly tức khắc nhẹ a thành, cổ hốn loạn chân nguyên cùng màu đen xương khói hơi thở kiếm thế liền thẳng tắp bắn tới, tốc độ cực nhanh, làm Vương Thanh Dương cơ hồ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt thấy có kiếm quang từ chính mình giữa mày xuyên qua. Ầm vang. Thức mau, vòng sáng trung liền nhanh chóng truyền đến trận tiếng nổ mạnh, tiếp theo bên trong màu đen sương khói rõ ràng giảm bất lưu động tốc độ. Lúc đó Bên ngoài bốn vị trưởng lão cũng là tìm đúng thời cơ, lại lần nữa tăng lớn chính mình trên tay sức lực, vì thế trước mặt vòng sáng chợt liền bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại lên, đem sở hữu màu đen xương khói đều gắt gao khóa cố trụ. Không đến mấy cái hô hấp thời gian, trước mặt vòng sáng đã thu nhỏ lại tới rồi viên bản tay đại kim sắc hạt châu lớn nhỏ, bên từ trưởng lao thấy, lại vội vàng lấy ra kiện pháp bảo, trực tiếp đem kim sắc hạt châu thu tiến vào. Đến tận đây, trận chiến đấu này mới rốt cuộc kết thúc. Nay nhóm người quả nhiên khó đối phó. Chỉ chút nữa liền ra vấn đề lớn. Lâm trưởng lão nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới chậm rãi ra tiếng nói. Nghe vậy, bên vài vị trưởng lão cũng là đồng ý ứng hòa. Giữa không trung Bạch Nguyệt Ly thu hồi chính mình nguyệt diêu kiếm, một lần nữa mở hai mắt, chỉ là nàng còn không có tới kịp thả lỏng, trong đầu lại thứ nhớ tới cái tiếng nhàn nhạt thanh âm. Hưu hạ 5 mét đơn tốt vị. Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi đốn, bất quá nàng vẫn là phản xạ có điều kiện ngước mắt hướng tới Hưu hạ nhìn qua đi, trong phút chốc nàng liền rõ ràng thấy Kia Trâu không gian tựa hổ có chút quái gì. cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự, Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng dơ tay, trong tay Nguyệt Diêu kiếm đó là thẳng tắp hướng tới kia Trâu bắn tới. Ha khắc, lệ mọi người khiếp sợ chính là, Nguyệt Diêu kiếm thế nhưng trực tiếp đâm ra đoàn nhỏ nhỏ màu đen sương khói, bất quá trải qua Bạch Nguyệt Ly này đánh, nó rốt cuộc là bị hoàn toàn tán diệt. Đây là từ trưởng lão không khỏi trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chầm chằm Nguyệt Diêu kiếm phương hướng, tức khắc liền có chút không thể tưởng tượng nói, này nhóm người quả nhiên hoạt không nghĩ tới nơi này còn cất dấu ti hơi thở. Dứt lời, vài vị đều là mặt kinh ngạc lại nhìn về phía bạch Nguyễn Ly, vị tiêu tính nôn nóng trưởng lao ra tiếng nói, Lâm lão các ngươi thủy linh tông cô nàng này bản lĩnh quả nhiên lợi hại, nhưng thật ra chúng ta già rồi, cư nhiên đều không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Ha ha ha. Tuy rằng Lâm trưởng lão cũng rất là kinh ngạc, bất quá đối với người khác khen ngợi, tự nhiên cũng rất là đắc ý. Hiếu Thanh, Nguyệt Diêu kiếm lại lần nữa về tới chính mình trong tay Bạch Nguyệt Ly lại có chút xứng sở, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng vừa mới là vị trưởng lão nào cố ý cho chính mình truyền âm nhắc nhở. Hiện giờ xem ra, cái kia thanh âm chỉ có nàng cá nhân nghe rõ ràng. Bạch Sư Tỉ, ngươi, làm sao vậy? Khôi phục lại Thủy Lưu Thanh không biết khi nào cũng bay lại đây, nàng thấy có chút phát ngốc Bạch Nguyệt Ly, không khỏi không rõ nguyên do mở miệng hỏi. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, nàng ngước mắt nhìn trước mắt Phương tiếp tục trêu ghẻo vài vị trưởng lão. Rõ ràng trong lòng sớm đã hoàng hốt, chính là lại như cũ nhàn nhạt thu hồi chính mình tầm mắt, không có việc gì. Vừa mới, đến tuột cùng là, ai thanh âm, thích đông. Trong bóng đêm, Phục Nhan giống như nghe thấy nơi xa chuyển đến trận bọt nước nhỏ dọt thanh âm, nàng cảm giác chính mình giống như lâm vào hôn mê giữa, chỉ phải liều mạng muốn mở hai mắt. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, phản phất có ngàn cân trọng mí mắt rốt cuộc chậm rãi mở ra rác, Phục Nhan trong bóng đêm thấy ti nhu hỏa ánh sáng. T. Ý thức dần dần thu hồi sau, Phục Nhan liền cảm giác chính mình toàn thân trên giới đều truyền đến từng trận đau đớn, mới hơi hơi chịu động hạ chính mình cánh tay, đó là không nhịn xuống kêu lên ra tiếng. Thật cẩn thận từ trên mặt đất ngồi dậy, Phục Nhan lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân trên dưới nơi nơi đều là vết thương, chọn xem thế nhưng tìm không thấy điểm hoàn hảo không tổn hao gì địa phương, thân màu đỏ váy dài cũng sớm đã phủi đi phá phá loạn loạn, thật dài tóc đen cũng là loạn không mắt thấy. Phần 107. Hối hức dần dần ở trong đầu qua biến. Phục nhàn cũng rốt cuộc hiểu được Nguyên lai, like, nàng là vì tránh nẽ tà tiên hộ pháp công kích Mới có thể rơi vào vực sâu phía dưới hốn độn không gian bên trong Mà trên người nàng mỗi chỗ miệng vết thương Cũng đều là bị hốn độn không gian lệ nhận vết cát Bởi vì khí hải trung chân nguyên không có khôi phục Cho nên lúc này Phục nhan cũng không có biện pháp nhanh chóng chữa khỏi chính mình thân thể thượng vết thương Bất quá nàng đảo cũng không để ý này đó Ngược lại là chậm rãi nước mắt Tựa hồ muốn biết chính mình hiện tại đến tột cùng thân ở nơi nào bốn phía thực Phục Nhan chỉ có thể thấy trên mặt đất đủ loại tàn kiếm, cơ hồ cái dạng gì thức kiếm đều có, liền phản phất là cái vạn kiếm quật, phía sau là phiến hắc ám chỉ có phía trước lập lệ nhàn nhạt lang quang. Nơi này, là địa phương nào? Phục Nhan chống chính mình lung lay sắp đổ thân thể đứng lên, đối với trước mặt cảnh sắc không khỏi đã xảy ra nghi vấn. Bất quá, nhưng không ai có thể trả lời nàng vấn đề. Phục Nhan vẫn chưa sốt ruột điều thức, mà là có chút tò mò nhắc chân hướng tới phía trước phương hướng đi qua. Rốt cuộc nàng cũng không biết nơi này đến tuột cùng có thể hay không có cái gì nguy hiểm, cho nên chỉ có thể tìm được cái an toàn địa phương mới dám đả tỏa nghỉ ngơi. Không đi hai bước, Phục Nhan lại là không khỏi lại lần nữa phát ra cảm khái, nơi này như thế nào nhiều tàn kiếm, hơn nữa. Hưu. Phục Nhan nói âm còn chưa nói xong, phía trước đó là đột nhiên bắn lại đây đạo kiếm quang, nàng phủ ngước mắt, kia thanh kiếm đã ngừng ở chính mình hết hầu chỗ, mũi kiếm chỉ cần lại tiến bộ, liền có thể nhẹ nhàng chém xuống nàng đầu. Phục nhan theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Chậm rãi từ kinh hách trung phục hồi tinh thần lại, Phục nhan ánh mắt đông nhiên dừng ở trước mắt thanh kiếm này thân kiếm thượng, chỉ thấy mặt trên chính như có như không bày hai chữ. Vô xương. Vô. Xương. Phục nhan nhìn thân kiếm thượng như có như không hai chữ, không khỏi có chút nghi hoặc ra tiếng, bình tĩnh mặc nghiệm. Nhưng mà, lúc này vô xương kiếm đang gắt gao tới gần ở chính mình hết hầu chỗ, nên diện mà đến là một loại phá lệ mạnh mẽ kiếm khí. Phục nhan thấy chính mình một sợi tóc đen phiêu đáng đi ra ngoài, ở tiếp xúc đến kiếm khi sau, ngáy mắt đó là tóa rơi xuống đầy đất. Vạn kiếm quật chung rất là an tĩnh, chính là một thân phá loạn màu đỏ siêm y phục nhan lại định ở tại chỗ, ở trước mặt vô sương kiếm không có dư thừa động tắc khi, nàng cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lộc ộc. Thức mau, phía trước nu hỏa làm quang chỗ sâu tròng, lại là hờ hương chuyển đến một trận sột sột soạt soạt tiếng bước chân, phục nhan hơi đốn, phủ vừa nhấc mắt nhìn lại thời điểm Một đạo thân ảnh nhò nhỏ liền nhanh trong ánh vào mi mắt. Thân ảnh một bước lại một bước hướng tới chính mình đi tới, theo phía trước lam quang dần dần đậm đi, Phục Nhan rốt cuộc ở phản quang hình ảnh hạ, rõ ràng thấy người tới khuôn mặt. Sở. Linh Linh. Phục Nhan cơ hồ là đầy mặt không thể tin tưởng, nàng như thế nào cũng không ngờ quá, xuất hiện ở chỗ này bóng người, thế nhưng sẽ là cùng chính mình từng có quá gặp mặt một lần sở Linh Linh. Phục Nhan còn nhớ rõ, nàng lần trước gặp được sở Linh Linh thời điểm Đúng là ở trong tối ảnh rừng rậm thú chiều lúc sau, bởi vì cứu sở hạc chắc duyên cớ, nàng mới có thể nhận thức cái kia tiểu nữ hài. Khi đó, sở linh linh rõ ràng chỉ là một cái bình thường tiểu nữ hài, thậm chí cũng không bước vào tu tiên một đường, chính là hiện giờ xuất hiện ở phục nhan trước mặt bóng người, rõ ràng không phải bình thường người. Hơn nữa lúc này sở linh linh, chính ôm một phen phục nhan lại quen thuộc bất quá đoạn kiếm. Đúng là nàng linh lung đoạn kiếm. Không biết vì sao, ở nhìn thấy linh lung đoạn kiếm sau. Phục nhan trong đầu liền không khỏi lại lần nữa hiện ra lúc ấy ở tà tiên huyệt mội trung hình ảnh, tuy rằng vị kia xé rách không gian cao thủ không có chân chính lộ diện, chính là nàng lại cầm đi chính mình linh lung đoạn kiếm. Hiện giờ, bị lấy đi linh lung đoạn kiếm, lại là xuất hiện ở sở linh linh trong tay. Nghĩ đến chỗ này, trong đầu đáp án cũng nháy mắt miêu tả sinh động, Phục nhan không khỏi trường lớn hai mắt, lại lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm ngừng ở chính mình trước mặt sở linh linh. Nguyên lai, like. ngày ấy người lại là sở linh l Hoàn toàn hiểu được Phục Nhan, tức khắc không khỏi trong lòng hoàng hốt, nhìn sở linh linh trong mắt lập lòe màu lam hơi thở, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện hiện giờ đối phương, rõ ràng là có chút không đồng nhất tưởng. Là người sao? Nho nhỏ sở linh linh chậm rãi ngừng ở Phục Nhan trước mặt, ngước mắt lẳng lặng nhìn chầm chầm thân ảnh của nàng, nhẹ giọng hỏi. Không biết vì sao, rõ ràng là một câu đơn giản đến chỉ có ba chữ nghi vấn, Phục Nhan lại cảm thấy sở linh linh thanh âm đều ở hơi hơi phát run, phảng phất này ba chữ phi thường gian nan nói ra Phục Nhan không rõ nàng đang nói cái gì, chỉ có thể lấy lại bình tĩnh, lúc này mới mở miệng ra tiếng nói, cái gì? Có lẽ là bởi vì hôn mê lâu lắm nguyên nhân, Phục Nhan thanh âm còn có chút khẳng khẳng. Sở Linh Linh lại không có quá nhiều giải thích, nàng như cũ nhìn trước mặt Phục Nhan, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, nàng mới rốt cuộc dối tay ngâng lên trong lòng ngực Linh lung đoạn kiếm, sau đó bay thẳng đến Phục Nhan ném tới. Phục Nhan có chút không rõ nguyên do. Bất quá lại vẫn là phản xạ có điều kiện phía sau tiếp được bị ném lại đây linh lung đoạn kiếm. Chỉ là liền ở nàng mới vừa nắm lấy linh lung đoạn kiếm thời điểm, người sau thế nhưng trực tiếp văng ra phục nhan bàn tay, sau đó đó là nhanh chóng dừng ở trước mặt vô sương kiếm bên, hai kiếm hơi thở nháy mắt ra hòa miên triển, liền phản phất là nhiều năm không thấy được người yêu giống nhau, thưởng thức lẫn nhau. Bá! Bá! dây tiếp theo, chỉ thấy linh lung đoạn kiếm cùng vô xương kiếm sôi nổi phóng lên cao, chúng nó sôi nổi phát ra kiếm Minh kiế Phản phất ở kể ra tâm sự giống nhau, một thanh một lam kiếm quang lẫn nhau cuốn quanh, ở giữa không chung nở rộ ra nhất hoa mỹ sát thái. Phục Nhan ngơ ngác nước mắt nhìn hình ảnh này, hậu chi hậu giác minh bạch, nguyên lai Linh Lung kiếm cùng Vô Sương kiếm lại là một đôi tình lư kiếm, chúng nó hẳn là phân biệt quá dài thời gian, cho nên lúc này tựa hồ phá lệ kích động. Ý thức được cái này sau, lại nhớ lại vừa mới Vô Sương kiếm bộ dáng, lại là cùng Linh Lung đoạn kiếm có cực kỳ tương tự hình thể. Nhưng vào lúc này Trên bầu trời đột nhiên lại truyền đến một trận thật lớn tiếng nổ mạnh, hai cổ cường đại kiếm khí giao hòa, phảng phất là một đóa san lạn pháo hoa nổ tung, trong bóng đêm lộng lấy mà lại huy lệ. Chính là đãi lóa mắt quang mang tan đi, phục nhan còn không có thế linh lung đoạn kiếm tìm được chính mình tình lư kiếm cảm thấy hưng phấn, mấy khoé kiếm thân mảnh nhỏ đó là chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống xuống dưới. Loảng xoảng một tiếng. Linh lung kiếm trôi kiếm dẫn đầu ngã trên mặt đất, tiếp theo đó là một cái lại một cái thân kiếm mảnh nhỏ theo sát sau đó. Theo thứ tự rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Phục nhan vội vàng rũ mắt nhìn lại thời điểm, liền phát hiện linh lung đoạn kiếm đã vỡ, tàn khuyết trôi kiếm cũng hoàn toàn ảm đạm thất sắc, giống như là một người đã không có linh hồn, rốt cuộc cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh cơ. Như thế nào? Tại sao lại như vậy? Linh lung đoạn kiếm? Như thế nào sẽ hoàn toàn ác? Phục nhan tràn đầy không thể tin được trừng lớn hai mắt, nàng căn bản không thể chú ý quá nhiều, chỉ có thể vội vàng quỳ trên mặt đất. Muốn rơi tay nhặt lên linh lung đoạn kiếm mảnh nhỏ. Hưu. Trên bầu trời vô xương kiếm cũng chợt rơi xuống, thẳng tắp cắm ở linh lung đoạn kiếm trôi kiếm một bên, sau đó liền nhanh chóng run rẩy lên, tiếp theo một trận than khóc kiếm động thanh đó là vang vọng toàn bộ vạn kiếm quật. Phục Nhan giống như nghe thấy được tiếng khóc, vô xương kiếm phát ra thanh âm là như vậy bất lực, như vậy sợ hãi, rõ ràng vừa mới còn cùng nó quấn quanh linh lung đoạn kiếm, lúc này lại là đã không có nửa phần hơi thở. Trên mặt đất mảnh nhỏ nhanh chóng sinh tú giống như là một đống vô dụng phá đồng loạn thiết. Phục nhan cũng cảm giác chính mình đôi tay có chút phát đấu, chính là nàng vẫn là một chút một chút nhặt lên linh lung đoạn kiếm sở hữu mà nhỏ, nàng đem chúng nó phùng ở chính mình bàn tay phía trên, ngước mắt nhìn trước mặt sở linh linh. Vì cái gì? Phục nhan hỏi nàng. Lúc này Phục nhan có quá nhiều nghi vấn, vì cái gì sở linh linh có thể lấy đi linh lung đoạn kiếm, vì cái gì vô xương kiếm sẽ xuất hiện ở chỗ này, vì cái gì linh lung đoạn kiếm sẽ tói như vậy hoàn toàn. Sở Linh Linh lại là cái gì cũng không nhiều lời, nàng chỉ là hơi hơi rỗi khai tay phải, trong phút chốc, trên mặt đất vô xương kiếm liền phản phất đã chịu cái gì chịu hoán giống nhau, nhanh chóng phi tiến tay nàng chung. Thấy vậy, Phục Nhan còn có cái gì không rõ? Nguyên lai like vô xương kiếm chủ nhân mới là Sở Linh Linh, mà Linh Lung đoạn kiếm cũng không phải nàng kiếm. Người không phải nàng. Sở Linh Linh lẳng lặng nhìn trên mặt đất Phục Nhan, một trương non nớt trên mặt không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình, rõ ràng một đôi màu lam con ngươi rất là linh động. Nhưng thoạt nhìn rồi lại là như vậy lỗ trống. Phục Nhan đương nhiên liền minh bạch, nguyên lai Sở Linh Linh vẫn luôn ở tìm chính là Linh Lung kiếm chân chính chủ nhân, mà nàng bởi vì có thể sử dụng Linh Lung đoạn kiếm duyên cớ, bị Sở Linh Linh ngộ nhận vì là người nọ đã trở lại. Linh Lung cùng vô sương, là không thể dứt bỏ tình lữ kiếm. Như vậy, Sở Linh Linh cùng Linh Lung kiếm chân chính chủ nhân chi gian quan hệ, tự nhiên cũng liền có thể không cần nói cũng biết, nếu là Phục Nhan không đoán sai, các nàng hẳn là cũng từng là một đôi thân mật khăng khít người yêu. Phục Nhan chậm rãi phùng linh lung đoạn kiếm mảnh nhỏ đứng dậy, ngước mắt nhìn trước mặt Sở Linh Linh, rốt cuộc là đem Sở hữu mảnh nhỏ đưa qua, ta không phải nàng, nhưng là linh lung kiếm là của nàng. Dứt lời, Sở Linh Linh ánh mắt rốt cuộc chậm rãi rừng ở linh lung đoạn kiếm mảnh nhỏ thượng, chính là nàng vẫn chưa không có giơ tay tiếp nhận, mà là nắm vô xương kiếm xoay người rời đi, chỉ chưa cấp Phục Nhan một cái bóng dáng. Nho nhỏ bóng dáng, cô tịch mà lại quyết tuyệt. Nhưng mà, Sở Linh Linh còn chưa đi ra vài bước khoảng cách, Cả người đó là thẳng tóc ngã xuống, chờ Phục Nhan phản ứng lại đây thời điểm, trên mặt đất người lại lại lần nữa giật giật. Ngươi! Không có việc gì đi! Phục Nhan biết lúc này sở linh linh tâm tình hẳn là tuyệt vọng, chỉ có thể có chút thật cẩn thận mở miệng do hỏi. Chỉ là làm nàng chưa từng nghĩ đến, lại lần nữa từ trên mặt đất bò dậy sở linh linh lại là vẻ mặt ngây thơ chi sắc, nàng tự hồ có chút không biết làm sao nhìn quanh bốn phía, cuối cùng mới chớp chấp mắt, đem tầm mắt dừng ở mặt sau Phục Nhan trên người. Phục Nhan thấy nàng trên mặt nhanh chóng lộ ra một bộ tiểu hài tử hưng phấn, Phục Tỷ Tỷ. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phục Nhan. Bị loại này thượng cổ thời kỳ đại lão kêu Tỷ Tỷ, hơn nữa đối phương còn rất có khả năng là thiên thần cấp bậc, Phục Nhan chỉ cảm thấy chính mình nháy mắt liền chết chăm nhị bát 10 năm dương thọ. Phục Tỷ Tỷ. Sở linh linh vội vàng chạy tới, ngước mắt đỉnh một đôi thủy linh linh mắt to nhìn Phục Nhan.